Hợp lại những cái đó thượng thần, đem đào ngột phong ấn tại đông hoang xuất thổ. Về trần là lúc, Nhược Sơ liền bị lưu ly chản phong ra, biết được hết thảy. Nàng khóc hồi lâu, trong một đêm hiểu được rất nhiều, nàng trên mặt không còn có cười vui. Từ đó về sau, lục giới tiên tôn liền biến mất ở lục giới bên trong. Hôn độn đại đế bỗng nhiên xuất hiện ở luân hồi chi trong gương, nhìn Nhược Sơ cười cười. Nhược Sơ có chút kinh ngạc, cũng nhìn hắn, cười. Nhược Sơ đưa ngươi tiến vào luân hồi chi kinh khi, ca ca sớm đã rời đi Nhưng thỉnh ngươi muốn vui vẻ sống sót, ngươi vĩnh viễn là thiên giới đế cơ, lục giới là của ngươi, muốn làm cái gì, liền làm cái gì, đây là ca ca duy nhất có thể vì ngươi làm. Nhược Sơ nhìn hốn độn đại đế biến mất, luân hồi chi trong gương này đó, cười cười, phảng phất nhưng cái đó đều là hồi lâu sự tình trước kia, công năng cũng không có quá lớn căn hệ, cũng là không sao cả, cũng không nghĩ xem đi xuống, dùng thuật pháp, đi một dương mệnh lý. Phần 149. Chương 149 vong xuyên người. Lạc Hồng có tỉnh. Chương 149 vong xuyên người, Lạc Hồng có tỉnh. Từ luân hồi chi cảnh ra tới là lúc, Minh Huyền Tiêu còn ở một bên vì nàng hộ pháp, thấy nàng ra tới, có chút kinh ngạc nói, nhưng nhìn thấy gì? Nhược Sơ miễn cưỡng cười cười, nhẹ nhàng ngồi ở một bên, rót trà lo chính mình uống lên lên, nhìn đầy trời lá cây không cấm cảm thắn lên, nàng là đã quên, nàng đã từng cùng kia Đào Ngột Thần Tôn cùng nhau hạ phàm ly kiếp, cũng đã quên, nàng đã từng thích quá hắn, nhưng kia một tia thích lại bị hắn dã tâm cùng vô tình tức đoạt. Hắn giết Hỗn Độn Đại Đế, thương tổn thiên hạ sinh linh, dẫn tới chúng thần phẫn nộ, có lẽ Hỗn Độn Đại Đế từng nhận thức hắn là lúc cũng đã lưỡng trước tới rồi một màn này, nhưng như cũ tin hắn. là Từ Hỗn Độn Đại Đế quy ý về buổi rất sau, nàng đối với Đào Ngột thích, liền bị hốn Độn Đại Đế phong ấn, cho nên nàng không nhớ rõ nàng đã từng thích quá Đào Ngột, cũng không nhớ rõ Đào Ngột vẫn luôn thích nàng. Cho nên Đào Ngột mới có thể kỳ vọng, nhược mỗi 10 vạn năm kia tăng mạnh phong ấn là lúc Đó là đào ngột hội kiến chính mình người thương thời điểm Nhược sơ bất đắc dĩ thở dài Cái dạng gì tình yêu Nàng mới có thể có được Lại là cái dạng gì thể hải minh sơn Mới có thể làm nàng đối sở hữu sự tình đều bình tĩnh đối đãi Ngươi thật sự Không có việc gì Minh huyền tiêu lo lắng hỏi nhược sơ Nhược sơ hơi hơi mỉm cười Uống một ngụm trà cũng không có trả lời Minh huyền tiêu tự giác không thú vị Ở một bên biểu môi nói Định là nhìn thấy gì thương tâm việc Bất quá, nhược sơ tỉ Ngươi nhưng thấy được ngươi muốn nhìn đến. Nhược Sơ qua lại vớt ve chén trà thượng Hoa Văn, đứng lên, chiều kia trong phòng một trương đàn cổ đi đến, đem trong tay chén trà nhẹ nhàng đặt ở đàn cổ bên cạnh. Ngồi ngay ngắn với đàn cổ bên, như hành ngón tay hơi hơi dao động, kia tiếng đàn liền từ nhược sơ đầu ngón tay chạy ra. Minh Huyền Tiêu bất đắc dĩ nhướng mày, nàng phòng trừng đã hồi lâu không có chạm qua cầm đi. Từ kia đàn chín dây chuyển tặng với Đông Hoang Ngọc Đế lúc sau, phản phất nàng liền không có chạm qua cầm. Ở nàng một bát vân ve chi gian, bao hàm nhiều ít cảm xúc, Minh Huyền Tiêu không biết, chỉ biết nàng tiếng đàn bên trong phát ra, chẳng đầy bi thương. Kia đầy trời bay tán loạn diệp, nghe nàng tiếng đàn chậm rãi rơi trên mặt đất, hóa thành đầy trời ánh huỳnh quang vờn quanh ở âm đi, nháy mắt kia vong xuyên giữa sông, theo djen vào hồn, làm như nghe hiểu nàng tiếng đàn, toàn bộ âm đi trở nên an tĩnh lên, đều như là người nghe giống nhau. Minh Huyền Tiêu có chút kinh ngạc, đây là thượng cổ thần lực sở phát ra ánh huỳnh quang, khó trách, hỗn độn đại đế thể sống chết muốn giữ được như sơ, cũng khó trách. Tất cả mọi người sợ hãi nhược sơ xuất hiện. Như vậy Hi Hiu hiếm thấy thần lực, chỉ có bản cổ khai thiên là lúc mới có, cho tới bây giờ, chỉ sợ chỉ có nhược sơ một người. Ánh hình quang theo du dương tiếng đàn lưu loát giải đầy toàn bộ âm thi, kia huyết sắc vong xuyên giữa sông, chậm rãi xuất hiện một sợi hồn phách, kia hồn phách, người mặc một bộ màu trắng quần áo, da nước bùn mà không nhiễm. A bảng cùng A phòng ở vong xuyên bờ sông ngủ gật, chợt nghe tiếng đàn, chớp mắt liền thấy kia vong xuyên giữa sông xuất hiện nữ tử đi chân trần đạp ở nước sông bên trong, chậm rãi chiều bờ biển đi đến. Dưới chân kia ánh huỳnh quang theo nàng bước chân bước ra, mà tứ tán mở ra. A bảng cùng A phòng xoa xoa đôi mắt, này ở vong xuyên giữa sông căn bản là không có khả năng, chỉ cần là vong hồn, trừ phi đưa đỏ người thuyền, bằng không, nhất định chìm với nước sông chung. Vong xuyên hẳn lại thượng cổ lưu lại một hung thanh tuyển, từ thiên giới lưu trí âm tư, này tính chất đặc biệt đó là vô sức nổi, hảo vong linh. Sao có thể Minh huyền tiêu nằm ở to như vậy vong ưu trên cây, một tay gối lên sau đầu, khép hở con mắt nghe nàng đàn tấu, này một khúc, là Minh huyền tiêu nghe qua tốt nhất nghe khúc, cũng là nhất dài lâu khúc, là điệu du dương nguyện chuyển, lệnh người yêu thương. Thật lâu sau, kia một sợi hồn phách liền đi chân trần hạ xuống nhược sơ trước mặt, như cánh bướm lông mi hơi hơi mở, nhìn không chấp mắt nhìn nhược sơ. Nhược sơ nhắm mắt lại, tiếp tục đàn tấu khúc, không chút để ý nói, ngồi xuống đi. Kia một sợi hồn phách liền chậm rãi ngồi ở nàng đối diện Thấy nàng chuyên tâm đàn đấu, cũng không nói chuyện. Minh huyền tiêu nghe nói nhược sơ nói lời nói, liền to mò nhìn phía dưới, kinh hãi, này nhược sơ rốt cuộc là muốn làm gì, thế nhưng làm lạc hồng hồn phách chạy ra tới, nếu là nàng còn không biết hối cải, thả ra, khẳng định sẽ vì họa lục giới. Lạc hồng đó là kia hoa rơi tiên chủ nhân, tự hôn độn sơ khai tới nay, thượng cổ thần tộc liền di lưu một cái hai tử, này tiểu nữ hài nhi trời sinh cương cường, có được hoa rơi tiên lúc sau liền như cá gặp nước, ở thiên giới muốn làm gì thì làm Sau đến quỷ ly sơn, thiếu chút nữa đem kia quỷ ly sơn yêu ma phong ra, sau hôn độn đại đế đem nàng liệt hồn trầm với vong xuyên giữa sông, cũng làm nàng thế thế luân hồi, thẳng đến kia liệt hồn bị tẩy sạch mới thôi. Một dương người yêu thương, đó là kia hoa rơi tiên chủ nhân, lạc hồng, bất quá, hiện tại nàng ở phạm trần trung danh gọi rực rỡ mà thôi, nàng liệt hồn ở vong xuyên giữa sông mấy và năm, sớm đã không có cương cường. Nhược sơ sở đàn tấu chi khúc mãi tính tâm chi khúc, chỉ có lòng yên người mới có thể nghe được nàng Triệu Hoán. Hiện giờ kia Lạc Hồng nghe được, thậm chí đi tới Nhược Sơ trước mặt, liền đủ để thuyết minh, mấy vạn năm qua nàng sớm đã tẩy sạch. Một khúc đá bãi, Minh Huyền Tiêu từ trên cây xoay người xuống dưới, Tiêu Sái ngồi ở Nhược Sơ bên người, nhìn nàng kia, cũng nhìn nhìn Nhược Sơ, thật là khó hiểu. "Lạc Hồng, hiện giờ, bản tôn cho ngươi một cái cơ hội cùng một dương thượng thần đoàn tụ, ngươi cần phải?" Cười hỏi. Lạc Hồng suy tư thật lâu sau nói, "Nếu là một dương còn nhớ rõ ta, ta liền muốn." Nếu là hắn sớm đã đem ta quên mất, ta đây liền vĩnh đọa vòng xuyên giữa sông. Nàng kia nói chuyện rất là kiên quyết, làm nhược sơ có chút khâm phục Hiện giờ, hắn bị ngươi, hạ mình cầu bản tôn, bản tôn liền làm thỏa mãn hắn tâm nguyện, cũng vâng theo ngươi ý kiến nhược sơ đem đặt ở bên cạnh bàn trà lại bưng lên uống. Lạc Hồng ôn nhu cười cười. Nhược sơ như là hiểu được nàng ý tứ, chậm rãi đem chén trà đặt ở trên bàn nói, nhưng có một điều kiện. Lạc Hồng có chút khó hiểu hỏi, ra sao điều kiện Ngươi hồn phách trầm với vong xuyên giữa sông đã lâu, cương cường tuy đã hoàn toàn đi trừ, nhưng kia hồn phách lại dị thường suy yếu, nếu là ngươi hồn phách quy về bản thể, nhất định cũng sẽ chết non, cho nên, ngươi này một hồn, chỉ có thể đi phàm giới danh gọi rực rỡ trên người, như vậy mượn dùng phàm nhân chi khu, mới có thể bảo toàn ngươi một mạng, về sau, ngươi liền không bao giờ là lạc hồng, mà là phàm giới rực rỡ, cũng không có phía trước như thế nào thích một dương ký ức, ngươi nhưng, tiếp thu. Nhược sơ làm như ở vì nàng giải thích nghi hoặc. Nữ tử cười cười nói, chỉ cần có thể ở hắn bên người, ta làm nhiều ít, đều không sao cả, hắn vẫn là yêu ta, này liền đã vậy là đủ rồi. Nhược sơ không cấm hâm mộ lên, nàng ái, là như vậy vô tư, cũng có lẽ chính mình không có kêu phân dũng khí đi. Phải biết rằng giúp như vậy liệt hồn hồi hồn, là đại bất kính việc, hôn độn đại đế lúc trước đem nàng trầm với vong xuyên đáy sông là lúc, liền thiết hạ kim hạo tiền chi hình, là sợ hãi một dương cãi lời. Hiện giờ, Nhược sơ lại vì bọn họ kêu câu chuyện tình yêu mà bài trừ phong ấn, vì nàng hồi hồn, này tự nhiên nên tiếp thu kim hạo tiên tri hình, bất quá, kia đều là lời phía sau. Một khi đã như vậy, kia bản tôn, liền vì ngươi hồi hồn. Nói liền hơi hơi phất tay, dẫn một sởi vong xuyên tri thủy cùng vô ưu tri diệp, chậm dãi hội tụ. Phần 150 chương 150 Thượng Cổ Thần Lực, Lạc Hồng Hoàn Hồn chương 150 Thượng Cổ Thần Lực, Lạc Hồng Hoàn Hồn Vong xuyên tri thủy tịnh nhân tâm hồn. Vô yêu chi diệp đi người phiền não, toàn vì thượng cổ chi vật, này nhị vật làm lạc hồng hoàn hồn vật chứa, không thể tốt hơn. Minh huyền tiêu có chút lo lắng nhìn nhược sơ, giữ nàng lại huy động thủ đoạn, lắc lắc đầu, trời biết nàng sẽ chịu cái gì trừng phạt. Nhược sơ chỉ là không có việc gì dường như cười cười, nàng trung quy vẫn là quá thiện lương, vì sao nàng muốn thỏa mãn một dương thỉnh cầu. Người làm như vậy, sẽ minh huyền tiêu thấy lạc hồng ở một bên, cũng không tiện nói, kỳ thật như vậy trừng phạt, thiên giới người đều biết được. Nhược sơ hơi hơi nâng lên tay, những cái đó ánh Huỳnh quang chậm rãi đem lạc bao lì xì vây, chấm dãi, mang theo lạc hồng hóa thành một bó quang xuyên qua cản khuôn viên, bay qua vong xuyên hà, xuyên qua âm ti minh giới, đi tới té xỉu ở một giường trong lòng ngược rực rỡ. Đi thôi, kia đó là người thân thể, người đem quên kiếp trước, chỉ nhớ rõ, này một đời, tương lai các người đem như thế nào ái, bản tôn liền không nghĩ quản cũng không thể quản Cười đối với kia tràn đầy ánh Huỳnh quang lạc hồng nói. Nàng ngữ khí thế nhưng có chút bi thường, là thở dài, có lẽ, này khúc mắt sớm đã còi bỏ, chỉ là không muốn thời gian quá đến như vậy mau Đà tạ tiên tôn. Lạc hồng chắp tay nói. Nhược sơ hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa đáp lại, hiện giờ nhược sơ chỉ là một tia hơi thở, cũng không ở lạc hồng bên người, kia một dương tự nhiên không cảm giác được nàng tồn tại. Lạc hồng. Nghe được lạc hồng thanh âm, một dương ngước mắt nhìn kia mấy vạn năm không thấy lạc hồng, như cũ, là kia thân màu trắng quần áo. Như cũ, như vậy mà Mỹ." Lạc Hồng chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, thế hắn xoa xoa nước mắt nói, "Ta đã trở về, Mục Dương." Một Dương tâm sinh vui mừng, cười nhìn Lạc Hồng hồn phách. Nhược Sơ cũng không chờ đến Lạc Hồng nói cái gì nữa, vung tay lên, đem Lạc Hồng liệt hồn đánh vào rực rỡ thân thể, tiêu xái thu tay. Nháy mắt nước mưa bạn âm ti vong ưu là cây phiêu đầy trời, rơi trên mặt đất toàn hóa thành hư ảo, Nhược Sơ vì giữ được nàng kia hồn phách, đã xem như dùng hết biện pháp. Minh Huyền Tiêu ở một bên nhìn này nữ tử, Không phải luôn luôn tàn nhẫn độc các sao, như thế nào lúc này lại trở nên nhân từ nương tay lên. Ngươi xác định, ngươi sẽ không có việc gì. Trên mặt toàn là lo lắng chi sắc. Nhược sơ kiên định gật đầu, cười bưng lên chén trà dương mắt nhìn kêu cản khôn viên trung vong yêu thụ, khít sâu một hơi, vẫn chưa nói chuyện. người đây là tính toán đãi ở ta âm ti không đi rồi. Cười hỏi. Nhược sơ chừng hắn một cái, nhàn nhã nói, không chào đón. Nếu không phải ở âm ti đãi quá một đoạn thời gian, hiểu được dẫn hồn chi thuật. Bằng không kia lạc hồng khẳng định liền trở về không được, phải biết rằng, dựa theo minh huyền tiêu tính tình, tới rồi âm ty thi, cần thiết hưởng ứng hắn kêu gọi, cho nên minh rơi mới có thể bị hắn thống trị gọn gàng ngăn nắp. Giống lục minh như vậy đồ cổ đều sợ hãi hắn. Hoan nên, như thế nào không chào đón, thích liền thường chú, đừng trở về được, ngươi xem ta này cản khôn viên xác thật cũng là vì ngươi lượng thân đặt làm không phải. Cười nói, nhược sơ có chút kinh ngạc, cản khôn viên là vì nàng lượng thân đặt làm, không có nghe lầm đi Nhược sơ tới âm ti là lúc âm thi khắp nơi huốn loạn ở Mỹ vô cùng Minh huyền Tiêu sợ hãi nàng trụ không thói quen cố ý mệnh thiên giới người giỏi tay nghề chế tạo cản khôn viên ở cả khôn viên Trung nghe không thấy ngoại giới truyền đến Thanh âm nhưng viên Trung Thanh âm có thể ngoại truyện, nhất thích hợp nhược sơ như vậy thích thanh tịnh người chủ nhìn quanh một chút bốn phía Ph phản phất đều là nhược sơ thích đồ vật toàn vì nữ tử chi vật dường như là vì nàng chuẩn bị kinh hỉ không la mắt quỷ nhìnược sơ nhược sơ dị thường ghét bỏ nhìn Minh Huyền Tiêu Bất đắc dĩ cười cười nói, không thấy ra tới, chúng ta âm ti Minh Vương còn có như vậy thận trọng thời điểm nha. Đó là, nếu là ngươi không trở về thiên giới, nói không chừng hiện tại toàn bộ âm ti đều là ngươi đâu. Minh Huyền Tiêu cười đánh ha ha. Hàn ý của túy ông không phải ở rượu, thực không rõ ràng, cho nên nhược sơ căn bản là không có một tiêu nhận thấy được. Một cái đường đường lục giới tiên tôn, thế nhưng tới cùng này đó quỷ hồn giao tiếp, ngươi cảm thấy, thích hợp sao? Không thích hợp đi, hơn nữa, như vậy nùng mùi máu tươi ra như thế nào nghe. Nhược sơ dị thường ghét bỏ phản Bắc Minh Huyền Tiêu. Minh Huyền Tiêu cười sở sơ đầu, cũng chỉ là nói nói cười thôi, nâng chung trà lên uống lên lên, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, lập tức buông chén trà nói, Nam Hải Long Vương trạng cáo vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ, Tấu trương đã đưa tới thiên đế trong tay, còn có, Doanh Châu bị trầm, Doanh Châu tiên khách bị giết chuyện này, cũng là vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ làm sự tình, thiên đế không đáng truy cứu vô ảnh tôn giả, nhưng kia đáng thương ngoại nữ lại không thể thoái thác tội của mình. Ngươi cần phải tiểu tâm chút. Nhược sơ cao mày, phản phất, lại đem việc này nhi đã quên, này chướng như thế nào như là càng đôi càng nhiều, tính không rõ ràng lắm giống nhau đâu. Ngươi vẫn là tránh ở buồn vương minh giới tương đối hảo, kia giận đánh thiên hậu một việc này, còn chưa giải quyết đâu. Quý vân xanh vân xanh công chúa bị đánh một việc này, còn chưa làm ra đáp lại, vẫn là tránh ở minh giới đi, như vậy có thể nhiều quá vô số người đôi mắt. Cười vì nàng bày mưu tinh kế. Cảm ơn minh vương hảo ý à, muốn tới riên làm cho bọn họ cùng nhau đến đây đi, ta cũng không, cái gọi là. Trong ánh mắt mang theo một cổ sắc khí. Minh rồi Âm Ti sắc thật là một cái chánh lẽ bất cứ thứ gì hảo nơi đi, trừ bỏ kia âm hồn. Nó đã có thể tránh đi Kim Hạo Tiên, lại có thể nhiều khai thiên giới thay mắt, ai sẽ nghĩ đến? Nhược Sơ sẽ giấu ở âm trầm khủng bố Minh Giới. Trước đó vài ngày, nghe nói thái tử điện hạ xuất trinh Bắc Hoàng, đại chiến bảy hải giao long bị thương, lại không có hồi thiên giới, thiên đế cùng thiên hậu đều lòng nóng như lửa đốt. Khắp nơi tìm kiếm, cho nên, Nam Hải Long Vương chuyện đó nhi, cũng đã bị gác lại, ngươi còn có thể tiêu xái một đoạn thời gian. Minh huyền tiêu như là giảng bát quái giống nhau nói chuyện say xưa. Bên cạnh nhược sơ nghe xong lại có chút lo lắng lên, hoa vẫn bị thường, thế nhưng không có hồi thiên giới, kia hắn đi nơi nào. Ở Lê Trăng là lúc liền liệu định hắn trở về thiên giới, hiện giờ lại báo cho nàng không có trở về. Phải biết rằng, bị bảy hải giao Long gây thương tích, tuyệt phi dễ như trở bàn tay liền có thể trị tốt. Như thế một kéo lại kéo, thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thiếu chút nữa đã quên, ngươi dường như, vẫn là cùng hắn mệnh Trung chú định người. Hắn trước đó vài ngày tới âm thi, thấy hắn thương thế có chút nghiêm trọng, liền làm hắn tại đây càng khôn viên trung tiểu ở mấy ngày, sau lại, cũng liền rời đi, liền ở ngươi tới minh giới là lúc, hắn liền biến mất không thấy. Nhược sơ nghe được nơi này hơi có chút phẫn nộ, một trưởng chụp ở kia trên bàn đá, sợ tới mức minh huyền tiêu chạy nhanh nhìn xem kia bàn đá còn có phải hay không tốt. Kiểm tra một phen lúc sau thở phào nhẹ nhõm, còn hảo còn hảo, không hư. Nhược sơ chậm rãi đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến. Minh huyền tiêu cười cười nói, ta nói ngươi đi đâu nhi A Như thế nổi giận đùng đùng. phạm giới còn có chút hứa sự tình chưa xử lý. Nói xong liền biến mất ở Minh huyền tiêu trong tâm mắt. Minh huyền tiêu bất đắc dĩ cười cười nói, người tới. Lập tức nhảy ra hai cái quỷ sai, quỷ trên mặt đất. Đi cho buồn vương nhìn chằm chằm, nếu có người thương tổn nhược sơ tiến đến báo Bồn Vương định đem hắn bẩm thơi vạn đoạn như vậy tà ác ánh mắt, như là một phen trong đêm đen lợi kiếm giống nhau lạnh nhạt thả sắp bén. Phần 151 chương 151 bị thương người, ẩn thân chỗ. chương 151 bị thương người, ẩn thân chỗ. Nhược sơ trở lại phàm giới là lúc, rực rỡ sơ tỉnh, một dương một mình đi vào nhược sơ lê trang, không vì cái gì khác, tiến đến nói lời cảm tạ. Nhược sơ cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, ai làm hắn một cái thượng thần, vì trên mặt đất cầu nàng đâu. Nàng trong máu có thượng cổ thần lực, cho nên một dương mới có thể nghĩ đến dùng nàng huyết tới kéo dài rực rỡ sinh mệnh, kia không phải hoa rơi tiên nguyền rủa, mà là hôn độn đại đế năm đó đem rực rỡ hồn phách khấu hạ. Dùng Vô Ưu chi diệp cùng vong xuyên chi thủy liền có thể đem kia hồn phách gọi ra mà thôi. Nhược Sơ ngồi ở lê trang trên bàn đá nhàn nhã tự đắc nhìn thư, uống trà, nàng đều không phải là như thế nhàn nhã, mà là đang đợi, chờ thật là xuất hiện người. Xinh đẹp tỷ tỷ rất xa liền nghe nói kia rực rỡ non nớt phiêu tiến vào. Nhược Sơ buông trong tay quyển sách nhìn cửa, kia một thân màu trắng quần áo rất là mắt sáng, phảng phất tỉnh lại sau rực rỡ, càng thêm thiên vị màu trắng, có lẽ là kéo dài lạc hồng tập tính đi. "Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi biết không, ta cùng sư phụ đều đợi ngươi đã lâu đã lâu, cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ đã cứu ta." Cười lôi kéo Nhược Sơ thủ đoạn vẫn luôn dịu dít nói cái không ngừng. Nhược Sơ thấy nàng như thế tốt hứng thú, cũng không tiện quấy rầy, chỉ phải chờ nàng nói xong, sau đó hơi hơi mỉm cười nói: Muốn tạ, liền tạ ngươi sư phụ đi. Cùng ta, cũng không quá lớn căn hệ. Hơi có chút vô tình, lại cũng chẳng ngập nhân tình vị. Một dương, ngươi cũng biết, hoa vân đi nơi nào. Có chút khó hiểu hỏi một bên mặt không lên tiếng một dương. Một dương buông trong tay chén trà chậm dãi nói, hoa vân muốn trốn. Đơn giản, liền ở thương lãng sơn hồn thương nơi đó cũng hoặc là minh giới âm ti minh huyền tiêu nơi đó. Thiên đế cùng thiên hậu sở dĩ tìm không thấy, là bởi vì hồn thương cùng trường hảo dấu Diếm hảo hoặc là bọn họ căn bản là không thể tưởng được Hoa Vân sẽ trốn đến ông thi. Nhược sơ nhìn một dương, cười cười, xem ra, bọn họ, không phải giống nhau quen thuộc. Hắn trước đó vài ngày đi Bắc Hoang là lúc, bị một ít thường, từng tới đi tìm ta một dương nhìn Nhược sơ lo lắng bộ dáng không cấm nói nói Hoa Vân đi đi tìm hắn. Nhược sơ có chút kinh ngạc, bất quá, bọn họ chi gian mâu thuẫn, bất quá là bởi vì ly trần mà thôi, hiện giờ tiêu tan hiểm khích lúc trước, cũng là hẳn là, người không muốn nghe, Chúng ta vì sao sẽ như vậy sao? Một dương thấy nàng kêu nghi hoặc biểu tình, cười hỏi. Nhược sơ bưng lên chén trà, nghe hắn chẩm rãi nói tới. Hắn cùng Hoa Vân nhận thức với 10 vạn năm trước, mới sinh ra là lúc, không trung tỏa sáng rực rỡ. Một dương nhất thời hứng khởi, liền đi kia vô ưu cùng, tuy truyền thuyết hắn chỉ là mấy vạn năm dựng dục mà sinh người, thế nhưng cũng cùng thường nhân vô dị. Sinh hạ tới, liền đã có hiện tại như vậy lớn, Tuấn lang phiêu giật, một thân màu xanh lá quần áo, trông rất đẹp mắt. Hai người nhất kiến như cố, chỉ hận gặp nhau quá muộn, thường xuyên ở bên nhau nghiên tập tiên thuật, thảo luận tứ hải bát hoang thế cục Sau lại gặp được hồn thường, ba người liền thường xuyên ở bên nhau, đương nhiên, còn có tư nghi, nhưng tư nghi thường xuyên bị thiên đế gọi đi làm việc, tự nhiên ở chung thời gian cũng đặc biệt thiếu. Lúc ấy thiên giới còn tồn tại tiêu giao bốn tiên nói đến, sau lại liền chỉ có tăng tiên. Lại sau lại, gặp ly trần, đó là hoa vân dùng hết cả đời cũng vô pháp ôm nữ tử, mới quen ở quỷ ly sơn yêu nhau ở vô vô cùng, mệnh tuyệt với Chu Tiên Đài. Cuối cùng cái gì kết cục, một dương là biết được, Ly Trần nhảy xuống Chu Tiên Đài là lúc, không trung tràn ngập Chu Tiên chi khí, liền quỷ Ly Sơn yêu ma đều an tĩnh rất nhiều, tia cổ hơi thở từ bầu trời thẳng xuyên tầng mây tới rồi phàm giới. Một dương trong lòng nghi ngờ, bấm tay tính toán, liền liệu định Ly Trần đã xảy ra chuyện, đương hắn đuổi tới Chu Tiên Đài là lúc, sở hữu hết thảy đều đã kết thúc, chỉ nhìn thấy cả người máu chảy đầm địa hoa vân, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Một dương ra tay cứu hắn, cũng dẫn hắn đi dược vương quốc, an dưỡng một đoạn thời gian, hắn mỗi ngày mua say. Chỉ là, ngay lúc đó một dương cũng không tiếp thu được ly trần thế nhưng nhảy xuống chu tiên đài, cũng trách cứ hoa vân. Hắn tuy yêu cầu ly trần huyết, nhưng hắn cũng thật là thích này nữ tử, giống như là huynh trưởng như vậy. Lại sau lại, qua ngàn năm, nhược sơ xuất hiện làm hoa vân mừng rỡ như điên. Một dương nhìn thấy nhược sơ khi, liền không cho hoa vân đến gần rồi, rốt cuộc bọn họ trong lòng kết còn ở. Lại sau lại Hoa Vân đi cầu một dương, làm một dương hộ nàng chu toàn, cho dù hắn không ở nhược sơ bên cạnh. Kỳ thật, hắn vẫn luôn ở, bị thương khi không ở. mà khác thời điểm, lúc nào cũng ở nhược sơ bị thương khi, ở, vui vẻ khi, hắn ở, nhàm chắn khi, hắn ở, duy độc chính hắn bị thương khi hắn không ở. Cho nên, người cứu ta, cũng là hắn làm người tới. Nhược sơ có chút khó hiểu hỏi. Một dương gật gật đầu, không phủ nhận. Hoa Vân, là một người trước lạnh nhạt người, nhưng duy độc ở người trước mặt. Hắn giống cái ba tuổi tiểu hài tử giống nhau, hắn tình nguyện chính hắn bị thương, cũng không muốn gặp ngươi rơi lệ. Một Dương thở dài nói. Nhược Sơ nhắm mắt lại, tinh tế nghĩ đến, này một đường sở chịu thương, sắp thở, hắn dường như đều ở, hắn an bài rất là chu toàn, nhưng duy độc không thấy được người của hắn ảnh. Mặc kệ ngươi, có phải hay không ly trần, hắn thích hiện tại ngươi, đây là hắn chính miệng theo như lời. Một Dương như là một cái truyền lời ống giống nhau. Hắn là thiên giới thái tử, lãnh khốc vô tình, lạnh như băng xương. Làm việc tới sấm rền gió cuốn sạch sẽ lưu loát, cũng không ướt át bẩn thỉu, cho nên, thiên giới người đều thực sợ hai hắn, nói là thái tử vừa ra, mọi âm thanh đều tĩnh. Nhưng tới rồi nhược sơ trước mặt, hắn liền một bộ bất cần đời tiêu sái cẩu ấm bộ ráng, bị thương cũng không hẹ răng, cũng không cho nhược sơ thấy. Hắn vì sao, không đích thân đến được cùng ta nói rõ ràng? Vì sao phải trốn đi, hắn đương bản tôn là người nào? Nhược sơ có chút tức giận hỏi một dương. Bị như vậy một người hái? Sắc thật sẽ cảm thấy hắn ái thật vĩ đại, nhưng, hắn đem bị ái người đặt ở cái dạng gì vị trí, chỉ có thể cùng nhạc, không thể cùng cam khổ cộng hoạn nạn sao. Thật là càng nghĩ càng sinh khí. Ý của ngươi là nói, hắn hiện tại ở Thương Lãng Sơn. Có chút khó hiểu hỏi. Hắn nếu không ở Minh Huyền Tiêu chỗ đó, liền chỉ có thể ở Thương Lãng Sơn hồn thương chỗ đó. Không hảo, không hảo là lướt một bó quang rừng ở Nhược Sơ trước mặt, hơi kém bị nàng tạm chết. Nhược Sơ có chút nghi hoặc nhìn vô cùng lo lắng là lướt. Như như mày, hỏi, phát sinh chuyện gì? Đấu? Đấu tinh quân tuy nói là đã chết, nhưng đêm đó kia gáo tím nữ tử lại ngóc đầu trở lại, những cái đó tử thi đều đã đến cửa thành, mau ngăn cản không được. Hơn nữa, nàng kia, bắt thành chủ ở ngoài cửa áp chế là lướt đứt quáng nói một hồi. Nhược sơ nhìn nhìn một dương, ở một bên rực rỡ bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Một dương chảo một cái đã bắt được rực rỡ, rực rỡ nôn nóng nhìn một dương. Nhưng có nói cái gì? có chút khó hiểu hỏi. Là lướt thuận khẩu khí nói, nói là muốn thành chủ giao ra Hạ Lương Thành, làm nhược sơ cô nương tiến đến gặp nhau. Hạ Lương Thành, là một khối bảo địa, hiện giờ tiên ma quyển trục mảnh nhỏ đã thu, say nhượng đã lấy, bọn họ muốn cái này Lương Thành, đơn giản chính là muốn hấp thụ này khí mà thôi, nhược sơ cười cười, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Phần 152 chương 152-12 Luân Hồi, Quỷ vệ Bức Thành Trưng 152-12 Luân Hồi, Quỷ vệ Bức Thành Rực rỡ nhìn nhược sơ, mãn nhãn đều là khẩn cầu, nhược sơ như cũ dường như không có việc gì ngồi ở một bên uống trà. Hiện giờ, đảo tưởng một dương có thành tiểu, chính mình nhưng thật ra cảm thấy có chút dư thừa. Kia quỷ tộc vì sao phải nhìn chầm chầm vào Hạ Lương Thành, không chỉ là nó linh khí, quỷ tộc yêu cầu, là âm khí. Hạ Lương Thành mười mấy năm trước từng một thành người toàn bộ hủy diệt, điểm này liền đủ để cho quỷ tộc người khuynh đảo. Kia quỷ vệ đứng đầu hiện giờ là phụng quỷ đế chi mệnh tiến đến Hạ Lương Thành sao. xem ra Là lần trước kia trí âm người thương quá nặng. Cha ta cũng không có đắc tội người nào, như thế nào bị kia quỷ tộc bắt đi. Rực rỡ có chút sốt ruột hỏi một bên một dương. Nhược sơ trong tay nhéo kia chén trà, phím ánh Huỳnh quang, ở kia chén trà trùng quan vọng một chút kia quỷ tộc người, cười cười, hiện giờ là tới thảo phạt nàng Lê Nhược sơ sao. Hạ Lương Thành vì âm khí chi nguyên, cố thu nhận quỷ tộc người yêu thích, nói vậy, bọn họ tại Hạ Lương Thành mai phục đã lâu, chỉ là chờ thời cơ, ngày mai. Đó là Hạ Lương Thành diệt thành 12 năm ngày, là một cái luân hồi, lúc này âm khí, nhất thịnh trọng. Cho nên kia quỷ tộc người mới có thể như thế. Một dương ở một bên giải thích quỷ tộc vì sao phải lúc này đi vào Hạ Lương Thành. Nhược sơ nhưng thật ra quên mất này một vụ, Hạ Lương Thành diệt thành 12 năm, 12 năm trước ngày đó, là Nhược sơ nhìn thấy toàn bộ Hạ Lương Thành bị giết, rõ ràng trước mắt. 12 cái này con số, giống như là canh giờ giống nhau, 12 một luân hồi. Trở lại kia cường thịnh phồn vinh rồi lại thê lương đến cực điểm thời điểm, âm khí tự nhiên liền càng tích càng nhiều. Một dương thấy rực rỡ thật là lo lắng, cũng liền ở một bên an ủi nói, yên tâm đi, thành chủ sẽ không có việc gì. Nhược sơ cũng gật gật đầu, kỳ thật nhược sơ cũng không biết, thành chủ có thể hay không có việc, rốt cuộc, kia quỷ tộc cũng không phải cái gì thành cao người. Rực rỡ thật là kích động, một dương một trưởng đem nàng đánh vựng, đem nàng đặt ở nhược sơ lê trang. Hai người hóa thành quang ảnh đi hạ lương thành tường thành phía trên một bộ bạch đi đi hay một bộ màu làm quần áo lập với tường thành phía trên, tường thành phía dưới một đám đã chết ngàn năm thi thể ghê tẩm di động tới, lay cửa thành muốn một đùng mà nhập. Kia áo tím nữ tử đào yêu đứng ở nơi xa một viên to như vậy trên cây, mũi chân nhẹ đạp lá cây, đôi tay ôm ở trước ngực, cao ngạo nhìn Nhược Sơ cùng mở dương, như rắn rết lửa đỏ môi hơi hơi giơ lên, phía sau một đám bóng dáng. Bên kia là trong lời đồn quỷ vệ. Một Dương có chút nghi hoặc nhìn kia áo tím nữ tử phía sau bóng dáng. Nhược Sơ gật gật đầu. Quỷ tộc quỷ vệ chỉ vì quỷ đế một người sử dụng, quỷ vệ đứng đầu danh gọi Đào Yêu, ngoại hạ lương thành một đào hoa yêu, nghe nói thuật pháp lợi hại, cùng Nhược Sơ so chiêu là lúc, là có điều giữ lại, nhưng cùng Nhược Sơ xác thật có chênh lệnh. Quỷ vệ vì ảnh, nhưng phụ thuộc vào dưới ánh mặt trời bóng dáng ma giết người với vô hình, nếu thật động khởi tay tới, làm mưa làm gió không nói chơi. Hiện giờ lại ngóc đầu trở lại, lấy Nhược Sơ đối quỷ đế hiểu biết, nhất định là kia quỷ đế làm mọi phần chuẩn bị, bằng không, nàng sẽ không tới. Hơn nữa ngày mai hạ lương thành ngàn người ngày dỗ trí âm người nhất định sẽ tại đây. Như thế nào? Sợ hãi. Kia áo tím nữ tử đào yêu cao ngạo dùng kia thuật pháp truyền âm, trao phúng hỏi tưởng thành phía trên nhược sơ. Nhược sơ cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, nàng hiện giờ, tuy thiếu hồn thiếu phách, nhưng thuật pháp lại cũng tinh vi. Lục giới chỉ là nghe đồn tiền tôn thích chơi không học, nhưng nàng học đồ vật không người có thể so. Ngã ngớn cười nói, bị bổn cô nương đánh hoa rơi nước chảy thủ hạ bại tướng, còn dám trở về Nàng kia cũng không nói cái gì, trực tiếp phất phất tay, một cái bóng dáng như là một trận gió giống nhau sẹt qua nhược sơ trước mắt, cùng nhược sơ dưới ánh mặt trời bóng dáng hợp thành nhất thể. Ta quỷ vệ, ngươi nếm thử. Đào yêu thật là yêu mị nhìn nhược sơ. Một dương nhìn kêu bóng dáng ở trầm rãi di động, dưới ánh mặt trời, bóng dáng chính cầm một phên kiếm, làm như tự vận giống nhau. Nhược sơ nhìn kia di động bóng dáng khinh thường nhìn lại cười cười, cả người tản mát ra màu xanh lục ánh Huỳnh quang, v Ở luân hồi chi trong gương phát giác chính mình có kim ô thần thuận dùng để bỏng cháy bỏng cháy này nhìn không thấy bóng dáng, chỉ thấy kia ánh Huỳnh quang vây quanh kia bóng dáng, đem này dập nát, bắn ra nhược sơ bóng dáng. Một người chậm rãi hiện hình, chiều đào yêu rơi đi. Đào yêu nhẹ nhàng đem này tiếp được, trên mặt toàn là phẫn nộ. Liên như vậy điểm bản lĩnh cũng dám ra tới kiêu ngạo. Xin khuyên đào yêu cô nương một câu, nhân lúc còn sớm bị đánh cho tới bời, bằng không, bổn cô nương có thể tha cho ngươi một lần. Nhưng không có cách nào tha cho người lần thứ hai. Trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Ta yên tâm, dù sao, thành chủ còn ở trong tay ta, sợ cái gì đâu, đúng không? Cười nhướng mày nói. Một dương trong tay thanh ngọc kiếm biến ảo vô số, hướng kia đào yêu bay đi, đào yêu mùi chân nhẹ điểm tránh thoát một kiếp. Bất quá kia kiếm lại bị một cổ vô hình lực lượng đánh trở về, ở ly nhược sơ cổ một tấc chỗ cọ qua, một dương vận lực tiếp được. Nhược sơ ngay sau đó tay huy động một bó quang đem lưu ly kiếm huy đi ra ngoài. Chiều kia vô hình lực lượng đánh đi, chỉ thấy một cổ hắc khí chậm rãi hiện hình, là quỷ đế. Nhược sơ vừa lòng cười cười, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có quỷ đế mới có như thế năng lực. Tiểu nhược sơ, thuật pháp lại tinh tiến không ít đâu. Quỷ đế nhìn kia chỉ bị nhược sơ lưu ly kiếm hoa thương tay cười nói. Đào yêu có chút kinh ngạc nhìn nhược sơ, nàng thế nhưng có thể thương quỷ đế. Nhược sơ tùy tay thu lưu ly kiếm, xinh đẹp cười nói, quá khen. Không biết quỷ đế đem thành chủ cầm tủ, ra sao đạo lý Không có gì ý tứ, chỉ là yêu cầu Hạ Lương Thành em khí mà thôi, sợ Hạ Lương Thành người không cho, cho nên bắt Thành chủ tới uy hiếp vi hiếp. Quỷ Đế nói rất là nhẹ nhàng, mệnh đối với hắn mà nói, phòng trừng cũng cũng chỉ là mệnh mà thôi. Hắn phải dùng Hạ Lương Thành thành chủ uy hiếp Hạ Lương Thành. Lục Lan mang theo Thành chủ phủ thị vệ chạy tới tường thành phía trên, nhìn kia một đám ở cửa thành lay thi thể, cùng với cách đó không xa trên cây trôi nổi quỷ tộc người, rất là kinh ngạc. Hắn tuy học quá thuật pháp, nhưng này đó Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Đem cha ta giao ra đây. Lục lan hữu lực thanh âm hướng quỷ đế khiêu chiến. Quỷ đế khỏe miệng tà cười tay hơi hơi nắm lấy, liền đem lục lan méo lên. Một dương thấy thế thanh ngọc kiếm vung lên, đem tiêu thuật pháp ngăn cách. Nha, đây là trong truyền thuyết chẳng thuật, xem ra, vị này đó là trong truyền thuyết một dương thượng thần. Quỷ đế phản phất đống nhiên tới hưng thú giống nhau, nghiền ngâm cười hỏi. Một dương lạnh nhạt nhìn hắn, trong tay thanh ngọc kiếm bạo có thể ngăn cản hết thẻ cách không thuật pháp, tự nhiên có thể ngăn cách quỷ đế thuật pháp. Thanh chủ chỉ là lấy tới uy hiếp các ngươi mà thôi, bản đế nếu là muốn được đến hạ lương thành âm khí, còn sợ hãi không chiếm được sao. Ha ha cười nói, hắn chào lục ham, chỉ là biết một dương cùng rực rỡ cùng với nhược sơ quan hệ, cho nên dùng để kiểm chế nhược sơ cùng một dương mà thôi. Bất quá, người kia kim ô thần thuật, nhưng thật ra lệnh bản đế mở rộng tầm mắt, thế nhưng có thể phóng thích liệt hồn, tẩy sạch liệt hồn, lợi hại nhìn nhược sơ cười tán thưởng Nhược sơ chỉ là hơi hơi mỉm cười, nhìn quỷ đế. Đào yêu cùng quỷ đế nói chút cái gì, quỷ đế xoay người liền hắc khí Tứ tán không thấy bóng dáng, chỉ để lại ban đêm giờ tí diệt thành là lúc. Ngay sau đó đào yêu cùng quỷ vệ cũng không thấy bóng dáng. Ngoài thành thi thể nháy mắt đổ một mảnh. Nhược sơ có chút lo lắng nhìn một dương, lại sẽ là một cái không miên chi dạ Phần 153 chương 153 hạ lương thành chủ, một vòng một vòng. chương 153 hạ lương thành chủ, một vòng một vòng. Nhược sơ trở lại Lê Trang liền vẫn luôn không nói chuyện, ngồi ở cây Lê Hạ lật xem từ thiên giới tàng thư các tìm tới sách cổ, lại cũng có chút lo lắng xuất ruột, này đó thư trùng căn bản không có đề cập nửa điểm về đấu tinh quân sự, chỉ ghi lại trung đồng phất trần mà thôi. Lục Lan cùng tỉnh lại rực rỡ đang ở trong thành bố trí, hy vọng có thể ngăn cản quỷ tộc xâm lấn, một dương lại đi tường thành phía trên tăng mạnh kết giới phong ấn, để tránh kia một đám tử thi phá tường mà nhập. Nhược sơ tay hơi hơi nâng lên, nhìn trên tay ánh Huỳnh quang Như suy tư gì? Nay thân thuật, như thế nào bị hôn độn đại đế giấu ở luân hồi chi trong gương? Cũng hoặc là, hôn độn đại đế là muốn cho nhược sơ nhớ tới cái gì? Nhược sơ một con năm màu linh điểu hạ xuống nhược sơ đối diện biến ảo thành nhân, là Mạc Tâm. Nhược sơ khó hiểu nhìn Mạc âm có chút nghi hoặc. Hoa vân điện hạ rất có thể ở thương lãng sơn, ta linh lực tra xét không đến hắn tung tích. Mạc Tâm cười nói. Nhược sơ an tâm gật gật đầu, chờ đến hạ lương thành việc sau khi chấm dứt, liền đi tìm hắn Trong mắt nhiều một tiêu kiên định, quỷ tộc người lại ngóc đầu trở lại. Mà tâm hơi hơi nhiều như mày, có chút phẫn nộ hỏi. Nhược sơ gật gật đầu, kia đào yêu, không hổ là quỷ vệ đứng đầu, bản lĩnh còn không nhỏ. Nhược sơ như cũng nhìn trong tay ánh Huỳnh quang, lần này đi minh giới âm ti, cũng không có mang mả tâm tiến đến, cho nên mả tâm cũng không biết được lạc hồng liệt hồn sớm đã quý vị. Nhược sơ cũng không nghĩ là mả tâm biết được, nếu là nàng đã biết, không chừng sẽ đem rực rỡ hồn phách cấp đánh ra tới. Ngươi, có kim ố thần thuật Ngươi đi luân hồi chi kính. Mặt âm nhìn tay nàng có chút kinh ngạc hỏi. Nhược sơ gật gật đầu, quả nhiên, mặt âm biết được chuyện này. Lúc trước, ngươi cùng đào ngột thần tôn hạ phàm lịch kiếp, hôn độn đại đế liền đem trên người của ngươi kim ố thần thuật phong ấn tại luân hồi chi trong gương, cũng ban cho kêu minh vương, liền nói chung có một ngày, ngươi sẽ tiến đến. Mặt âm thở dài, có chút ai hoán bộ ráng. Nhược sơ có chút kinh ngạc, nàng cũng không biết chính mình trong thân thể còn có thượng cổ thần lực. Truy thuyết kim ô thần thuật là bản cổ khai thiên kim ô sở chiếu rọi đệ nhất lũ ánh mặt trời, có thể tinh lọc tà khí, bỏng rát táng linh, nhưng nàng chưa bao giờ sử dụng quá. Đào Ngột Thần Tôn mời ngươi cùng nhau hạ phàm lịch kiếp lúc sau, trở lại thiên giới, không mấy ngày, liền phong ấn ngươi hạ phàm lúc sau ký ức, cho nên, ngươi không nhớ rõ ngươi cùng hắn chi gian sự tình, chỉ là nhớ rõ hôn độn đại đế cùng Đào Ngột Thần Tôn còn có ngươi các ngươi ba người cảm tình không tồi. Mà tâm cười giải thích: Nàng giống như là bọn họ ba người cảm tình trải qua chứng kiến giả giống nhau, khó trách lịch kiếp là lúc, thường thường không ở bên cạnh, nguyên lai đều là thiên giới thế gian du tẩu. Đào ngột thần tôn hạ giới là lúc liền tưởng được đến kim ố thần thuật, chỉ là bởi vì hôn độn đại đế dành trước một bước đem nhược sơ trong cơ thể thần lực phong lớn tại Luân Hồi Chi trong gương, làm đào ngột thần tôn đã không có xuống tay cơ hội. Hôn độn đại đế đã sớm phát hiện đào ngột thần tôn ra tâm, chỉ là không có nói trắng ra, cho rằng hắn sẽ quay đầu lại Chỉ là cuối cùng vẫn là không có tránh được phong ấn đào ngột kia một kiếp, về Trần Nay thần thuật là quỷ tộc cùng đào ngột khắc tinh, bởi vì, bọn họ trên người, đều có cộng đồng đặc điểm, kia đó là ác linh. Sở hữu ác linh chi nguyên, đều từ minh giới trưởng quản Mặt âm đổ ly trà uống lên lên. Nhược sơ minh bạch gật gật đầu, ý tứ là nói, minh giới âm ti kia minh huyền tiêu, cũng sẽ này thần thuật. Thiên trầm dãi trở tối, thái dương rơi xuống màn tre, tùy theo mà đến chính là trăng tròn ngân huy Hôm nay ánh trăng đặc biệt sáng tỏ, ánh trăng cũng đặc biệt viên, cũng không phải bởi vì giữa tháng, mà là bởi vì giờ tí vừa đến, đó là âm khí nhất thịnh thời điểm. Không hảo cô nương là lướt lại chạy tới, thở không nổi giống nhau khó chịu. Mặt âm ở một bên xoa xoa huyệt thái dương, có chút không kiên nhẫn hỏi, lại xảy ra chuyện gì nhi. Quỷ đế mời một dương thượng thần ngoại ô vừa thấy, nói đúng không đi liền đem thành chủ giết hại, lục cô nương vừa nghe xuất ruột, cũng liền chạy ra khỏi thành đi. Có chút nôn nóng nói. Mà tâm nhìn một bên ngủ thật sự là an ổn nhược sơ, xấu hổ gai gãi tóc nói, nhược sơ, cái kia có đi hay là không? Nhược sơ hơi hơi trở mình, đem tay sườn gối lên đầu hạ, cực kỳ chán ghét nói, thời buổi rối loạn, ta làm ngươi cha sự tình trai như thế nào? Nghe nhược sơ kia không kiên nhận ngữ khí, mà tâm nhứng mẩy, phỏng trừng kia quỷ tộc lại có cái gì phiền thoái? Cha được, lục thành chủ mười mấy năm trước dọn ở đây, đó là vì hôm nay, cho nên cô nương, chuyện này. Hay không muốn báo cho lục cô nương cùng lục thiếu ra? Là lúc có chút khó có thể mở miệng hỏi. Nhược sơ vừa lòng cười cười, nhân gian luôn có người si tâm vọng tưởng tu thành tiên ra, kết quả luôn là hoàn toàn ngược lại, tội gì tới. Nay lục thành chủ đó là nhất điển hình ví dụ, buồn trời sinh liền phân yêu ma, lại cuối cùng muốn cùng yêu ma làm bạn. Mặt âm không tin nuốt nuốt nước miếng, nhìn kêu nhắm mắt lại trợp mắt nhược sơ nói, ngươi đã sớm bắt đầu hoài nghi lục thành chủ, cho nên mới sẽ phải là lướt lén điều tra. Nhược sơ nhẹ rộng lên tiếng ân, trước nay hạ lương thành bắt đầu, liền đã hoài nghi, quảng chiêu nhạc tư, chỉ là vì dẫn ra kia ngu linh thận âm hồn, hắn muốn vội vàng đem ngu linh thận thả ra làm gì. Hắn biết rõ kia ngu linh thận là hút nhân tinh khí yêu quái, lại vẫn chiêu như vậy nhiều nhạc tư tiến đến. Nhược sơ liền nổi lên lòng nghi ngờ, sau lại mới mệnh là lướt lén điều tra, này lục thành chủ trước kia, bất quá là một cái danh điều chưa biết đầu đường lưu manh mà thôi, sao được đến quỷ đế ưu ái giao hắn thuật pháp, cho nên. Hắn sư phụ đó là quỷ đế, còn có kia tam thiếu ra, cũng là vì theo dõi lục ham, bị quỷ đế phát hiện một trưởng đánh chết. Nhược sơ đi minh giới, tự nhiên nhìn kêu tam thiếu ra danh bộ. Như vậy một cái âm hiểm xảo tráng người, như thế nào xứng đương thành chủ, chỉ là, hắn thực cái rực rỡ cái này nữ nhi có phải hay không thật sự, nhưng thật ra còn chờ khảo cứu. Như thế ta ác người, lục cô nương thế nhưng không có phát hiện. mà âm nhưng thật ra cảm thấy này rực rỡ có chút hảo lửa. Nhược sơ chậm rãi ngồi dậy. Cười nhìn Mạt Âm, sửa sửa trước ngực hai lũ tóc đen cười nói, "Có lẽ, Lục Hàm đối rực rỡ ái là thật sự, bằng không, hắn sớm đem chính mình nữ nhi hiến cho ngu linh thận, cũng có lẽ hắn tưởng được đến cái gì? Rực rỡ trên người duy nhất có thể được đến, liền kia thượng cổ thần khí Hoa rơi tiên mới vừa nói xong liền minh bạch." Nhược Sơ cười cười, đi đến bàn gỗ bên đổ một ly trà nước uống lên, "Kể từ đó, này thành chủ cùng quỷ đế kết phường diễn một vở diễn, cho ai xem. Một dương mà tôi, bởi vì một dương thích dục dở." Mà nhược sơ cùng mở dương cũng là có giao tình, cho nên, quỷ đế dùng rực rỡ thiên chân, rủ dỗ nhược sơ cùng một dương tiến đến. Vậy ngươi còn đi sao? Mà tâm có chút lo lắng hỏi. Nhược sơ gật gật đầu hết thảy, liền xem hôm nay buổi tối, này thành có giữ được hay không, liền xem tạo hóa. Lại đem có một hồi huyết chiến, bất quá nhược sơ, phải cẩn thận quỷ đế, rốt cuộc, hán thuật pháp cao cường, không dùng kinh thường. Mà tâm ở một bên nhắc nhở nàng. Nhược sơ cười cười. Hóa thành một bó quang không thấy bóng dáng, lưu tại bên trong thành. Thanh âm kia ở trống vắng trong phòng, thật lâu không thể tiêu tán. Phần 154 chương 154 quỷ đế uy hiếp, diễn sát thành chủ. chương 154 quỷ đế uy hiếp, diễn sát thành chủ. Một mình đi tới ngoại ô, vô thanh vô tức nằm ở một viên to như vậy trên cây, nhìn phía dưới một đoàn di động tử thi, cách đó không xa, kia quỷ đế cùng một dương cùng với rực rỡ ở thương nghị cái gì, không giống, là đàm phán. Quỷ đế một tay bắt lấy thành chủ lục ham, một bên nhàn nhã nói chuyện ngữ, ở nhược sơ xem ra, là ở huy hiếp. Nếu là một dương thượng thần suy xét không nhúng tay nhân giới việc, ta liền thả thành chủ, nhưng người muốn nói đến làm được. Quỷ đế cười nhìn tay cầm thanh ngọc kiếm một dương. Nhược sơ nằm ở trên cây hơi hơi mỉm cười, quả nhiên, một dương là một cái khó chơi đối thủ. Người mau đem cha ta thả rực rỡ non nớt thanh âm văng lên, thanh âm kia trùng tràn ngập phẫn nộ cùng bất an, là một loại kẻ yếu sợ hãi. quỷ đế cười Nhìn hắn cảm thấy thật là thú vị nhi rực rỡ đem lục lụckhham ném đến một bên chiều rực rỡ chậm rãi tới gần Vương kia thật dài móng tay chuẩn bị giám định và thưởng thức giám định và thưởng thức một dương một tay đem rực rỡ kéo đến chính mình phía sau khinh thường cười cười nói xem ra quỷ đế qua đánh giá cao buồnn thượng thần đối với quỷ đế tới nói buồn thượng thần tự nhiên không đáng sợ hãi không phải sao quỷ đế lúc này mới thu tay nhìn chính mình kia ghê tỏ tay vừa lòng cười cười Vung tay lên đầu ngón tay liền xuất hiện vài giọ huyết Thuân thế dùng chính mình đầu lươi liếm liếm kia trên tay máu tươi cảm thấy thật là thỏa mãn bên cạnh lục lụcham trên tay liền xuất hiện vài đạo vết thương rực rỡ kinh hãi chạy đi ra ngoài nhìn tiêu bị thương lục kham kêu to trà vàng tận mây xanh lại bị quỷ đế quỷ vệ bắt lấy bóp lấy cổ một dương ở một bên chuẩn bị rút kiếm tương hướng ng ngày Hà kêu quỷ vệ trên tay lực đạo lại gia tăng rồi vài phần thế nhưng không nghĩ rực rỡ tay hơi hơi huy động hoa rơi đầy trời hoa rơi tiên liền xuất hiện ở chính mình trên tay Đem quỷ vệ đánh đuổi, có chút tức giận nhìn quỷ đế nói, đem cha ta trả lại cho ta. Nói liền tiếp tục múa may này kia hoa rơi tiên, nhược sơ ở một bên nhìn lén, trước mấy chiêu còn hảo, phi thường hữu lực, nhưng như thế nào đánh đánh liền thành không hề kết cấu luận huy, này đó là một dương cái này sư phụ giáo hoa rơi tiên. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Như vậy tiếp tục hồ nháo đi xuống, nhất định sẽ bị kêu quỷ đế một trưởng cấp huy chết. Quả nhiên, kêu quỷ đế còn chưa ra tay. Đào yêu vừa ra tay liền đem kia rực rỡ đánh bay nếu không phải một dương phi thân đi lên đem nàng tiếp được chỉ sợ đã sớm bị ngạ chết nhược sơ nhìn kia trăng tròn ly trăng lên giữa trời không nhiều ít thời gian trận này diễn nếu là lại không đánh xong kia bên trong thành cũng liền xong rồi quỷ đế tùy tay vung lên một cổ mạnh mẽ phong liền đem nằm trên mặt đất lục kham nhéo vào trong tay nói nếu thượng thần lại không đáp ứng kia bản đế đành phải đem này thành chủ cấp bóc chết nay bất luận là đối với một dương vẫn là rực rỡ tôi nói Đều là một cái lưỡng nan lựa chọn, nếu là cứu lục ham, kia trong thành người liền giữ không nổi, nếu là không cứu lục ham, phỏng trừng rực rỡ sẽ khổ sở cả đời đi. Còn không có tường hảo. Kêu bản đế liền động thủ. Kỳ thuật này bút giao dịch, rất là có lời, bản đế chẳng qua làm một dương thượng thần không nhúng tay phàm giới việc mà thôi, có như vậy khó sao. Quỷ đế cười hỏi. Nhược sơ cười cười, nay quỷ đế, thật đúng là không làm lô vốn mua bán, một con cẩu sách theo một khác chỉ cầu ở một bên uy hiếp. Nhìn sắc thật có điểm hoang đường. Đúng rồi, còn như sơ, nếu là các ngươi hai mặc kệ này phạm giới việc, bản đế liền suy xét thả này thành chủ cùng này tiểu nữ hoa, bằng không, đừng trách bản đế vô tình. Cười nhìn khó có thể lựa chọn một dương cùng rực rỡ. Rực rỡ trong lòng thập phần dối rắm nếu là cứu chính mình thân cha, kia có lẽ toàn thành đều sẽ bởi vậy bỏ mạng, ở đại gia cùng tiểu gia chi gian, đúng là khó có thể lựa chọn. Ngươi thả cha ta. Ta nguyện ý cho ngươi đương con tin rực rỡ dưới sự tức giận nói ra lời này, làm nhược sơ cùng một dương đều trở tay không kịp, thế nhưng không nghĩ này rực rỡ còn có này đầu thật là làm người mở rộng tầm mắt. Nếu thật biến thành rực rỡ, việc này, liền phiên thoái. Nhược sơ cười từ trên cây xoay người mà xuống, chậm rãi từ những cái đó tử thi trung gian đi qua, từ trong sương mù đi tới, chậm rãi trở nên rõ ràng lên, nhuận miệng cười phồng lên trường nói, quỷ đế trận này diễn, nhưng thật ra rất là xuất sắc. Nếu một dương thượng thần không muốn làm ác nhân, kia liền buồn cô nương tới làm này ác nhân đi. Rực rỡ mắt ngầm nước mắt vẻ mặt mờ mịt nhìn vị này xinh đẹp tỉ tỉ, nàng muốn làm cái gì ác nhân. Nay thành chủ, dù sao cùng buồn cô nương cũng không có cái gì căn hệ, ngươi không bằng, liền đem hắn giết đi, tỉnh, trướng mắt. Cười cực kỳ tự tin. Rực rỡ bỗng nhiên đầy mặt phẫn nộ thả nghi hoặc nhìn nhược sơ nói, xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi nói cái gì. Nhược sơ nhìn rực rỡ, không cho là đúng cười cười nói này trong thành việc Buồn cô nương quản định rồi, cũng không thể bởi vì ngươi phụ thân, ta liền muốn từ bỏ cả tòa thành chi đi. Rực rỡ nước mắt nháy mắt từ hốc mắt rơi xuống xuống dưới, lắc lắc đầu, nàng sở nhận thức xinh đẹp tỉ tỉ không phải như vậy vô tình vô nghĩa. Nhược sơ nhìn một dương, cười cười, nói vậy kia thành chủ là quỷ đế đồ đệ chuyện này, một dương sớm đã biết được, cho nên mới chậm chạp chưa ra tay đi. Một dương như là có chút không đành lòng gật gật đầu. Nhược sơ ngay sau đó tay hơi hơi huy động. Một bó quang lúc sau trong tay lưu ly kiếm ra khỏi vỏ chợt lóe mà qua, quỷ đế trong tay lục kham trên cổ liền xuất hiện một đạo vết thương. Lục kham lập tức quỷ gối trên mặt đất, rút chính mình cổ, nhìn chính thu hồi kiếm nhược sơ nói, ngươi. Chỉ là còn chưa nói xong, liền đã ngã trên mặt đất, mất đi hơi thở. Rực rỡ mở to hai mắt, nhìn chính mình thân sinh phụ thân ngã xuống trên mặt đất, hét to một tiếng trà, bỏ qua đi. Quỷ đế vô tay khen ngợi nói, hảo thân thủ, chỉ là, lục cô nương, lúc này không phải bản địa động tay Nga. Nhược sơ không cho là đúng cười cười nói, người này làm nhiều việc ác, có thể chết ở buồn cô nương dưới kiếm, xem như hắn vinh hạnh, như thế nào, quỷ đế, kế tiếp, ngươi còn phải dùng cái gì uy hiếp buồn cô nương. Quỷ đế nhung bay, rực rỡ chậm dãi đứng lên, nhìn nhược sơ, mãn nhãn che kín tơm máu, màu đỏ tươi, trong tay hoa rơi tiên như là cảm giác được chủ nhân tức giận, kiềm chế không được sao độc lên. Tiểu ly một dương thấy nàng như thế phẫn nộ, lập tức nhẹ giọng kêu. Nhược sơ cười cười nói, phụ thân ngươi, là ta giết được, đại có thể giết ta cho hả dợ. Mới vừa vừa nói xong, rực rỡ hoa rơi tiên liền rừng ở ly nhược sơ cổ một tấp chỗ, sột so sột soạt soạt -so -so -so phát ra tiếng vang. Nhược sơ mặt mày mang cười nhìn nàng, một chút cũng không có sợ hãi cảm giác. Tiểu ly, không thể. Một dương ở một bên lắc lắc đầu. Rực rỡ tuyệt vọng cười cười nói, nếu không có năng lực giết ngươi, kia yeah, ta liền chính mình chịu chết đi. Nói múa may trong tay hoa rơi tiên chiều quỷ đế đánh đi Chỉ là còn chưa đánh tới quỷ đế liền bị quỷ đế tay háo vung lên, đánh ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Nhược sơ nhéo trong tay lưu ly kiếm nhanh chóng gọt đi lên, chắn rực rỡ trước mặt gọt bỏ trưởng lực. Nếu là một trưởng này đánh vào rực rỡ trên người, phòng trừng liền hôi phi yên diệt. Đem rực rỡ mang đi. Nói liền bay qua đi, cùng quỷ đế giao nổi lên tay. Lúc này, ánh trăng càng thêm viên, giờ tí cũng lặng yên tới gần, hết thảy, đều trở nên an tĩnh lên. Phần 155 Trưng 155 quỷ tộc đầu sỏ, âm hồn không tan. chương 155 quỷ tộc đầu sỏ, âm hồn không tan. Nhược sơ nhìn kia quỷ đế cười cười, hôm nay vừa vận luyện luyện tập, nhìn xem, là kim ô thần thuật lợi hại, vẫn là chính mình kia một sợi hồn phách lợi hại. Người sợ hay sao? Quỷ đế đột nhiên mở miệng hỏi một bên thức tha đứng được sơ. Nhược sơ cũng chỉ là không cho là đúng, khinh thường nhìn lại cười cười, sợ hãi cùng sợ hãi, đó là kẻ yếu, cường giả chân chính, là không sợ gì cả cũng hoặc là nhược sơ còn không phải, nhưng nàng đã không sợ hai quỷ đế, nàng thuật pháp là có thể cùng kia đào ngột thần tôn đích nổi, tự nhiên sẽ không đem quỷ đế để vào mắt. Quỷ đế thấy nàng như vậy ta cười trong lòng tự nhiên sáng tỏ, tay háo vung lên, sở hữu quỷ vệ đều chiều nhược sơ đánh lùi lại, nhược sơ một cái xoay tròn, tuyển chuyển nhẹ nhàng rừng ở trên ngọn cây trong tay lưu ly kiếm vung lên, hàng quang lấp lánh, nương ánh trăng, tìm kia quỷ vệ ẩn thân chỗ. Những cái đó quỷ vệ cũng thừa dịp ánh trăng, mọi nơi tán loạn, Chiều nhược sơ chạy tới. Từng đạo hắc ảnh ở dưới ánh trăng trợt lué mà qua, tụ tập chiều nhược sơ chạy đi, nhược sơ tả cười nhìn này đó chịu chết quỷ vệ, lưu ly kiếm vung lên, đem sở hữu tới gần nàng quỷ vệ toàn nhất kiếm đánh đuổi vài giảm. Chỉ thấy một tịch hồng lăng thổi qua, tiếp được những cái đó về phía sau lui quỷ vệ, vọt đến nhược sơ trước mặt, cùng nhược sơ xóa chiêu. Nhược sơ tự nhiên cũng trong lòng sáng tỏ, này nữ tử còn không phải là kia cái gọi là trí âm người, hiện giờ như là thay đổi cá nhân giống nhau Xem ra quỷ đế ở trên người nàng hoa không ít công phu, rốt cuộc nữ tử là hắn thân sinh nữ nhi không phải. Nhược sơ dùng lưu ly kiếm ngăn cản kia bay tới hồng lăng, thuận tay chỗ lẫn, đem kia hồng lăng rảo nát đầy đất, chấn định thu trong tay kiếm về phía sau nhẹ nhàng ngảy lập với một mảnh hoa rời phía trên. Quỷ đế không tồi A này nữ tử, thuật pháp tinh tiến không ít đâu. Trao phúng đối với một bên quỷ đế nói. Quỷ đế đôi tay ôm ở trước ngực, qua lại gõ chính mình cánh tay, như suy tư gì, khiêm tốn nói Bản đế bất quá đề điểm hai câu thôi, Ngộ không tỉnh đến xem nàng chính mình, nếu tiểu Nhược Sơ đều như vậy nói, kia tự nhiên là Ngộ tới rồi. Thừa Dịp ánh trăng vừa lòng gật gật đầu, cười nói, nếu Ngộ tới rồi, vậy nhiên buồn, cô nương mở rộng tầm mắt, nhìn xem hay không có thể làm buồn cô nương vừa lòng. Dứt lời, kia chí âm người liền đạp Hồng Lăng phi thân lại đây, quét qua to như vậy một vòng trăng tròn hướng Nhược Sơ đánh úp lại. Nhược Sơ nhìn kia ánh trăng, có chút lo lắng. Nếu là ở giờ tí phía trước còn không có đem những người này bãi bình, phòng trừng Hạ Lương Thành liền lại sẽ gặp diệt thành hai hương. Nhược sơ cũng không muốn nhìn đến Hạ Lương Thành bi kịch lại lần nữa phát sinh. kia hồng lăng nương ánh trăng tản mát ra vô số điều, ở không trung nở hoa, mà bên kia đào yêu, nương trung đồng phát triển thao túng những cái đó tử thi, đi bước một hướng tới kia Hạ Lương Thành đi đến. Nhược sơ thấy thế phi thân tới rồi trên tường thành, đôi tay hơi hơi cắt cái nửa vòng tròn tạo thành chữ thập, ngay sau đó kêu kết giới liền che chở cả thành Quỷ đế cười vung tay lên động, liền đem những cái đó tử thi chiều kia kết giới phía trên đánh đi, những cái đó tử thi vốn là thân cụ âm khí, cùng kia dương khí kết giới tương hướng, một dương kết giới cũng căng không được bao lâu. Kia Hồng Lăng vây quanh chỗ trí âm người nữ tử áo đỏ, giống như một đóa khai ở dưới ánh trăng hồng liên giống nhau, hướng tới nhược sơ kết giới đánh tới, những cái đó tử thi cũng như là dốc hết sức lực va chạm kết giới. Một dương đứng ở nhược sơ bên cạnh, nhìn kia quỷ tộc đầu sỏ, lo lắng nói, "Không có việc gì đi." Nhược sơ lắc lắc đầu, thấy này tình hình, cần phải đem kia dẫn đầu đảo yêu cùng kia trí âm người đánh bại, mới vừa rồi có thể chạy thoát này giờ tí diệt thành hai hương, chỉ là hiện giờ lại lực bất tỏng tâm giống nhau. Kết dối căng không được bao lâu, giờ tí vừa đến, này đó tử thi liền sẽ như kẻ điên giống nhau hướng bên trong thành những cái đó vô tội bá tánh tiến công, đến lúc đó, chúng ta cũng ngăn cản không được. Một dương rất là lo lắng nhìn ngoài thành những cái đó tử thi. Nhược sơ đảo không phải lo lắng cái này, nàng lo lắng, Nếu là giờ tí vừa đến, kia chí âm người liền sẽ công lực tăng nhiều, hội thao khống này đó tử thi âm hồn, đến lúc đó cũng không phải là kết rơi có thể ngăn cản, này kết rơi đối với âm hồn tới nói, căn bản là không có trở ngại. Tiểu nhược sơ, đừng lo lắng, người lo lắng đều sẽ thực hiện. Quỷ đế ở một bên cười ha ha, kia tiếng cười ở trong trời đêm quanh quẩn thật lâu không thể tiêu tán. Nhược sơ mày nhữ chặt, tay huy động, kia lưu ly kiếm liền chiều kia trí âm người nữ tử áo đỏ bay đi. Cùng nàng kia đẩy trời Hồng lăng hòa mình một dương cũng thanh Ngọc kiếm ra khỏi vỏ đi giúp đỡ nhược sơ ở một bên xem náo nhiệt quỷ đế cũng liền ra tay ngăn cản cùng kia quỷ vệ cùng nhau mấy trăm hiệp xuống dưới Tuy nói quỷ vệ giết không ít nhưng căn bản không có thương đến kia trí âm người lông tơ hắn Nếu vẫn luôn hấp thụ trong thành âm khí đến lúc đó thuật pháp không thể tưởng tượng kia một vòng trăng tròn, cuối cùng vẫn là treo lên trung thiên kia đẩy trời Hồng lăng ở sáng tỏ dưới ánh trăng như là nở rộ một đóa thị huyết hoa giống nhauô Diễm Nhưng cái đó tử thi bỗng nhiên âm hồn không ngừng hướng kết giới bên trong hướng. Ngay mắt, bên trong thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng kêu rên một mảnh, nhưng cái đó còn không kịp tỉnh lại người, sớm đã chết đi, kia chạy vội ở trên phố người, cũng bị âm hồn đảo qua, dư lại bạch cốt. Nhược Sơ thấy thế, sử dụng Tiêu Luân Hồi chi cảnh chung được đến linh lực, chiều những cái đó âm hồn tan đi. Quỷ Đế nhìn thấy kia ánh huỳnh quang có chút kinh ngạc, nàng thế nhưng người mang kim ố thần thuật. Dực dỡ chạy đến trên đường, múa may trong tay hoa rơi tiên. Lung tung đánh Một dương thấy thế Phi thân đi xuống đem nàng hộ trong ngực trùng Cùng những cái đó âm hồn chém giết Đem rực rỡ đưa tới nhược sơ bên người Rực rỡ nhìn những cái đó bị âm hồn truy không trốn nhưng trốn mọi người Không cấm tim như bị lao cắt Nhìn một bên chuyên chú nhược sơ Đầy mặt phân nộ Nhược sơ tay hơi hơi huy động Những cái đó ánh Huỳnh quang liền tứ tán mở ra Chỉ là cảm thấy Tiêu thần lực cùng chính mình còn không phải hoàn toàn dung hợp giống nhau Tuy có thể bỏng rác Lại không thể đem này tiêu diệt Một dương bằng mau tốc độ cứu rất nhiều người, nhưng nghề hà âm hồn càng ngày càng nhiều, thật sự vô lực chống đỡ. Một bên rực rỡ trong lòng thực sự tức giận, nếu là nàng cha lục khám ở, có lẽ còn có thể có biện pháp, nhưng hôm nay, nghĩ đến đây liền huy tiên triều nhược sơ đánh đi, nhược sơ không rên một tiếng ăn nàng một roi, lạnh lùng nói ra, một roi này, xem như trả lại ngươi phụ thân một mạng. Bởi vì một roi này, đối với phạm nhân tới nói, một roi chí mạng, nhược sơ cũng không tưởng so đo, nàng người này điểm mấu chốt. Chỉ ngăn tại đây, nếu là lại đến một roi, nhược sơ không chừng sẽ lấy rực rỡ thế nào. Rực rỡ có chút sợ hãi về phía sau lui hai bước, nhìn nhược sơ màu làm quần áo thượng kia một đạo vết roi chảy ra máu tươi. Nàng cũng không biết, chung có một ngày, các nàng sẽ phản bội, không phải bởi vì một rương, mà là bởi vì nàng không lưu tình chút nào giết chính mình phụ thân. Ánh mắt kia, cùng kia tiêu sái động tác, đều ở rực rỡ trong đầu vứt đi không được. Nhược sơ tự nhiên cũng có thể thể hội nàng cảm giác. Nếu là ai ở nàng trước mắt đem hỗn độn đại đế giết, chỉ sợ nàng sẽ đem khắp thiên hạ đều hủy diệt đi. Liên Đao ngột, nàng cũng qua lại tra tấn hồi lâu. Nhược Sơ nhân bị rực rỡ một roi, thân thể có chút suy yếu, tia ánh huỳnh quang cũng càng ngày càng ít, cuối cùng chết chống một bàn tay chống được trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Những cái đó tử thi ngay sau đó liền phá tan cửa thành triều bên trong thành đánh rút lại. Nhược Sơ, ngươi không sao chứ? Đột nhiên một bó quang tử trên trời bay tới, ấm áp tay về nàng. Ôn nu thanh âm văng lên, kia một thân huyền sắc quần áo, cùng kia đẩy trời vô ưu chi diệp. Phần 156 chương 156 Minh Vương Giá Lâm, Bách Quỷ Dạ Hành chương 156 Minh Vương Giá Lâm, Bách Quỷ Dạ Hành Nhược sơ nhìn kia nam tử, hiểu ý cười, lắc lắc đầu nói, còn hảo. hắn một thân huyền sắc quần áo bị gió nhẹ dơ lên, màu đen phát, tinh xảo khuôn mặt, ở dưới ánh trăng, đều có vẻ như vậy tuấn lãng phiêu dở. Nhược sơ không cấm cảm thán, Minh huyền tiêu khi nào như thế đẹp. Đang ở phát ngốc hết sức, quỷ đế một cái trưởng phong huy lại đây. Minh huyền tiêu tay mắt lênh lẹ đem nhược sơ mang ly, hộ ở trong ngực, không cho nàng bị thương. Hơn nữa cực lực vung lên, đem kia trưởng phong nháy mắt tăng dã. Mang theo nhược sơ nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, thế nàng rót vào linh lực, giúp nàng chữa thương. Có chút trách cứ nói, ngươi thế nhưng không hiểu đến như thế nào chiếu cố chính mình. Nhược sơ cười cười nói, khi nào Minh công tử như vậy quan tâm buồn cô nương. Minh huyền tiêu dừng một chút, lại ra tăng rồi một thành công lực mới đưa nhược sơ trên lưng một roi vết thương cấp hủy diệt, tiêu sái thu tay. Minh huyền tiêu cùng nhược sơ tay hơi hơi huy động, trên người kim ố thần thuật, chậm dãi tư tán, ở Minh huyền tiêu thúc dục dưới, những cái đó ánh Huỳnh quang thổi qua nơi, những cái đó âm hồn toàn hôi phi yên diệt, mà những cái đó tử thi đều bị định tại chỗ. Quỷ đế cùng đào yêu thấy thế, đem những cái đó âm hồn thu trở về, làm kia treo ở không trung nữ tử áo đỏ hút, kia màu đỏ càng ngày càng hồng, hồng lăng cũng càng ngày càng nhiều. Minh Huyền Tiêu ở không chung vẽ một đạo lệnh, hiệu lệnh trang quỷ, dùng câu hồn tắc đem còn thừa không có mấy âm hồn câu trở về, giờ thi ánh trăng âm khí nhất thịnh trọng, không cấm nhu như mày, đưa tới một chợ gió, thổi qua một mảnh mây đen đem trăng tròn che khuất. Nữ tử áo đỏ đã không có ánh trăng bỗng nhiên từ hồng lăng trung trổ hết tài năng, kia màu đỏ, càng ngày càng yêu mị, càng ngày càng tươi đẹp, hướng tới Minh Huyền Tiêu cùng Nhược Sơ đánhút lại. Minh Huyền Tiêu lôi kéo Nhược Sơ nhanh chóng tránh ra, một bàn tay che chở Nhược Sơ. Một tay cùng chi giao thủ, mấy chiêu xuống dưới, bất quá ngang tay mà thôi, nhảy lên nhẹ nhàng hạ xuống tường thành rậm thượng, cười thu tay. Quỷ đế lúc này mới phiêu lại đây, nhìn Minh huyền tiêu tảng dương, đều nói ưu đặc có cái không giống người thường nhi tử, như thế xem ra, đảo cũng đích xác bất đồng Quá khen quá khen, quỷ đế không cũng rất lợi hại sao, nhiều như vậy âm hồn thế nhưng cùng quỷ đế sai phái, thực sự bội phục Cười chắp tay trả lời nói. Quỷ đế nhìn chính mình kia chỉ xấu xí tay, ý vị thâm trường cười cười nói. Xem ra, Minh Vương sẽ không lại mình dưới đợi, muốn ở tiểu nhược sơ bên người đợi. Minh Huyền Tiêu rất là tự tin cười, nhìn bên cạnh nhược sơ nói, tự nhiên, bảo hộ nhược sơ, là bổn vương trước trách nơi. Nhược sơ nghi hoặc nhìn này Minh Huyền Tiêu, khi nào bảo hộ chính mình là hắn trước trách nơi. Đứa nhỏ này, đầu bị đánh hỏng rồi đi. Nếu Minh Vương tại đây, kia bản đế liền không quấy rời, chúng ta đi nói xong liền lánh kêu một đám hắc ảnh biến mất không thấy. Nhược sơ thở dài. Tiêu quỷ đế chẳng qua yêu cầu cái này lương thành âm khí mà thôi, hiện giờ âm khí cũng hút hơn phân nửa, dư lại đều bị Minh Huyền Tiêu chăm quỷ gắt gao chế trụ, nói là bán Minh Huyền Tiêu một cái mặt mũi còn không bằng nói là khẳng khái từ bỏ. Lại nói khó nghe một ít, đó là sợ hãi Minh Huyền Tiêu cùng nhược sơ kim ố thần thuật. Minh Huyền Tiêu cười nhìn một bên vẫn luôn không nói chuyện nhược sơ nói, như thế nào. choáng vắng sao. Nhược sơ lắc lắc đầu, nhìn hắn, chưa bao giờ cảm thấy. Hắn làm khởi sự tới thế nhưng như thế sạch sẽ lưu loát không ước át bẩn thiểu, còn thực tiêu sái, có lẽ trước kia nhận thức Minh Huyền Tiêu có thể là giả mạo đi. Chỉ thấy một cổ âm khí ngưng tụ, biến ảo thành nhân hình, là Lục Minh lão nhân kia, chắp tay bẩm báo nói, 12 năm trước hạ lương thành em hồn hiện giờ đã toàn bộ quy án, còn thỉnh Minh Vương bảo cho biết. Minh Huyền Tiêu phất phất tay nói, đưa bọn họ mang đi vong xuyên hà, trước tắm một cái đi, đi đi trên người tà khí. Lục Minh chắp tay lĩnh mệnh lui xuống. Minh huyền tiêu nói rất là nhẹ nhàng, tắm một cái, kia chỉ là âm hồn muốn ném vào vong xuyên hà cách nói, một khi tự do bên ngoài âm hồn ném vào vong xuyên hà, gột rửa trên người ô trọc chi khí, tưởng này đó tự do lục giới âm hồn, hàng năm bên ngoài hấp thụ ô trọc chi khí, tiến vong xuyên hà liền sẽ đau đớn muốn chết. Ngươi này phía sau lưng thương, chỉ sợ không phải quỷ tộc gây ra đi. Sao lại thế này ngươi không nói nói? Minh huyền tiêu cởi chỉ vào nhược sơ phía sau lưng, có chút lo lắng nói. Nhược sơ chỉ là lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ cười cười, nàng ai một doi này, bất quá là vì trả hết sở thiếu nợ mà thôi, cũng không cần nói cái gì, rực rỡ hận nàng cũng là nhân chi thường tình. Dài dòng ban đêm rốt cuộc nên đón một tia nắng mặt trời, hạ lương thành nội một mảnh tối tăm, kia tứ tung ngang dọc nằm thi thể cùng với những cái đó bị âm hồn cuốn quanh sở thừa bạch cốt ở mặt trời trói trang chiếu dọi xuống, phát ra thanh tửi, đưa tới những cái đó kênh kên. Phòng ốc bị thiêu còn thừa không có mấy, hạ lương thành Trung may mắn còn tồn tại người, bất quá mấy chục người toàn lao nhược bệnh tản, rực rỡ cùng một dương đứng ở này đó thi thể trung ương, không cấm nước mắt ào ào đi xuống rớt, vỉ gối trên mặt đất, gắt gao cầm quần áo, đầu ngón tay miết trắng bệnh, như là hận chính mình thuật pháp không tinh vi giống nhau. Nhược sơ đứng ở nơi xa nhìn rực rỡ, không khỏi thở dài, này rực rỡ, là rất khổ sở chính mình trong lòng kia một quan. Minh Huyền Tiêu nhìn nhược sơ thở dài bộ dáng không cầm nhữ như mày, suốt ngày đều lo lắng sốt ruột, cũng không phải là hắn suy nghĩ nhìn đến nhược sơ Vung tay lên Một mảnh vô ưu chi diệp xuất hiện ở Minh Huyền Tiêu trong tay, bắt được Nhược Sơ trước mắt Quaker. Nhược Sơ tiếp nhận kia phiến lá cây cười cười nói, "Cớ gì cho ta?" Nhìn thấy người nào đó không vui, cho nên, hy vọng người giống này vô ưu chi diệp giống nhau, "Không có phiền não, sống được tự tại, này không phải ngươi đi vào trên đời này ước nguyện ban đầu?" Cười nhìn Nhược Sơ, vô vô nàng bả vai. Nhược Sơ cười cười, nhận lấy hắn lá cây, hỏi, rực rỡ cha, hẳn là cũng sẽ đi ngươi âm đi đi." Minh Huyền Tiêu gật gật đầu. Làm như minh bạch nàng y tứ, chiều rực rỡ đi đến, lạnh lùng đứng ở rực rỡ trước mặt nói, bổn vương có thể cho ngươi, gặp ngươi cha một mặt, bất quá, ngươi phải đáp ứng bổn vương, ngươi có thể nghe, lại không thể làm, rốt cuộc, đó là một cái vong hồn. Rực rỡ có chút kinh ngạc nhìn minh huyền tiêu, che kín nước mắt trên mặt đông nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Nhược sơ cũng chỉ có thể giúp nàng đến nơi đây, nàng cũng không sẽ bởi vì ai mềm lòng, hiện giờ mấy năm không biết sao, không thể gặp người khác nước mắt, đối với rực rỡ, Có lẽ là bởi vì đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng có lẽ là bởi vì chính mình cảm thấy rực rỡ trên mặt nên treo tươi cởi đi. Minh Huyền Tiêu cũng đáp ứng nàng yêu cầu, đem rực rỡ hồn đưa hướng âm ti cùng kia thành chủ gặp mặt, đến nỗi kia lão thành chủ sẽ cùng hắn nói cái gì, liền không được biết rồi. Cô nương, tối hôm qua âm hồn đánh bất ngờ là lúc, không biết sao, ngữ lâm không thấy bóng dáng Là lúc có chút nôn nóng bẩm báo đang ngồi ở lê trang trong viện rơi xuống cờ nhược sơ. Nhược sơ hơi hơi mỉm cười Bàn tay trắng nhẹ lấy một viên hắc tử hạ xuống cờ cách thượng, nói, tùy hắn đi thôi, mặt âm nhưng có trở về. Đã trở lại, còn mang theo cái người thích tin tức mặt âm không biết từ nơi nào đỗng nhiên xông ra. Nga. Nói đến nghe một chút, buồn vương nhưng thật ra muốn nghe xem, nhược sơ thích cái dạng gì tin tức một bên Minh Huyền Tiêu tay cầm bạch tử nhẹ phong với cờ cách phía trên, rất có hứng thú nói. Mặt âm nhìn thấy là Minh Huyền Tiêu, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, cười nói, Tây Hoang hiện giờ bị Tây sau nháo đến hỏng bét. Phần 157 chương 157 nhàn gõ quân cờ, chuyện trò vui vẻ. chương 157 nhàn gõ quân cờ, chuyện trò vui vẻ. Như khuynh đùng lời nói, nàng đem Tây Hoang làm đến rối tinh rối mù, nói hoa vân cũng không thích quý vân xanh, đơn giản một tờ hưu thư trước hưu thiên giới, để tránh đến lúc đó gả qua đi chịu bất khí. Tây đế ở điểm này, vẫn là có chính mình chủ kiến, kiên quyết không đồng ý. Quý vân xanh cũng dị thường phẫn nộ, khuynh đùng chỉ là đạt tới nàng mục đích mà thôi, hiện giờ. Tây đế cùng Thiên đế đang ở thương nghị hai người hôn sự, mà Tây sau nhưng vẫn phản đối, cũng náo đến cùng Thiên giới có chút không thoải mái. Nhược Sơ không thể không nói, khuynh lủng thủ đoạn rất cao minh, như thế lặp lại lăn lộn Tây đế, thế tất sẽ làm Tây đế khí huyết hai mệt, không khỏi ở trong lòng cười cười. Độc nhất phụ nhân tâm, quả thực không sai. Minh Huyền Tiêu nhìn Nhược Sơ cười như vậy âm hiểm, không chút để ý nói. Nhược Sơ nhướng mày, nhìn Minh Huyền Tiêu cười cười nói, hắn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói đến cũng là Hắn an phận ở một góc lúc sau, liền tuy thời đều có động tác nhỏ, hiện giờ không hảo hảo giáo hơn hắn, nhưng thật ra không đăng giá. Minh Huyền Tiêu cười nói, tự nhiên, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Tây Đế thế lực ở một năm một năm lớn mạnh, thiên đế vì mượn sức Tây Đế, mới có trận này hôn nhân. Cho nên, Tây Đế làm chuyện gì, thiên đế chưa từng hỏi đến, liền tính là thấy cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhược sơ bưng lên một bên chén trà nhấp nhấp, lại đem chén trà bông xuống, ý vị thâm trường cười nói. Tây Đế mấy năm nay, càng thêm càng hắn rỡ, lại không trị trị, chỉ, chỉ sợ lại sẽ biến thành đảo nột. Thiên đế là cho hắn mặt mũi, nhưng ta Lê Nhược Sơ, cũng không tưởng cấp bất luận kẻ nào mật mũi. Minh Huyền Tiêu cười gật gật đầu, thì thầm trong miệng, quả nhiên trọng không được. Ngươi nói cái gì đâu? Nói đại điểm nhi thanh nhi, sợ buồn cô nương nghe không thấy sao? Nhược Sơ cười nháy đôi mắt, hấp tử hạ xuống cờ cách, một tử rơi xuống, Trần Ai lập định, tháng này bản ván cờ. Minh Huyền Tiêu nhìn mán bản quân cờ, có chút không phục chơi xấu nói, không được không được, này cục không tính, lại đến một ván. Ngươi cùng buồn cô nương đấu cờ nhiều ít, thăng quá một ván sao. Rất có hưng thú một tay kéo hàm dưới nhìn hắn hỏi. Minh huyền tiêu nghe được đành phải thôi, nhàm chán nhìn kêu ván cờ, như suy tư gì, rất là nghi hoặc hỏi, ngươi cùng kia hoa vân điện hạ sự. Nhược sơ trong ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn Minh huyền tiêu, một bên nhặt đánh cờ tử nhi một bên nói, việc này buồn cô nương còn chưa từng cùng ngươi đề cập, nếu chúng ta minh công tử nhắc tới chuyện này Vậy thỉnh Minh công tử hảo hảo cùng buồn cô nương nói tỉ mỉ nói tỉ mỉ. Minh huyền tiêu xấu hổ tay ngừng ở không chung muốn thoát đi, ở trong lòng căm hận chính mình vì sao nhắc tới này cha thượng. Cái kia, âm ti còn có chút sự tình chờ ta đi xử lý, ta liền đi trước. Cười chuẩn bị cáo lui. Nhược sơ thanh thanh giọng nói, cười nhìn Minh huyền tiêu nói, chuyện gì như thế suốt rồi ta. Không phải muốn lại ván tiếp theo sao. Bàn cờ đều thu thập hảo, Minh công tử đây là thua còn không cho mặt mũi đâu. Minh Huyền Tiêu chạy nhanh lắc lắc tay, lại ngoan ngoãn ngồi trở về, nhéo Bạch Tử chỗ lẫn, có một loại đứng ngồi không yên cảm giác, bị Nhược Sơ ánh mắt xem nội tâm có chút phát mao. Nhược Sơ nhàn nhã hắc tử trước hạ, chậm rãi mở miệng hỏi, "Hoa vân thương, thương nhưng trọng?" Minh Huyền Tiêu tay cầm Bạch Tử cũng trong lòng run sợ đáp, "Trọng. Có bao nhiêu trọng?" Nhược Sơ nghi hoặc hỏi. Minh Huyền Tiêu ho nhẹ hai tiếng nói, "Phi thường trọng." "Phi thường trọng là nhiều trọng?" "Có hai cái ngươi như vậy trọng." Minh công tử Bồn cô nương chính là cho ngươi cơ hội Nga, đến lúc đó bị đánh cho tàn phế, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Nhược sơ mặt mang ý cười, ngoài cười nhưng trong không cười huy hiếp nói. Minh Huyền Tiêu hít sâu một hơi nói, hắn cùng kêu bảy hải dao long đại chiến, tự nhiên bị thương, lại nhân kia quan trọng nhất chiến hồn không ở trong cơ thể, tuy đem bảy hải dao long chế phục lại cũng bị bảy hải dao long long chảo chảo nước ra trái tim, nếu không phải tới âm ty buồn vương giúp hắn rinh rính, phỏng trừng hắn sớm đã không có tâm Nhược Sơ nghe được nơi này, không cấm trong tay quân cờ chạy xuống, khó trách nàng thường xuyên cảm thấy chính mình có chút đau lòng, nguyên lai thật là như thế. Vì sao bị như vậy trọng thương, cũng chưa từng xoay chuyển trời đất trị liệu, ngược lại chạy tới Âm Ty. Chỉ vì Âm Ty vô ưu diệp cùng vong xuyên thủy, nhưng trợ hắn khôi phục, cho nên hắn tới nhìn ngươi lúc sau liền trốn đến buồn vương Âm ti tới, bất quá qua mấy ngày, khôi phục một ít, lại vội vàng rời đi, sau đó ngươi lại tới nữa buồn vương Âm Ty, đi kêu luân hồi chi kính. Bởi vậy nhìn ra Bổn vương Âm Ty, là các ngươi hành cung có chút ghét bỏ nhìn Nhược Sơ nói, ý tứ là Hoa Vân biết Nhược Sơ muốn đi Âm Ty, cho nên trước tiên rời đi. Minh Huyền Tiêu uống một ngụm trà thủy, nhìn đang ở suy tư Nhược Sơ cười cười nói, "Uy, ngẩn ngươi làm gì nha?" Bổn vương cùng Hoa Vân điện hạ nhưng không có gì quan hệ, không cần luận tưởng. Nhìn Nhược Sơ hoài nghi ánh mắt cười cười, lập tức giải thích. Nhược Sơ vẻ mặt cười xấu xa nhìn Minh Huyền Tiêu, kia Hoa Vân từ trước đến nay lạnh nhạt vô tình, đối ai đều một trường khối băng mặt. Cho dù có nơi đi, đều nhất định là kia một dương quỷ ly sơn, hồn thương thương lãng tiên cảnh, hiện giờ hoa vân bị thương, lại chạy tới minh giới âm ty thuyết minh minh huyền tiêu cùng hoa vân giao tỉnh cũng không tệ lắm. Bồn vương cùng hắn, cũng chỉ là cờ hữu mà thôi, ngàn năm tiền căn vì một bản cờ duyên cớ, cùng hắn giao cái bằng hữu, người này thực cẩn nhẫn, mỗi khi bị thương, đều hướng bồn vương âm ti chạy, bồn vương cũng thành thói quen hắn gần nhất âm ty liền bị thương việc này nhi. Minh huyền tiêu xấu hổ giải thích Nhược sơ như cũng là nghi ngờ ánh mắt nhìn hắn, phản phất cái kia vấn đề cũng không có được đến đáp án. Minh huyền tiêu thật sự nhịn không được, liền bất chấp tất cả nói, lục giới ta ai đều không phục, liền phục hai người các ngươi quan tâm đối phương bản thân nói không phải được rồi, làm đến buồn vương như là gian tế giống nhau. Ngươi nói hoa vân cũng là, không cho ngươi biết hắn bị thương tổn sợ ngươi lo lắng, ngươi cũng là, vẫn luôn truy vấn, nói trắng ra không phải được rồi sao. Nhược sơ vừa lòng gật gật đầu, nhìn hắn nói, Minh công tử, xem ra. Ngươi nên để cao ngươi rắc nộ. Nhược sơ, chuyện này, cần thiết muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi nếu trong lòng nghĩ Hoa Vân, nên đối mặt chính mình nội tâm, liền tính ngươi không lấy lục giới tiên tôn thân phận gã cho Hoa Vân, cũng là giống nhau, chỉ cần các ngươi cho nhau hái đối phương, cũng liền hảo. Đến nỗi ngàn năm phía trước sự tình, buồn vương cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi nếu là trong lòng có kết, đại có thể đi tìm Hoa Vân nói rõ ràng. Minh huyền tiêu nghiêm trang phê phán nhược sơ. Nhược sơ trong lòng Chỉ là chỉ là ở chú ý hắn vẫn luôn thích, ái nàng tận xương người kia rõ ràng là ly trần, mà nhìn thấy nhược sơ lúc sau, liền như vậy nhanh chóng di tình biệt luôn đâu. Như vậy chuyển biến, làm nhược sơ sinh ra hắn dùng tình không chuyên ảo giác. Ngươi trực tiếp cùng hắn nói rõ ràng nói minh bạch thì tốt rồi, bổn vương minh bạch tâm tình của ngươi, ngươi hiện tại chính là lo lắng ngươi là hoa vân thích người nọ thay thế phẩm phải không. Minh huyền tiêu phản phất giống như là một cái tình trường cao thủ giống nhau vì nàng đẩy ra sương mụ. Nhược sơ s Nhìn Minh huyền tiêu, bất đắc dĩ cười cười. Bùn vương nói với ngươi đi, hắn ở thương lãng tiên cảnh trung tây huyền dưỡng thương, ngươi trực tiếp đi tìm hắn hỏi cái rõ ràng liền hảo. Muốn hay không bùn vương bồi ngươi đi? Cười hỏi một bên còn chưa nghĩ kỹ nhược sơ. Giống như, là hẳn là tìm hắn nói rõ ràng nói minh bạch. Phần 158 chương 158 thương lãng hành trình, cố làm ra vẻ. chương 158 thương lãng hành trình, cố làm ra vẻ. Nhược sơ cùng Minh huyền tiêu kết bạn mà đi. Đi thương lãng tiên cảnh, đến nỗi một dương, nhược sơ đại để có thể đoán được ra hắn đang làm gì, từ nhược sơ đem rực dỡ phụ thân giết chết, diệt thành lúc sau, rực rỡ liền một mình rời nhà đi ra ngoài, từ đây không có tin tức, ngay cả một dương, cũng vô pháp cảm giác nàng tồn tại. Hóa thân một bó quang đi tới thương lãng tiên cảnh, nơi này phong cảnh như cũ, thủ vệ lại nghiêm ngặt không ít, liền tiên cảnh ngoại đều bày kết giới. Chỉ là nghe nói kia trường hảo tiên tử sớm đã người mang lục giác, Đem thiên đế cùng thiên hậu cao hứng hỏng rồi, bất quá gần nhất trường hảo tiên tử thai ngén lợi hại, thường xuyên nuốt không trôi, kia hồn thương thượng thần cũng là đầu một hồi đương tra, tự nhiên là không biết nên làm thế nào cho phải, tin vào tiên Nga thị vậy nói, nên biến các loại phương pháp toàn không có thể làm trường hảo ăn uống liền hảo. Hồn thương cũng là đau lòng, như vậy một cái nhược nữ tử, như thế nào có thể kinh được như vậy qua lại lan lột, chỉ có dược vương dựa theo trường hảo tiên tử yêu thích xứng cháo mới có thể ăn vào. Kia hồn thương đơn giản liền đem dược vương thỉnh tới rồi thương lãng tiên cảnh, cho là ra ngoài du lịch, tiểu trụ tại đây. Nhược sơ cùng Minh Huyền Tiêu vừa tới đến thương lãng tiên cảnh liền tới rồi dược vương vườn, nhìn kia dược vương dốc lòng chăm sóc kia mỗi một gốc cây dược thảo, liền cảm thấy rất là hiền tử Việc này, ngươi thấy thế nào? Nhược sơ đứng ở vườn thảo dược trung hỏi một bên thân xuyên huyền sắc quần áo Minh Huyền Tiêu. Minh Huyền Tiêu tự nhiên hừ lạnh trong lòng rất là sáng tỏ rõ ràng, cười đáp Tuy nói Này trường hảo tiên tử là thai ngén làm hại lợi hại, Dược Vương cũng thỉnh tới rồi thương lãng tiên cảnh, nhưng rốt cuộc hay không là ý của tuy ông không phải ở rượu, còn phân không rõ ràng lắm. Nhưng không, Hoa Vân cũng yêu cầu Dược Vương, vạn nhất hồn thương chỉ là tìm cái cớ, lại có thể đem trường hảo tiên tử thai ngén cấp trị, cũng có thể thuận tiện đem Hoa Vân thương cấp trị. Nhược sơ cười nhìn Minh Huyền Tiêu, vụ vô bờ vai của hắn, rất là tán thưởng ánh mắt đảo qua Minh Huyền Tiêu trên người nói, tiểu tử không tồi, có chút nhãn lực thấy nhi Minh huyền tiêu biểu môi, cười khổ mà nói nói, là đâu, đi theo người hốn, liền điểm này nhãn lực thấy đều không có, chẳng phải là bạch lan lộn. Nhược sơ đi ở phía trước, Minh huyền tiêu theo sát sau đó, nhìn kia vườn thảo dược tử bên trong, ngồi xổm xuống thân mình, hái được dược thảo một mảnh lá cây, nơi này tất cả đều là chưa khỏi ngoại thương dược thảo, thực xác định, hoa vân liền ẩn thân nơi này. Người còn hiểu y ý hề. Minh huyền tiêu rất là nghi hoặc hỏi nhược sơ. Nhược sơ khinh thường nhìn lại đứng lên tử. Đem tiêu thảo dược tiến đến chóc mũi nghe nghe, tự nhiên, Minh huyền tiêu không hiểu được nàng hiểu ý ý rất là bình thường. Lúc trước dịch ma phát động lần đầu tiên ôn dịch là lúc, vừa vặn lao Minh vương về trần, này đó đại bại dịch ma việc, tự nhiên không kịp cùng hắn nói tỉ mỉ. Lần trước dịch ma phát động ôn dịch, các người Minh giới âm ti loạn thành một nồi cháo, không phải buồn cô nương giải cứu Minh công tử với nước lửa bên trong, chẳng lẽ Minh công tử đã quên. Hài hước nói, Minh huyền tiêu cũng không đi miệt mài theo đuổi, chỉ là chắc hẳn phải vậy gật gật đầu Đi theo nhược sơ hướng kia nơi xa Dược Vương đi đến. Dược Vương, Dược Vương. Một cái thị nữ tử viện ngoại chạy tiến vào, vô cùng lo lắng nói, trường hảo tiên tử lại bắt đầu phun ra, còn thỉnh Dược Vương qua đi xem một chút hơi có chút sốt ruột. Dược Vương tự tin sờ sờ chính mình dâu dê cười cười, theo kia thị nữ đi trường hảo tiên tử tầm cung. Minh Huyền Tiêu nhìn nhược sơ nhung bay, xem ra, tới không phải thời điểm. Nhược sơ tả mị cười, nếu nói Minh Vương tới thương lãng tiên cảnh khẳng định kia hồn thương sẽ ra tới nên đón. Minh Vương ở lục giới, cũng coi như là một đại nhân vật, không nói thân phận có bao nhiêu cao quý, trần chùi số tuổi, cũng đủ bọn họ tiếng kêu thúc thúc, chỉ là như vậy mạo không biết là bị vong xuyên thủy cùng vô ưu diệp duyên cớ, thế nhưng nửa điểm không thay đổi, cùng Nhược Sơ đứng chung một chỗ, có thể nói hai đại lao yêu tinh. Tản bộ ra kia dược vương vườn, một thị nữ nhìn thấy hai người có chút nghi hoặc, thuận tay ngăn cản xuống dưới nói, các ngươi là dược vương dược đồng sao? Nhược sơ cùng Minh Huyền Tiêu một cái lắc đầu một cái gật đầu, hai người ý kiến không nhất trí, nhược sơ hơi hơi nhịu nhíu mày ý bảo, lại một cái lắc đầu một cái gật đầu, thì nữ cũng là hồ đồ. Rốt cuộc, là cùng không phải. Thiên Nga có chút sốt ruột. Không phải nàng sốt ruột, là hồn thương ban bố mệnh lệnh, nếu là ở trường hảo tiên tử mang thai trong lúc, mọi người tiến vào thương Lãng sơn, cần đến trải qua hồn thương đồng ý, ngay cả thiên đế cùng thiên hậu cũng là như thế, bằng không tự mình tiến vào. Một khi phát hiện hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhược sơ cùng Minh Huyền Tiêu cũng chỉ là trộm vào kia hồn thương bày ra kết giới mà thôi. Nhược sơ nuốt nuốt nước miếng nói, là. Mà đứng ở một bên Minh Huyền Tiêu lại không hề nghi ngờ chém đinh chặt sắt nói câu, không phải. Nhược sơ nâng lên đó là một chân, thật mạnh giống đến Minh Huyền Tiêu trên chân. Minh Huyền Tiêu nháy mắt ra một tiếng nâng lên chân kêu đau. Tiên Nga nhìn hai người đường kính không nhất trí liền đưa tới thương lãng tiên cảnh thị vệ, đem hai người vây quanh lên, cũng phải người đi bẩm báo hồn thương. Ngươi cứ như vậy đối đại ngươi đồng bạn. Vốn dĩ liền không phải, còn ngạnh nói là Minh Huyền Tiêu ôm kia chỉ bị thương chân vẻ mặt không tình nguyện oán giận. Nhược sơ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn cũng liền đem chưa nói xong nói cấp ngạnh sinh xinh ngẹn trở về. Thật lâu sau, hồn thương vội vội vàng vàng tới rồi nhược sơ trước mặt, nhìn thấy là nhược sơ, cũng liền sai người thu binh khí, có chút kinh ngạc lại có chút hoảng luận nói, ta cho là cái nào mau tặc đâu, nguyên lai là thượng thần A, thượng thần là mấy vạn năm chưa từng thăm ta thương lãng tiên cảnh Hiện giờ như thế nào một năm thăm hai lần đâu? Nhược sơ hơi hơi mỉm cười, rất là lễ phép nhìn Minh Huyền Tiêu nói. Minh Công Tử nói hắn đai ở âm ti có chút buồn, cho nên ra tới đi một chút, ta liền để cử hồn thương thượng thần nơi này. Nơi này thật đẹp à, là cái giải sầu hảo địa phương không phải? Ngươi nói đúng không Minh Công Tử? Hồn thương lúc này mới nhìn đến một bên nghẹn một bụng khí Minh Huyền Tiêu, chắp tay hành lễ kêu, bài kiến Minh Vương. Minh Huyền Tiêu cũng ra vẻ bộ dáng phất phất tay, làm hắn miễn lễ ho nhẹ hai tiếng nói Đúng vậy đúng vậy, như vậy Mỹ địa phương, xác thật là hảo nơi đi, hảo nơi đi. khinh thường phụ họa Lê Nhược Sơ, nàng là tới tìm Hoa Vân, này lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết, hiện giờ lại vừa đến thương lãng tiên cảnh liền cố làm ra vẻ lên, minh huyền tiêu đáy lòng vô cùng phỉ nổ. Nghe nói, Dược Vương cũng ở đâu, ta đảo phải hảo hảo đi gặp Dược Vương, rốt cuộc, hắn vẫn là buồn cô nương từ ma quân trong tay cứu ra. Nhược Sơ giả vờ rất là nhàn nhã chiều Dược Vương kia chỗ đi đến. Hôn Dương tiến lên ngăn cản xuống dưới, nói là Trường Hảo tiên tử tưởng niệm Nhược Sơ Hoa Lê Tuyết, muốn cùng nàng thảo muốn mấy viên, còn có nói là muốn cùng nàng nói vài câu thể mình nói. Nhược Sơ cao mày cười, này rõ ràng là tìm lấy cớ, liền cùng Trường Hảo tiên tử chính thức gặp mặt cơ hội đều không có, ai tới cùng nàng nói cái gì chuyện ma quỷ. "Hảo a, vừa vặn, chúng ta Minh công tử nghe nói Trường Hảo tiên tử mang thai, muốn nhìn xem này bảo bảo đâu, ngươi nói đúng không Minh công tử?" Cười dùng tay ở sau lưng chọc chọc Minh Huyền Tiêu Bối. Nhược sơ cũng liền một ngụm đáp ứng rồi, vừa lúc, đi xem này cái gọi là chí dương người. Trí âm người đều đã bắt đầu hành động, này chí dương người mang thai, cũng nên quan tâm quan tâm. Minh huyền tiêu về phía sau né tránh, đầy mặt khinh thường phụ hòa nói, là là là, ai nói không phải đâu, thiếu chút nữa liền đã quên tới nơi này, chính sự nhi là xem trường hảo tiên tử, này không nghe nói tiên tử thai ngán sao, riêng tử âm ti mang đến vô ưu trí quả, có chút chua sót, tưởng là phù hợp tiên tử khẩu vị. thằng này Thật đúng là tặng lễ A. Phần 159 chương 159 chi dương người, điện hạ bị thương. chương 159 chi dương người, điện hạ bị thương. Hồn thương cũng là cười đem Nhược Sơ thỉnh tới rồi trường hảo tiên tử tầm điện, chỉ thấy kia trường hảo tiên tử không biết là mang thai thai ngén duyên cớ vẫn là bên cái gì, thế nhưng nhìn qua có chút trung khí không đủ. Tiên Nga chuyển đến băng ghế, Nhược Sơ cùng Minh Huyền Tiêu cũng không chút khách khí ngồi ở ghế gỗ thượng, nhìn dường nệm thượng chắc ngoại trường hảo. Nhược sơ cũng là cứng đờ cười cười. Chí âm người hiện giờ như thế cường đại, đối với nàng cái này chí dương người tới nói làm sao không phải một kiện chuyện xấu nhi, kia âm khí thịnh trọng đối với chí dương người, chính là một loại tra tấn, bọn họ bổn một âm một dương cho nhau liên lụy, hiện giờ âm khí cường dương khí suy, tất nhiên là kia âm khí ảnh hưởng tới rồi nàng. Chỉ thấy nàng một thân áo nhẹ, khuôn mặt rào hảo, quả thật là người Mỹ thiện tâm người, thiên đế là đời trước tích cái gì âm nước, mới đến tới như vậy một cái bảo bối nữ nhi. Này hồn thương cũng là đời trước làm nhiều ít chuyện tốt nhi, mới ôm được mỹ nhân về a. Nhược Sơ tay hơi hơi huy động, ngầm thế nàng rót vào linh lực, dùng kết giới bảo vệ nàng, tránh cho nàng lại bị âm khí sở thực. Vị này đó là, Nhược Sơ thượng thần. Hồn thương đứng ở một bên cười thế trường hảo tiên tử giới thiệu. Kia trường hảo tiên tử nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên đó là kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc, trừng lớn hai cái trong mắt, lập tức ngồi dậy, lại giống như động thai khí giống nhau che lại hơi nô lên bụng. Hồn thương lập tức tiến lên đỡ lấy Có chút lo lắng nhìn nàng, kia trong mắt, tràn đầy, đều là ái. Trương Hảo tiên tử chớ có đại bi đại hỉ, như vậy, đối thai nhi rất là không hảo nhược sơ ở một bên cười nói. Trương Hảo tiên tử lúc này mới chấn định xuống dưới, nhìn nhược sơ, cười cười, lầm bẩm, quả thực cùng ly trần lớn lên giống nhau như lúc. Minh Huyền Tiêu nghe được lời này, nhưng thật ra nghĩ tới ngàn năm trước Hoa Vân cùng một cái danh gọi ly trần tiên tử chi gian ai huyển động lòng người chuyện xưa, bất quá phần lớn đều lấy ly trần nhảy xuống chu tiên đài kết thúc Nhưng Minh Huyền Tiêu biết đến, lại là lấy hoa vân cả ngày mua say kết thúc. Nhược sơ cũng chỉ là dưới đáy lòng khinh thường hứ lạnh chỉ cần ngàn năm trước gặp qua ly trần người, đều nói nàng là ly trần, như vậy thế thân, nhược sơ nhưng thật ra không nghĩ lương đeo. Cái kia trường hảo A, đây là buồn vương tử âm ti mang đến vô ưu quả, này vị chua sót, tưởng ngươi là thanh én, định có thể thích. Minh Huyền Tiêu thấy không khí hơi có chút xấu hổ, đơn giản đem chính mình lễ vật mang theo tới, giao cho kinh hồn chưa định trưởng hảo tiên tử. Trường hảo tiên tử lúc này mới nhìn đến Minh Vương, hiểu ý cười cười nói, làm phiền Minh Vương thúc thúc. Nhược sơ nuốt nuốt nước miếng nhìn kêu Minh Vương, trường hảo tiên tử thế nhưng gọi hắn Minh Vương thúc thúc, này xưng hô, nghiền áp thượng thần. Ấn bối phận, kia hồn thương cùng hoa vân còn có tư nghi cũng nên gọi Minh Vương thúc thúc lạc. Như thế nào cảm thấy thân phận đống nhiên nâng lên đâu? Minh huyền tiêu nhún bay, trọn trọn mày kiếm, không sao cả cười cười, phất phất tay nói chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Trương Hảo tiên tử lại đem ánh mắt phóng tới nhược sơ trên người, phản phất, nàng rất là chú ý, lại giả vờ rất là bình tĩnh bộ ráng, cười nói, không biết nhược sơ thượng thần tới ta thương lãng tiên cảnh là vì chuyện gì. Cái kia, ta là bồi Minh Vương tới giải sầu, hắn gần nhất phiền lòng chuyện này rất nhiều đâu, ngươi nói đúng không Minh Vương. Nhược sơ cười nhìn một bên chấn định Minh Vương, cười đánh ha ha. Minh Vương ngay sau đó gật gật đầu, phụ họa theo đuôi. Thượng thần cùng Minh Vương thúc thúc rất quen thuộc sao. Trương Hảo tiên tử như là mãn đầu góc nghi vẫn nhìn Nhược Sơ nói. Nhược Sơ gật gật đầu, thực không biết xấu hổ xinh đẹp cười nói, là rất quen thuộc, ngươi Minh Vương thúc thúc gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ngươi nói, có quen hay không? Trương Hảo tiên tử lại kinh ngạc. Ở một bên hồn thương thở dài, miễn cưỡng cười nói, Trương Hảo, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, liền sớm chút nghỉ ngắm đi, ta cùng với hai vị còn có chuyện quan trọng thương lượng, trong chốc lát lại đến buổi ngươi. Nói chuyện đến vấn đề này, hồn thương liền bắt đầu rút lui có chật tự. Chạy nhanh chia tay Trường Hảo Tiên Tử lôi kéo Minh Huyền Tiêu cùng Nhược Sơ ra Trường Hảo Tiên Tử tầm điện. Lại ở Trường Hảo Tiên Tử ngoài điện gặp đã lâu Dược Vương, Nhược Sơ nhìn Dược Vương cười cười nói, nghe nói Dược Vương tới Thương Lãng Tiên Cảnh tiểu ở, quả nhân đâu, cũng không cùng bản tôn chào hỏi một cái. Dược Vương nhìn thấy là Nhược Sơ, hắc hắc cười vốt chính mình dâu dê ngượng ngùng nói, "Này Trường Hảo Tiên Tử không phải thai ngán sao? Hồn thương thượng thần liền đem ta thỉnh tới rồi Thương Lãng Tiên Cảnh." Nhược Sơ ý vị thâm trường nhìn từ trên xuống dưới Dược Vương, cười nói: Kêu ma quân không có thể đem ngươi tẩy khí thành công, ngươi nhưng thật ra càng thêm khỏe mạnh đâu. Dược vương cười ha ha, quả nhiên vẫn là cái kia sẽ nói cười nhược sơ. Dược vương nhìn thấy Minh vương cũng là hơi hơi mỉm cười, hai người nhận thức hồi lâu, chỉ là, đánh quá vài lần giao tế mà thôi, hôn độn đại đế ở khi, trời cao tham gia lâm triều gặp qua vài lần. Không biết Minh vương đến này thương lãng tiên cảnh có việc gì sao A Dược vương như là đảo khách thành chủ thế hồn thương hỏi. Minh huyền tiêu cũng vây vây tay áo. Giả Vơ đứng đắn nói, "Hồn Thương, nghe nói Hoa Vân điện hạ ở ngươi này thương lãng tiên cảnh, có không dẫn kiến dẫn kiến?" Hồn Thương cùng Dược Vương cho nhau nhìn nhìn, có chút kinh ngạc, ngay sau đó chợt lóe rồi biến mất. Nhược Sơ nhìn thấy hai người phản ứng, hắc hắc cười nói, "Hồn Thương, đây là chúng ta chuyến này mục đích, Hoa Vân ở các ngươi nơi này phải không?" Hồn Thương gật đầu bất đắc dĩ, dù sao nàng lê Nhược Sơ phát hiện, cũng là chuyện sớm hay muộn, từ Dược Vương lánh đi Dược Vương vườn thảo dược tử. Nhược nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng chậm rãi hướng bên trong đi đến, Minh Huyền Tiêu cùng hồn thương không có theo tới. Kia trên giường lẳng lặng nằm, thân xuyên màu xanh lá quần áo nam tử, nhược sơ nước mắt không cấm tràn mi mà ra, lôi kéo trên giường, kia hoa vân quần áo lắc lắc, không tin được, Hoa Vân, ngươi tỉnh tỉnh. Điện hạ bị bảy hải dao long trào nát tâm, hiện giờ thương thế nghiêm trọng, trước nay đến nơi đây liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, trải qua lão phu điều trị, tuy rằng tâm đã chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, nhưng khí huyết thực suy yếu. Dược Vương ở một bên thế nhược sơ giải thích Nghe nói Hoa Vân Điện Hạ trinh chiến phía trước từng đem một hồn đánh rơi, việc này thiên đế biết được tức giận, nói là chờ tìm được Điện Hạ, nhất định phải xử phạt, phạm vào binh gia tối kỵ. Nhược sơ ngồi ở hắn mép giường, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn sắc mặt tái nhật như tờ giấy Hoa Vân, có chút đau lòng lên. Hoa Vân Điện Hạ hiện tại không thể chịu bất luận cái gì kích thích, bằng không, vết thương cũ tái phát, liền tính hốn độn đại đế sống lại, cũng là vô pháp cứu lại. Dược vương nói xong này đó, cũng liền ngoan, ngoan lui đi Nhược sơ nhìn Hoa Vân một bên khóc lóc một bên nói, Hoa Vân, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không phải có thể cậy mạnh sao? Vì sao ngươi không cậy mạnh hiện tại tỉnh lại đâu? Chẳng sợ ngươi xem ta liếc mắt một cái, liếc mắt một cái liền hảo. Hoa Vân như cũ vẫn không núp nhích. Ngươi tỉnh lại nhưng hảo, ngươi tỉnh lại ta liền cái gì đều đáp ứng ngươi, cái gì đều ứng ngươi. Nhược sơ ghé vào Hoa Vân mép dường vô lực khóc lóc, phản phất, nàng không nhớ rõ chính mình vì hôn độn đại đế khóc thút thít là mấy vạn năm trước việc. Nước mắt đối với nàng cái này cao cao tại Thượng Thiên Đế Đế Cơ Lê Nhược Sơ tới nói, là hi hữu đồ vật, nàng trước nửa đời trên mặt toàn là mỉm cười, nàng nửa đời sau trên mặt tất cả đều là lạnh nhạc. Vậy ngươi đáp ứng, gả cho buồn quân, tốt không? Quen thuộc thanh âm ở Nhược Sơ bên thai vang lên. Phần 160 chương 160 thâm tình thông báo, quần quận hồng trần. chương 160 thâm tình thông báo, quần quận hồng trần. Nhược Sơ nghe thế thanh âm, hơi kém không hụ chết, trực tiếp nghiêm trang ngồi dậy. Nhìn trên giường đống nhiên ngồi dậy Hoa Vân, bốn mắt nhìn nhau. Hoa Vân ôn nhu bàn tay thế nàng xoa xoa nước mắt, cười. Nhược sơ nhất thời tức giận không thôi, ném ra Hoa Vân tay, tức giận bất bình nói, ngươi liền như vậy thích gạt ta sao. Hoa Vân thấy nàng sinh khí, cười cười, lôi kéo tay nàng nói, mới vừa rồi ai nói chỉ cần ta tỉnh lại, liền cái gì đều đáp ứng ta, hiện giờ buồn quân tỉnh, ngươi như thế nào không cao hứng. Nhược sơ một phen ném ra, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đưa lưng về phía hắn không thèm để ý, quả thực chính là giành được đồng tình, làm nhược sơ tức giận đến cực điểm. Hoa vân thấy nàng không để ý tới, trước mắt, dùng tay bưng kín ngực, ai nha ai nha kêu đau. Nhược sơ nghe thấy có chút nôn nóng xoay người nhìn hắn, chết cứ nói, biết rõ chính mình có thương tích trong người, còn như thế là lột, người không muốn sống nữa. Hoa vân chảo một cái đã bắt được tay nàng, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, ôm chặt lấy nàng, ta cười nói, chỉ cần nương tử mạnh khỏe, buồn quân chịu điểm tội, thì đã sao? Nhược sơ nhấp nháy nhấp nháy lông mi hạ, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn ôm nàng hoa vân đồng nhiên cảm thấy hắn tinh xảo khuôn mặt không thể bắt bẻ, như vậy Mỹ Ngọc không tỉ vết. Phục hồi tinh thần lại, ngồi dậy, sửa sửa quần áo, chuẩn bị thoát đi, lại bị trên giường ngồi hoa vân kéo lại một bàn tay, rất là khẩn thiết nói, mới vừa nói nói, còn tính toán. Nhược sơ không hiểu ra sao, mới vừa nói nói cái gì, như vậy nhiều câu nói, như thế nào biết được là nào một câu. Nếu buồn quân tỉnh lại... Ngươi liền cái gì đều đáp ứng bổn quân. Bổn quân nhớ kỹ, từ giờ trở đi, bổn quân nói cái gì, ngươi chỉ cần đáp ứng là được." Hoa Vân cười nói. Nhược Sơ khí thẳng dậm chân, lúc ấy chính là nghĩ sao nói vậy, nhất thời tình thế cấp bách buột miệng thốt ra nói, thế nhưng này bản báo tường ứng liền tới rồi. Ngẫm lại Kiêu Minh Huyền Tiêu tuy nói rất ít ra ầm thì, còn là có chút tài năng, đã có vong xuyên thủy lại có vô ưu diệp, đối với Hoa Vân thương thế rất có trợ giúp, lại ở thương lãng tiên cảnh dưỡng mấy ngày. Hiện giờ sớm đã chuyển biến tốt đẹp, sao còn sẽ nằm ở chỗ này? Cũng tự trách mình quá lo lắng, bằng không sẽ không làm Hoa Vân chui chỗ trống. Nghĩ đến đây liền một bụng hỏa, một phen ném ra Hoa Vân, khinh thường nhìn lại nói, Chuyện gì, ngươi nói thẳng. Đương nhiên là cả đời đại sự A, đáp ứng gả cho buồn quân, mặt khác sự tình, giống nhau không dám, không dám. Cười nháy đôi mắt khẩn cầu ánh mắt nhìn nhược sơ. Hoa Vân mặt dày vô sỉ bộ dáng làm nhược sơ thật sự tưởng cho hắn một cái tắt chụp chết ở trên mặt đất. Ngươi một cái lục giới tiên tôn, như thế nào nói chuyện không giữ lời đâu." Hoa Vân cười hỏi vẻ mặt tức giận Như Sơ. Như Sơ thật sâu hít một hơi, cười nói, "Không cần uy hiếp ta. Chúng ta vốn dĩ chính là trời đất tạo nên một đôi đúng không?" Bổn quân liền hạ mình trước mở miệng đề cập lại. Bổn quân mặc kệ cái gì một dương hồn thương giật thư ly, cho dù ngươi trong lòng trang khắp thiên hạ nam tử, bổn quân trong lòng trước sau đều chỉ trang một cái ngươi. Bổn quân không nghĩ thấy ngươi vì nam nhân khác rơi lệ, Tình nguyện, ngươi ở bổn quân trong lòng ngực khóc thút thít như cũ theo đuổi không bỏ. Hoa Vân nhất thời thế nhưng toàn bộ nói ra, kia lời nói những câu là thật, thiệt tình lời nói. Ngươi ở Thương Lãng Sơn là lúc, vì giật thư ly tâm tình hạ xuống, mỗi khi nhìn đến ngươi mày nhíu chặt là lúc, bổn quân liền dị thường đau lòng, ngươi cùng mở dương, cùng hồn thương chuyện cho vui vẻ, nhưng bổn quân rất là ghen, bổn quân muốn cưới ngươi, chặt đức người khác niệm tưởng. Hắn thu hồi chính mình hài tử bản tính, trở nên nghiêm túc lên, làm Nhược Sơ có chút kinh ngạc. Bổn quân, tình nguyện chính mình bị thương cũng không muốn nhìn thấy ngươi đã chịu nửa điểm thương tổn, chỉ vì buồn quân nói qua, muốn hộ ngươi chu toàn, ngươi hiện giờ tìm tới Thương Lãng Tiên Cảnh, đã nói lên ngươi trong lòng vẫn là có buồn quân, phải không?" Trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, hắn gỡ nào hy vọng được đến một cái khẳng định đáp án. Nhược chí cười cười nói, buồn cô nương tới Thương Lãng Tiên Cảnh, chính là bồi Minh Vương tới giải sầu mà thôi, thuận tiện xem một chút hồn thương quá đến hay không còn hảo." Nàng như cũ mạnh miệng, không muốn thừa nhận nàng đấy lòng kỳ thật thích Hoa Vân. "Kia Bồn quân đi Nam Hoang là lúc, vì sao ngươi rượu sau sẽ nói ngươi thích Bồn quân? Hoa Vân lại bắt đầu lôi chuyện cũ. Nhược sơ nghĩ lại một chút ở Nam Hoang là lúc, thật sự chỉ là uống xong rượu sao. Chỉ nhớ rõ nàng ngông lung thấy là Hoa Vân, cũng liền sớm đã không biết làm mộng vẫn là hiện thực, thế nhưng không nghĩ, còn nói thích hắn. Hoa Vân cười nhìn nàng trắng non trên mặt hiện lên hai luồng đỏ ửng, nghiêm mặt nói, nếu, ngươi trong lòng cũng không có Bồn quân vị trí, kia Bồn quân cũng liền yên lặng bảo hộ đó là, ngươi thích ai? Bùn quân thượng không can thiệp, nhưng ngươi cũng đừng can thiệp bùn quân thích ngươi lê nhược sơ. Nhược sơ nghe được lời này, tổng cảm thấy có chút khó chịu, trong lòng thực hụt hẫng xoay người rất là nghiêm túc nhìn sắc mặt lạnh nhạt hoa vân, có chút người muốn liều mạng bắt lấy, lại giống trong tay xa, càng nắm chặt, liền càng chảo không được, có chút người vẫn luôn đứng ở tại chỗ chờ đợi, lại trước sau đợi không được nguyên lai like cùng hắn cùng nhau người kia. Sao không quay đầu lại, từ bỏ truy đuổi. Từ giờ trở đi, bùn quân không thích ngươi lê nhược sơ ngươi đi, đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, buồn quân, vĩnh viễn đều là đứng ở ngươi phía sau người kia. Hoa Vân như là rất là mất mát giống nhau, ngữ khí chấm thấp, rơi xuống lệnh đuổi khách. Nhược sơ xoay người từng bước một hướng ngoài cửa đi đến, không biết sao, bước chân lại càng ngày càng chậm, đống nhiên xoay người, nhìn ngồi ở trên giường Hoa Vân cười khổ nói, buồn cô nương thích ngươi, đáp ứng gả cho ngươi. Chạy qua đi ngồi ở hắn bên người, ôm chặt lấy hắn, ôm chặt lấy, không bông tay. Lúc này nàng... Rốt cuộc lại lần nữa cổ đủ dũng khí, tiếp nhận rồi Hoa Vân ái, nàng không phải không yêu, là sợ hãi lại lần nữa bị thương, nàng tâm linh thực yêu đớt, đối với tình yêu quyết tuyệt cùng si tình, nàng đều cụ bị. Hoa Vân lòng tràn đầy vui mừng ôm lấy nàng hai vai, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực nói, buồn quân đợi ngươi vạn trượng hồng trần, rốt cuộc, ngươi chậm dãi đi tới buồn quân bên người có ngươi, cuộc đời này đủ rồi. Nhược sơ dông cái con thỏ giống nhau bị Hoa Vân ôm vào trong ngực, ngừng đầu nhìn Hoa Vân, cười Từ đây Nàng tươi cười, chỉ có thể hắn hoa vân tới bảo hộ. Hoa Vân liếc mắt đưa tình hai mắt nhìn trong lòng Nhược Nhược Sơ, chấm rãi, hai mảnh cánh môi dán ở cùng nhau, Nhược Sơ ngọt ngào cười, cùng hắn lăn vào vạn trượng hồng trần trung. Hôm sau, thiên phóng tia sáng kỳ dị, tư nam quân bấm tay tính toán, nghe nói là thiên giới thái tử điện hạ tìm được phu quân lục giới tiên tôn, nhưng như cũ suy tính không ra lục giới tiên tôn tung tích, lục giới một mảnh ô lên, thiên đế cũng chưa từng truy cứu Hoa Vân ném hồn chuyện này, chỉ phải mau chút tìm được Hoa Vân. Trông thấy tiên tôn rốt cuộc ở nơi nào. Nhược sơ dùng tay xoa xoa buồn ngủ nhập nhẹm đôi mắt, thấy Hoa Vân đang nhìn nàng. Nhược sơ cười cười, hướng trong thấu thấu tiếp tục ngủ. Buồn quân tay, dường như phế đi. Hoa Vân có chút đau nói. Nhược sơ nghi hoặc nữ mẩy, đôi mắt lại như cũ không có mở nói. Vì sao? Người đem buồn quân tay gối đã tê dần người không biết. Hoa Vân cười hỏi nàng. Nhược sơ lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng gối hắn tay ngủ một đêm, chạy nhanh ngồi dậy lại bị vừa mới tiến vào hồn thương cấp gặp được. Hoa Vân lập tức đem Nhược Sơ kéo tới ôm ở trong lòng ngực, cái hảo đệm chăn, lười nhắc hỏi, chuyện gì? Cái kia, Minh Vương nhăn chán, muốn mời Nhược Sơ thượng thần chơi cờ. Phần 161. Chương 161 Lam ảnh dưới tàng cây, Liêu Lợi nói thế cục. Chương 161 Lam ảnh dưới tàng cây, Liêu Lợi nói thế cục. Đãi hồn thương đi rồi, Nhược Sơ lúc này mới rời giường, đem quần áo mặc tốt, chuẩn bị rời đi. Hoa Vân ở một bên cũng mặc xong rồi quần áo, một tay đem nàng kéo lại, cười nói, ước ngươi chơi cờ, liền như vậy tích cực. Nhược sơ ha hả cười, cũng chưa từng để ý tới Hoa Vân, lập tức đi minh huyền tiêu sở ước thương lãng tiên cảnh phía trên phong cảnh nhất Mỹ lệ địa phương, phong mạng lâu. Phong mãn trên lầu có một cây vô căn chi thụ, danh gọi Lam Ảnh, là trường hảo tiên tử yêu thích chi vật, này thụ rất là độc đáo, thân cây vì màu nâu, nhánh cây vì màu lam, lá cây vì màu tím, sở khai hoa lại là màu lam. Cây hoa khai ở liễu rủ giống nhau cảnh cây thượng, trông rất đẹp mắt. Nói, là Đông Hoang Ngọc Đế tặng cho, lục giới chỉ này một viên. Gió nhẹ thổi qua, đem theo một cây lam ảnh hoa nhẹ nhàng phất lạc, thổi tới rồi thương lãng tiên cảnh các góc. Nhược Sơ đứng ở dưới tàng cây, nhìn ngồi ở lam ảnh dưới tàng cây Minh Huyền Tiêu, hơi hơi mỉm cười, khẽ nâng làn váy, đón hoa rơi mà đi. Minh Huyền Tiêu nhìn Nhược Sơ, cười có chút tà mị, tay hơi hơi vung lên, trên bàn đá nổi lên một tia vàng sáng. Ngay sau đó một bản cờ cục xuất hiện ở trên bàn đá Làm cái thỉnh tư thế Nhược sơ cũng liền ngồi ở hắn đối diện Nghi hoặc nhìn hắn nói Minh công tử tìm buồn cô nương Nhưng có gì chuyện quan trọng Minh huyền tiêu chỉ chỉ kêu bàn tàn cục Ý bảo làm nàng phá giải Nhược sơ dương mắt hướng ván cờ thượng nhìn lên Cười cười, chỉ vào kia không bị nói Này cục, là tử cục, bất quá Có thể chỉ huy điều hành Cũng có thể đoạt kiếp nói liền tay cầm bạch tử Hạ xuống tàn cục phía trên kia bản cờ liền sống lại đây Minh Huyền Tiêu gật gật đầu, nhìn Nhược Sơ thở dài nói: "Nếu ngươi đều biết được phải trải qua kiếp mới có thể cứu sống toàn cục, chẳng lẽ đã quên, ngươi còn có kiếp nạn sao?" Nhược Sơ đương nhiên nhớ tới chính mình phảng phất, là còn có Kim Hạo Tiên tri hình không có trải qua, là tự tiện thả ra Lạc Hồng Liệt hồn. Nhược Sơ hít sâu một hơi, nhìn Minh Huyền Tiêu nhún bay, không sao cả bưng lên một bên Minh Huyền Tiêu vì nàng chuẩn bị nước trà, nhìn bay tán loạn lam ảnh hoa, uống lên lên. Hôn Độn Đại Đế sở lưu lại kiếp nạn Sẽ không quá đơn giản, cho nên, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi kia tiểu thân thể nhi có thể hay không thừa nhận. Có chút lo lắng nhìn dường như không có việc gì nhược sơ. Nhược sơ gật gật đầu, Minh Bạch Minh huyền tiêu sở lo lắng, rốt cuộc mấy vạn năm trước, vì bảo hộ hoa lê nước mắt, hắn liền thiết hạ động hoa lê nước mắt, hồn phi phách tán. Cho nên, nhược sơ mới có thể bình yên vô sự mang đến bây giờ, bằng không, quỷ đế cùng ma quân đã sớm tìm mọi cách cầm đi. Nghe nói mấy vạn năm trước. Một tiên Nga từng sinh lòng xấu xa muốn tháo xuống nhược sơ hoa lên nước mắt đào tẩu, thế nhưng không nghĩ mới vừa một đụng tới, liền hồn phi phách tán, từ đây biến mất, cho nên đều sợ hãi. Nhược sơ lúc ấy, còn thực thích ngủ, cũng không biết được việc này. Bùng trong tay chén trà, nhìn Minh Huyền Tiêu nói, nếu thật sự ứng kiếp, ta cũng không có cách nào. Cho nên bổn vương muốn tại đây bảo hộ ngươi, thẳng đến ngươi ứng kiếp phi thăng thần tôn, mới vừa rồi rời đi, đây là hôn độn đại đế giao cho bổn vương nhiệm vụ, cũng là bản đế có thể vì ngươi làm Minh Huyền Tiêu nói rất là chắc chắn, nói ra lời này làm người Mạc Danh an tâm. Nhược sơ nghe được lời này rất là kinh ngạc, lại cũng ra vẻ chấn định uống trà, nghe hắn tiếp tục lại nhải Mạc Danh cảm thấy, hắn nói trở nên nhiều lên. Bồn vương hôm nay lâm triều đi, ngươi có thể tưởng tượng nghe một chút về chuyện của ngươi. Minh Huyền Tiêu tự cố đổ ly trà nóng phong với trên bàn, cười hỏi Nhược sơ. Nhược sơ có chút nghĩ hoặc, êm đẹp, vì sao phải đề nàng, chẳng lẽ là bởi vì việc hôn nhân? Nam Hải Long Vương bị đánh thương dưỡng không sai biệt lắm, hôm nay vừa vận thương hảo ngày đầu tiên vào chiều sớm, tuy tới có chút vãn, lại cũng vừa vận đuổi kịp. Nhân cơ hội tham vô ảnh tôn giả một quyển, nói là vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ Lê Nhược Sơ như thế nào diệt sạch nhân tính, đem Nam Hải nhị hoàng tử cùng với liên can người chờ đả thương đánh cho tàn thế. Như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh, ngang ngược vô lý nói một hồi lúc sau phẫn nộ hướng Thiên Đế thảo cái cách nói. Thiên Đế nhưng thật ra nạ buồn nhi, chưa bao giờ thu được quá hắn tấu chương. Hiện giờ sự tỉnh tới như thế đột nhiên, cũng không hỏi, chỉ nói vì sao mới đăng báo việc này. Nam Hải Long Vương lúc này mới nói một tháng không biết thượng nhiều ít tấu trương, phòng trừng là thiên đế không có thời gian quảng, cho nên các lại. Thiên đế cũng chỉ hảo tìm bậc thang nhi đã đi xuống, xấu hổ nói là tấu trương quá nhiều, khả năng bị tiên đồng đánh mất bực này lời nói qua loa lấy lệ Nam Hải Long Vương. Minh Huyền Tiêu lúc ấy cũng ở đây, thế thiên đế nói chút lời nói. Hôm nay đế tự nhiên sẽ hiểu chính mình nhi tử bản tính. Hắn dùng sinh mệnh bảo hộ nữ tử, đó là vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ, Nam Hải Long Vương sở tấu việc, đều là chỉ hướng được sơ, kia tấu trương lại là trước trải qua hắn tay, tự nhiên là bị thiệt hạ, bằng không thiên đế như thế nào nhìn không thấy. Thiên đế nghĩ lại tưởng tượng, trong lòng cũng liền sáng tỏ. Nhất thời cũng khó có thể bình ổn nhiều người tức giận, đành phải thỉnh thiên tướng đi ảnh nguyệt cốc đi một chuyến, đem vô ảnh tôn giả thỉnh tới đối chất. Thế nhưng không nghĩ vô ảnh tôn giả đối kia lão Long Vương nói câu có cái nên làm có việc không nên làm. Nếu là không có treo chọc lực sơ, tự nhiên sẽ không tức giận lúc sau cũng liền rời đi. Làm đến thiên đế xuống đài không được, cũng làm đến Nam Hải Long Vương rất là tức giận, thề sống chết đại ở đại điện phía trên, chờ thiên đế cấp một cái cách nói, nói hắn ái tử hiện giờ sủi lơ ở trên giường, nên như thế nào? Thiên đế tức giận, nếu vô ảnh tôn giả mặc kệ việc này, thiên đế liền hạ tập nã lệnh, lục giới truy nã nhược sơ. Nhược sơ nghe được nơi này phẫn nội chụp một chút bàn đá nói, ta đường đường lục giới tiên Tôn Thế nhưng ở lục giới truy nã buồn cô nương, hắn sống không kiên nhẫn đi. Minh Huyền Tiêu nhớ mày, cười nói, tuy rằng hoa vân điện hạ trước kia cũng đi qua Nam Hải đã làm an ủi loại chuyện này, Nam Hải Long Vương luôn luôn lấy ảnh Nguyệt Cốc là địch, tự nhiên, có thể nhân cơ hội này vẫn ngã ảnh Nguyệt Cốc liền không thể bỏ lỡ, cho nên, ngươi thế vô ảnh tôn giả chọc phiền toái Nhược sơ khinh thường hư lạnh này vô ảnh tôn giả, vừa đến thời khắc mấu chốt liền trở mặt không biết người, hắn đều buông tay mặc kệ chuyện này, còn cho hắn toái cho h Ngươi chỉ sợ, muốn đãi ở thương lãng tiên cảnh một thời gian, hôm nay lâm chiều, buồn vương còn có một kiện thú sự muốn cùng ngươi giảng. Cười nhìn nhược sơ. Nhược sơ như thế nào cảm thấy, kia mặt ý cười có điểm làm người khiếp hoàng đầu. Từ nam quân đêm qua đêm xem tinh tượng, phát hiện lục giới tiên tôn đang cùng hoa vân điện hạ ở bên nhau, hai tinh giao hội, tỏa sáng rực rỡ, như thế nào, hôm qua, ngươi cùng hoa vân rốt cuộc vùng ngăn cách. Rất có hương thú nhìn nhược sơ, như là muốn nghe nhược sơ chuyện xưa. Nhược sơ bất đắc dĩ cởi cười nói, vạn năm đều ném không song tư nam quân, hiện giờ càng là dính thượng buồn cô nương. Là đâu, thiên đế một bên sai người đem hôn thư từ ảnh nguyệt cốc thu hồi, một bên muốn tư nam quân cực lực tìm kiếm lục giới tiên tôn rơi xuống, buồn vương nghe đều khó chịu, dù sao đều là ngươi, bọn họ thật đúng là hăng hái. Khát nước dường như uống ngụm trà. Nhược sơ nhữ như mày, cũng dám từ hôn, xem ra hôm nay đế, là sống không kiên nhẫn. Thiên đế là chưa thấy qua nhược sơ tướng mạo Săn có Nếu là tại hạ lương Lê Trang làm hắn thấy, còn không hù chết nàng, rốt cuộc, nàng còn chiếu cố hôn khác đến đâu. Mà tâm hóa thân một bó quang từ trên trời bay tới, biểu tình có chút sốt ruột chờ ta đi vào nhược sơ bên người, tiến đến nàng bên thai nói chút lời nói, nhược sơ khỏe miệng nổi lên một mặt ý vị sâu xa tươi cười. Phần 162 chương 162 liêu biểu quan tâm, trêu đùa công chúa. chương 162 liêu biểu quan tâm, trêu đùa công chúa. Minh Vương thấy nàng cười như vậy tà môn. Liền biết không có gì chuyện tốt nhi, quả nhiên, thương lãng tiên ngoại cảnh, quý vân xanh mang theo một đám tiên nga tới, chỉ là bị kêu kết giới che ở bên ngoài. Nói là bởi vì trường hảo tiên tử thanh nén, cho nên riêng lại đây nhìn xem. Nhược sơ vướt ve chén trà, nói vậy nàng là hồi lâu không có nhìn thấy Hoa Vân, tình mịch đi. Nghĩ đến đây không cấm cười cười. Sự tình gì, làm ngươi cười như vậy vui vẻ. Hoa Vân lúc này mới khoan thai tới muộn. Minh Vương cũng đứng dậy chắp tay hành lễ, Hoa Vân phất phất tay. Ý bảo miễn lễ. Ba người cũng liền vây quanh bàn đá ngồi xuống. Nói là vân xanh công chúa tới thương lãng tiên cảnh, điện hạ không ra đi ngành đón. Nhược sơ treo gẻo nhi hỏi hoa vân. Hoa vân cũng đánh ha ha nói, hẳn là nàng tới đón tiếp bụt quân, như thế nào liền thay đổi nhân vật đâu. Minh vương nhìn thấy hai người cãi nhau, ở một bên cũng là túi đầu uống chính mình nước trà, sinh sợ hãi nói sai một câu kêu hoa vân phi đem hắn bẩm thơi vạn đoạn không thể. Điện hạ thương, có khá hơn. Minh Vương chính xác hỏi Hoa vân lúc này mới đứng đắn lên, nói chính mình hảo, ở âm ty trải qua minh vương dốc lòng chăm sóc, tiêu bị bảy hải dao long nóng đốt chảo toái tầm đã khôi phục không sai biệt lắm, tới thương lãng tiên cảnh lại có dược vương chiếu cố, tự nhiên khỏi hẳn. Minh vương lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Các người mới vừa rồi liêu cái gì liêu như vậy vui vẻ đâu. Hoa vân vẻ mặt cười xấu xa nhìn một bên giường như không có việc gì nhược sơ. Nhược sơ thanh thanh giọng nói, vốn định nói hai câu, không làm gì được biết nên như thế nào nói. Cũng liền nâng chung trà lên chính mình uống lên lên, nếu là cho hắn biết Nam Hải Long vương chuyện này, không đem Nam Hải làm cho gà bay chó sủa không thể. Chẳng lẽ là, buồn quân nghe không được lời nói đi. Hoa vân tiếp tục truy vấn. Minh vương xấu hổ cười cười nói, hàn huyên chút việc nhà, việc nhà, việc nhà. Minh vương dường như, không phải nhược sơ người nhà đi. Đâu ra việc nhà nói đến. Hoa vân vẻ mặt theo đuổi chân tướng bộ dáng, chết nhìn chầm chầm Minh vương. Thái tử điện hạ. Đông nhiên. Tích Mộc xuất hiện ở Hoa Vân bên người, chắp tay tê Hoa Vân méo trong tay chén trà, nhàn nhã uống trà đạo, chuyện gì? Nam Hải Long Vương hiện giờ đã thượng tấu thiên đế, nói nhược sơ cô nương hủy hoại Nam Hải Long cung sự tình, liên lụy đến vô ảnh tôn giả, hiện giờ thiên đế hạ lệnh lục giới tập nã nhược sơ cô nương, vân xanh công chúa liền ở thương lãng tiên ngoại cảnh, hay không làm nhược sơ cô nương lảng tránh lảng tránh. Tích Mộc tay cầm bảo kiếm chắp tay hội báo. Nhược sơ cùng Minh Vương nhìn nhau cười cắn chặt răng Nhược Sơ trong lòng biết được là ai hám hại nàng, chỉ là hiện giờ còn không phải lấy tánh mạng của hắn thời điểm. Liệu Định kia Nam Hải Long Vương sẽ bởi vậy tham mảnh nguyệt cốc một quyển, như thế âm hiểm xảo trá người, buồn quân lạn lên hảo hảo trị trị. Hoa Vân có chút phẫn nộ nhoé kia tinh xảo chén trà, ngay sau đó xoay mặt cười nói, "Buồn quân, đi giúp ngươi báo thủ như thế nào?" Nhược Sơ nuốt nuốt nước miếng, nhìn Hoa Vân cười cười nói, "Nam Hải Long Vương là thượng cổ thần tộc, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Buồn quân đều có biện pháp trị hắn." Bất quá nương tử, ngươi cần phải hảo hảo đãi ở buồn quân bên người Nga. Cười nói. Nhược sơ chừng hắn một cái, tiến lặng uống trà. Nương tử, cầm hoa thượng tiên ở Hàn băng trong động, ngươi cần phải đi gặp. Hoa vân như là bỗng nhiên nghĩ tới nhược sơ khuyết thiếu hồn phách sự tình, nhắc nhở nàng. Nhược sơ gật gật đầu, hiện giờ Hàn băng trong động phong lớn nàng một hồn một phách, bất quá đi Hàn băng động có chút hung hiểm, hiện giờ lại là thời buổi rối loạn, khủng kẻ xấu xâm lớn, đến lúc đó bị thương, vẫn là người một nhà Vân xanh công chúa, vân xanh công chúa, nơi này không thể tiến, không thể tiến A một cái thị vệ gắt gao ngăn lại chính hướng phong mãn lâu tới quý vân xanh. Nhược sơ nghe thế thanh âm, vừa lòng cười cười, quả nhiên, nàng cái mũi, so với kia cậu còn muốn linh, tìm mùi vị tới. Chậm dãi đứng dậy, đứng ở tường mây biên, nhìn phong mãn dưới lầu mặt quý vân xanh. Hồi lâu không thấy, nhưng thật ra có vài phần tưởng nghiệm, kia một thân vàng nhạt sắc quần áo, tinh xảo khuôn mặt, như cũ như vậy duyên dáng yêu kiểu bất quá. Lại thiếu vài phần nguyện chuyển, nhiều vài phần lệ khí. Ngay sau đó hoa thân một bó quang, nằm ở lam ảnh thụ trên thân cây, một tay gối lên sau đầu, chờ quý vân xanh đã đến. Không lâu, quý vân xanh liền đã thương ngăn lại nàng thị vệ vọt tiến bào, một sợi khói nhẹ hạ xuống phong mãn lâu phía trên, chiếu hoa vân chậm rãi đi tới. Điện hạ, quý vân xanh dị thường kinh ngạc, vui mừng khôn xiết chạy tới từ phía sau ôm lấy hoa vân. Nhược sơ ở trên thân cây nhìn tình hình này, không khỏi khởi gà ra g Minh Vương ở một bên cố ý ho khan hai tiếng, nếu là bị nhược sơ nhìn đến, phòng trừng lại không tránh được bị đánh. Nguyên lai like Minh Vương cũng ở chỗ này, thứ vân xanh nhất thời tỉnh thế cấp bách, sơ sót. Chạy nhanh buông ra hoa vân, túi người thỉnh ăn nói. Minh Vương đắc ý gật gật đầu, cười nói, không ngại sự, không ngại sự, bất quá vân xanh công chúa chính là càng thêm động lòng người. Quý vân xanh vừa nghe đến Minh Vương khen nàng, liền lập tức đỏ bừng mặt, rũ mi mỉm cười. Vân xanh công chúa đường xa mà đến, tưởng là mệt nhọc. Ngồi xuống nói chuyện đi. Minh Vương vung tay lên, lại nhiều ra một bộ trà cụ, thế nàng rót trà. Quý Vân xanh lúc này mới ngồi ở Hoa Vân bên người, nhìn Hoa Vân, dư quang thiết hướng kia đối diện, uống lên một nửa nước trà chén trà, một cổ nhàn nhạt hoa lê mùi hương, cười cười nói, này, mới vừa có người đã tới sao. ân Hoa Vân ngồi ở một bên cũng chưa từng nói chuyện, dầu di lên tiếng, uống trà. Quý Vân xanh bị hắn này một ân đem muốn hỏi nói đều ân trở về. Cũng chỉ có dẫn theo ấm trả thế hắn châm trả nói, thiên hậu cùng thiên đế đều thập phần lo lắng điện hạ, nghe nói điện hạ bị thương, có khá hơn. Mặc dù quý vân xanh như vậy xung xoe, hoa vân như cũ không rên một tiếng, kia huy nghiêm, khí thế bức người, làm quý vân xanh đều dị thường cẩn thận hỏi hắn lời nói. Nhưng không, nhược sơ đang ở trên cây nhìn đâu. Người tới chỗ này làm gì? Hoa vân dị thường lạnh nhạt mặt làm một bên minh vương có chút không thích ứng. Một miệng trà uống lên đi vào còn không có tới kịp nuốt xuống đi liền phun một bên mới vừa ngồi xuống quý vân xanh vẻ mặt. Nhược sơ ở trên cây cười cười, quả nhiên là Minh Vương tắc phòng, khó trách đều nói hắn là lao yêu tinh Thực xin lỗi thực xin lỗi, vân xanh công chúa ngươi không sao chứ. Minh Vương ngay sau đó đứng lên luông cuống tay chân, từ trong lòng móc ra một phương khăn gấm thế nàng lung tung sát nảy mặt. Này một sát, liền đem nàng trang dung toàn bộ sát hoa. Quý vân xanh thực hiển nhiên có chút tức giận, nhưng kia lại có thể thế nào đâu Liên Tây Đế cũng không dám đắc tội minh vương minh huyền tiêu, nàng một cái nho nhỏ công chúa làm sao có thể đủ tùy tiện la lối khóc lóc. Người chàng dùng có chút hoa, vẫn là mau chút hồi thiên cung đi. Hoa Vân ở một bên tờ ơ nói, quý Vân Xanh có chút phẫn nộ nhìn kia ly trà, có chút không phục nói, điện hạ đừng trách Vân Xanh không có nói tỉnh điện hạ Hiện giờ Lê Nhược Sơn là ai cũng có thể giết chết người, như thế che chở nàng, chỉ sợ có nhục thiên đế mặt mũi cũng có nhục thiên giới ở lục giới mặt ngũi. Hoa vân như cũ không nói gì, chỉ là uống hăn trà. Điện hạ, vân xanh là vì người hảo, như thế kiêu ngạo ương ảnh, tâm như rắn giết, theo chính mình tâm tình giết người như ma nữ tử, lưu tại lục giới, chỉ biết cấp lục giới mang đến phiền thoái. Quý vân xanh luôn là không thể thức thời, nhìn thấy hoa vân không nói gì liền quay đầu liền đi là được, thế nhưng còn đứng tại chỗ bổ đao, cái này hảo, trọc đến minh vương, thái tử điện hạ, lục giới tiên tôn đều không cao hứng. Phần 163 Chương 163 lại chịu uy hiếp, hộ thê của ma. Chương 163 lại chịu uy hiếp, hộ thê của ma. Hoa vân tay háo vung lên, đứng lên, chiều quý vân xanh từng bước tới gần, vẻ mặt lãnh đạm bộ ráng, như là chung quanh không khí đều phải hít thở không thông giống nhau. Điện. Điện hạ quý vân xanh có chút khiếp đảm kêu Hoa vân. Hoa vân cười lạnh nhìn nàng, tay hơi hơi huy động, thế nàng xoa tràng, ôn nhu nói, công chúa trang hoa, bổn quân thế công chúa lao lao. Quý vân xanh vẻ mặt ngượng ngùng nẹ tránh, nhưng kia trang dung vẫn là làm hoa vân cấp lao khô. Hoa vân dùng tay nhẹ nhàng gợi lên nàng hàm dưới, cẩn thận đoan trang đoan trang, cảm thấy, kia trang còn có thể, vừa lòng cười cười. Nhược sơ ở trên cây xem vẻ mặt tức giận, đều như vậy nói nàng, hắn thế nhưng còn có tâm tư quản người khác trang dung. Minh Vương nhìn trên cây nhược sơ kiềm chế không được bộ dáng lắc lắc đầu, ý bảo làm nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Minh huyền tiêu ở một bên thật sâu mà thở dài, tiếp tục cống tr cũng không biết Quý Vân Sanh là nơi nào tới Dũng khí, biết rõ Hoa Vân trong lòng chỉ có Nhược Sơ, vì Nhược Sơ bị thương trăm ngàn lần rồi, còn ở một bên nói Nhược Sơ nói bậy, này không phải rõ ràng tìm chết sao? Thối lui đến không đường tối lui, bị tế ở ven tường, Hoa Vân tà mị cười, một bàn tay trống ở nàng phía sau, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, Nhược Sơ hay không giết người như mà, rắn giết tâm địa, là buồn quân định đoạt, không tới phiên ngươi tới nói ra nói vào. Ngay sau đó phẫn nộ xoay người tay áo huy động, khoảnh tay mà đứng nói, hoặc là, ngươi liền lựa chọn xin lỗi, hoặc là, chết. Minh Vương ở một bên nhìn Hoa Vân quanh mình sắc khí, lệ người không rét mà run, cái này nam tử, trinh chiến xa trường mấy vạn sinh ra đã có sắn uy nghiêm làm người sợ hãi, nếu lạnh nhặt lên, có thể làm hắn cái này, lao yêu tinh Minh Vương đều cảm thấy đáng sợ. Quý Vân xanh sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, nhìn đông nhiên chuyển biến Hoa Vân, hai mắt hoảng sợ. Minh Huyền Tiêu ở một bên cười cười nói, cái kia thái tử điện hạ, không cần như vậy nghiêm trọng, tuy nói Vân xanh công chúa phỉ báng trước đây, khá vậy không bị chết, đúng không Vân xanh công chúa? Hai cái đại nam nhân khi dễ một cái nhược nữ tử, nhược sơ, nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy trận này xuất sát diễn. Ta quý Vân xanh ở một bên ngại nào, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Đông nhiên một bó quang hạ xuống hoa vân phía sau, chắn quý Vân xanh trước mặt, tới rất nhiều tiên Nga cùng thị vệ. Hoa vân không cần xoay người cũng biết là ai, như thế đại trận trượng, trừ bỏ ai sen vào việc người khác thiên hậu, còn có thể có ai. Thiên Hậu Minh Huyền Tiêu lập tức đứng dậy chắp tay hành lễ. Bái kiến Thái tử điện hạ Thiên Hậu phía sau một đám tiên nga thị vệ bùm bùm lập tức quỳ đầy đất. Hồi lâu không thấy, Thiên Hậu nhưng thật ra càng thêm già rồi, kia đầu bạc đều ngao ra tới, cũng đáng thương như vậy xinh đẹp như hoa nữ tử, thế nhưng cũng trốn bất quá năm tháng ma trảo. Thiên Hậu nhìn sợ hãi quý Vân xanh, đôi tay đáp ở nàng trên vai, làm như an ủi, nhìn đưa lưng về phía nàng Hoa Vân, Hoa Vân một câu cũng chưa từng nói, kia thị nữ thị vệ không nghe thấy thành cũng không dám khởi. Mỗi người toàn liệm thanh nín thở, sinh sợ hãi Hoa Vân một cái không cao hứng, liền ương cập cá trong trầu. Hoa Vân, ngươi mới vừa rồi, cùng Vân xanh nói gì đó. Thiên hậu kia lại tiêm lại tế tiếng nói làm người nghe xong thật sự khó chịu. Hoa Vân không quan tâm đi đến bàn đá bên, dương dương tự đắc ngồi xuống, mắt lẽ nhi nhìn thiên hậu, khinh thường nói, buồn quân nói, hoặc là, nàng lựa chọn cấp nhược sơ xin lỗi, hoặc là, chết. Ngươi thật là càng thêm lớn mật, đầu tiên là tiêu hủy Nam Hải Long Vương Thượng Tấu thiên đế Tấu Thi Sau lại lại đem chính mình chiến hồn ném ở kia yêu nữ bên người, thiên đế hiện giờ không truy cứu tội của ngươi, đã là ban ân ngươi hiện giờ thế nhưng vì giữ gìn kia yêu nữ, thế nhưng làm vân xanh chết. Thiên hậu rõ ràng rất là phẫn nộ, một cọc một cọc gỡ trách hoa vân vì nhược sơ phạm phải ngập trời tội lớn. Hoa vân không cho là đúng, như cũ uống trà đạo, lớn mật. Thiên hậu sợ là lầm, vân xanh công chúa mới lớn mật đâu, thế nhưng ở buồn quân trước mặt, chửi tới buồn quân nương tử, này, nên như thế nào tính? Minh huyền tiêu nhìn hai cái rằng co không giới, nội tâm thở dài, xem ra, những cái đó lục giới lời đồn lại đem tự sụp đổ. Đều nói hoa vân điện hạ đối thiên đế thiên hậu ngoan ngoan phục tùng, hiếu thuận đến cực điểm, hiện giờ xem ra, đảo cũng thật là hiếu thuận. Vân xanh sắp trở thành ngươi chính phi, cũng là nương tử của ngươi. Thiên hậu hiện giờ cũng phẫn nộ rồi. Nhược sơ ở trên cây nhìn phía dưới quỷ một hồi thị vệ thị nữ, cũng là mệnh hoảng, những người đó, đều thực sợ hãi hoa vân dường như. buồn Phi Là lục giới tiên tôn, khi nào, biến thành vấn xa anh. Chẳng lẽ, hôn độn đại đế ý chỉ, thiên hậu cũng không bỏ ở trong mắt sao. Hoa vân lập tức đứng lên, nhìn thiên hậu. Quỳ trên mặt đất thị nữ thị vệ vì này cả kinh, toàn trong lòng run sợ quỳ rất tốt. Hoa vân thiên hậu có chút hận sắt không thành thép gọi hoa vân tên. Bái kiến thiên hậu hồn thương cùng trường hảo thấy hai người tối buổi lúc này mới ra tới giải vây. Thiên hậu thấy trường hảo, cười cười, có chút trách cứ nói, ngươi hiện giờ mang thai còn chạy ra làm cái gì? Trương buồn cười cười nói, ngũ ca ca thân thể còn chưa khỏi hẳn, trường hảo có chút lo lắng ngũ ca ca, cho nên ra tới nhìn xem, mới phát hiện mâu hậu tới, không có từ xa tiếp đón mong rằng trụ tội. Nhược sơ không cấm lĩu lưới, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy chi thư đạt lý nữ tử, kia quả thực chỉ có thể dùng dịu dàng hiền thục tới hình dung quả thật là trí dương người, tâm trí thiện người đến Mỹ, nôn trí nhu hành trí nhã. nha đồng đốc như thế nào sẽ trách người đầu? Nhưng thật ra người ngũ ca ca, ngạnh muốn vân xanh cấp nhược sơ xin lỗi, càng ngày càng kỳ cụ. Thiên hậu ở một bên chỉ trích. Nhược sơ ở trên cây học thiên hậu làn điệu, có chút phiền chán thở dài, thật là nơi nào đều có nàng, nếu nói là tây đế muội muội kia cũng là cùng tây đế cá mẹ một lứa, làm người ghê tẩm. Ngũ ca ca, vân xanh tỉ tỉ. Trương hảo tiên tử còn chưa mở miệng thế quý vân xanh câu tình, liền bị hoa vân một câu việc này cùng các ngươi không quan hệ, không cần nhúng tay cấp nghẹn trở về Quý Vân Xanh, buồn quân cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, hoặc là xin lỗi, hoặc là chết. Nhìn tránh ở Thiên Hậu Quý Vân Xanh. Quý Vân Xanh chậm rãi đi ra, vẻ mặt ủy khuất nhìn Thiên Hậu, đáng thương vô cùng bộ răng nói. Thiên Hậu, Vân Xanh thực sự là vì Điện Hạ suy nghĩ, làm Điện Hạ rời xa nhược sơ, có gì sai, Điện Hạ ngạnh muốn Vân Xanh xin lỗi. Có chút người nhưng lại không sợ Hoa Vân, liệu định Hoa Vân sẽ không ở nhiều như vậy người trước mặt động nàng, cho nên, nàng như cũ rất là kiêu ngạo. xem ra là không biết sai lạc. Hoa Vân mắt lẽ nhi nhìn Quý Vân Xanh, tay áo hơi hơi di động một phen Càn Hàn nắm trong tay, Huy phong lấm lẫm, đàng đàng sắc khí, phải biết rằng hắn chỉ có ở chinh chiến là lúc mới có thể sử dụng kia đem danh gọi Càn Hàn kiếm. Tay hơi hơi vung lên, Càn Hàn liền chiều Quý Vân Xanh bay đi, Thiên Hậu Kim châm vung lên ngăn cản ở, nháy mắt hỏa hoa bắn ra bốn phía, sợ tới mức hồn thường chạy nhanh đem trường hảo hộ trong lượt chung. Những cái đó thị nữ thị vệ toàn sau này lui. Hoa Vân tà mị cười, tay lại vung lên, gia tăng rồi một thành công lực, ngày đó sau lại như là ngăn cản rất là cố hết sức giống nhau. Hắn bất quá mới dùng ra hai thành công lực mà thôi. Minh Huyền Tiêu ở một bên nhìn kêu Hoa Vân cùng Thiên Hậu, phòng trừng, là lần đầu tiên cùng Thiên Hậu đại động can qua đi, về phía sau né tránh, nhìn trên cây xem kịch vui nhược sơ, thở dài. Xem ra, Hoa Vân lúc này, là thật sự tức giận. Phần 164 chương 164 tận tình của trách, phẫn nộ khó diệt. Chương 164 tận tình của trách, phẫn nộ khó diệt. Thương Lãng Sơn nhất thời thế nhưng náo nhiệt lên, Minh Vương, Thiên Hậu, Thái tử đều ở Thương Lãng Sơn tụ, chỉ là không phải vì cái gì yến hội, mà là bởi vì một cái danh gọi Lê Nhược Sơn nữ tử, chính là cái kia ở trên cây nhìn náo nhiệt nữ tử. Hoa Vân chỉ là động mảy may sức lực, đem Thiên Hậu đánh lùi hai bước, Càn Hàn đem Quý Vân xanh cổ vẽ ra một đạo vết thương, chết trở về, Hoa Vân lúc này mới thu kia Càn Hàn, nghiêm mặt nói, ngươi có biết chính mình sai ở nơi nào? Quý Vân Xanh lập tức đuốt chính mình cổ, có chút thủy khuất. Thiên hậu thở dài nói câu, ngươi liền hướng Hoa Vân nhận cái sai đi. Hoa Vân thu tay, ngồi ở ghế đá thượng, cũng làm Minh Vương ngồi xuống, hai người cùng uống trà, không để ý tới các nàng muốn thương lượng cái cái gì kết quả. Cuối cùng kia Quý Vân Xanh ở đại gia khuyên bảo dưới rất là nghẹn khuất đứng dậy nói, là Vân Xanh không đúng, không nên nói nhược sơ cô nương, làm điện hạ không mau hy vọng điện hạ có thể tha thứ Vân Xanh. Như thế nghẹn khuất Quý vân Xanh. Nhược Sơ thật đúng là lần đầu tiên thấy, bất quá, làm Nhược Sơ kinh ngạc chính là Hoa Vân công lực, xác thật không dung khinh thường, thế nhưng so nàng đều còn muốn cao. Hoa Vân đối với Quý Vân xanh xin lỗi, dường như không lắm vừa lòng, bưng chén trà hơi hơi nhấp một ngụm, lại đem chén trà đặt ở trên bàn đã nói, nếu là Thiên Hậu có thời gian ra tới làm ở Mỹ, chi bằng hảo hảo quản quản Vân xanh. Trương Hảo nhìn thấy Thiên Hậu mới vừa rồi như là bị Hoa Vân đả thường, cũng liền qua đi đỡ Thiên Hậu nói, Mẫu Hậu chớ có cùng Ngũ Ca ca độc khí. Ngũ ca ca xưa nay chỉ ái nhược sơ một người, mẫu hậu lại không phải không hiểu được, hiện giờ vân xanh tỷ tỷ trong lời nói đắc tội ngũ ca ca, ngũ ca ca mới có thể tức giận, cho nên đều thối lui một bước liền hảo. Đối với trường tốt giải thích, hoa vân nội tâm là tiếp thu, hiện giờ vì nàng ra khí, cũng coi như là hảo. Nhưng thiên hậu không nhất định cho là như vậy, bởi vì quý vân xanh mới là nàng nhận định chính phi, nếu đổi một người khác, như vậy khi dễ nàng người, cũng sẽ nhất thời khí bất quá. Hoa Vân kia yêu nữ Không phải ngàn năm trước ly trần, ngươi đánh bóng đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng, từ kia yêu nữ xuất hiện về sau, liền lục giới đều trở nên dối tinh rối mù, khắp nơi đều là tìm nàng người, ngươi không cảm thấy sao?" Thiên hậu vẻ mặt phẫn nộ cùng Hoa Vân nói những lời này đó. Hoa Vân vô thanh vô tức uống trà, thật mạnh đem chén trà đặt ở bàn thượng, lạnh lùng nói, "Nếu là từ giờ phút này bắt đầu, buồn quân lại nghe thấy người khác gọi nàng yêu nữ, kết cục đương như thế chén trà." Nói xong liền dùng tay háo vung lên, đem chén trà ném tới Thiên hậu trước mặt quăng ná cái giập nát. Thiên hậu cùng Quý Vân xanh về phía sau lui hai bước, Trường Hảo tiên tử lập tức đỡ lấy. Đều nói mọi nhà có buồn khó niệm kinh, ở trường đẹp tới, cũng bất quá Tam ca ca tư nghi cùng Ngũ ca ca Hoa Vân cùng Mẫu hậu mạch Vũ Nhu chi gian quan hệ. Thiên hậu, điện hạ không hảo hảo thích quá một người, Thiên hậu cũng liền thành toàn đi. Minh Vương ở một bên nhàn nhã cắm lời nói, còn như vậy đi xuống, không chừng Hoa Vân sẽ đem nàng thế nào. Nhược Sơ ở trên cây nhìn trường hợp như thế xấu hổ. Cũng coi như xem diễn trở mình, tiếp tục nghe, yêu nữ cái này từ, phản phất là thực thích hợp nàng, nghĩ đến là như thế này, tưởng những cái đó bị nàng giết người, cũng là oan đến hoảng, gặp được nàng tâm tình không tốt, không biết hay không là chính mình số tuổi lớn, nội tâm càng ngày càng nhỏ. Chuyện này chưa khóa gác ở mấy vạn năm trước, hôn độn đại đế còn ở thời điểm, nàng mới sẽ không quản này đó. Nay không phải buồn hậu không muốn, mà là nàng kia, từ xuất hiện đến bây giờ, cho không biết nhiều ít mầm thai họa như thế nữ tử. Ta thiên giới là nếu không khởi, liền tính là thiên đế tới đây, bùn hậu cũng là như thế. Thiên hậu thái độ rất là kiên quyết, liền tính là thiên đế đồng ý, nàng cũng sẽ không nhả ra. Nhược sơ ở trên cây cười cười, hôm nay sau vẫn là thức thời, lập tức liền sửa miệng, tưởng là biết hoa vân tính tình đi. Thiên hậu, nhược sơ người này, kỳ thật người khá tốt, người khác nếu không đi treo chọc nàng, nàng liền sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc người khác. Hôn thương ở một bên chắp tay bầm báo, thế nhược sơ nói lời hay. Nhược sơ ở trên cây cũng là gật gật đầu, nàng tự hỏi chính là vẫn luôn vâng chịu người không phạm ta, ta không phạm người đạo đức tu dưỡng, cũng không sẽ vô duyên vô cớ đi trêu chọc nàng người. Đúng vậy, thiên hậu, ở buồn vương xem ra, nàng xác thật là như thế này một cái đặc biệt nữ tử. Minh huyền tiêu ở một bên phụ hoạn. Thiên hậu phẫn nộ phất tay áo tay hơi hơi vung lên, đem nhược sơ từ làm ảnh trên cây không hề dấu hiệu kéo xuống dưới, giết nhược sơ cái trở tay không kịp, từ trên cây phiên xuống dưới. Hoa vân phi thân qua đi, một phen tiếp được từ trên cây rơi xuống nhược sơ, đầy mặt cười xấu xa nhìn nhược sơ, nhược sơ đôi tay hoàn ở trên cổ hắn chậm rãi theo kia màu làm cánh hoa đi xuống rơi xuống, mùi chân nhẹ điểm hạ xuống trên mặt đất, nhẹ nhàng đem nàng thả xuống dưới. Cô nương nghe nhưng thoải mái. Thiên hậu tức giận. Nhược sơ đứng ở tại chỗ, xinh đẹp cười, tự nhiên như nước với lửa, thức tha nhiều vẻ đi qua, đứng yên, lạnh lung nói, mọi việc muốn nói thứ tự đến trước và sau, là bổn cô nương trước tiên ở trên cây. Mà Thiên Hậu lại ở sau lưng nói người nói mát, ngươi cảm thấy, như vậy thích hợp Thiên Hậu thân phận sao? Nhược Sơ hùng hổ dọa người bộ dáng, làm người vô pháp phản bác, càng là một cái nàng làm lục giới tiên tôn sinh ra đã có sắn uy nghiêm, cho nên, nàng mới cùng Hoa Vân là tuyệt phối. Ngươi tới lạp, đem nữ tử này bắt lấy. Thiên Hậu vẻ mặt phẫn nộ ra lệ. Hoa Vân chắn Nhược Sơ trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng nói ra, muốn động nàng, hỏi trước hỏi buồn quân có đồng ý hay không. Hoa Vân, ngươi nếu lại như thế hộ nàng, Đừng trách bổn hậu vô tình. Thiên hậu từ phía sau lấy ra một khối lệnh bài, đó là Hỗn Độn Đại Đế lệnh bài, hiện giờ như thế nào rơi xuống trên tay nàng. Minh Vương ở một bên hơi kém liền chén trà đều rơi rớt, như thế nào sẽ, ở nàng nơi này, từ Hỗn Độn Đại Đế về trần lúc sau, liền không còn có gặp qua này lệnh bài, cho nên, kia vô hình lực lượng như cũng tại chỗ bất động. Có chút lo lắng nhìn Nhược Sơ, chỉ sợ, Nhược Sơ lại nên thương tâm. Nhược Sơ có chút kinh ngạc, nhìn Thiên hậu, nàng trong tay lệnh bài Là nàng khi còn nhỏ gặp qua, hôn độn đại đế truyền quân lệnh. Nhược sơ nháy mắt vọt đến nàng trước mặt, một tay qua đi, muốn đoạt lại đây, thế nhưng không nghĩ thiên hậu cảnh giác đường lại chính mình bên hông, về phía sau lui. Nhược sơ thuận tay lưu ly xáo nét ở trong tay, không chút nào sợ hãi bay qua đi, thiên hậu xoay tròn tránh nẽ nàng. Kia truyền quân tiên lệnh, ngươi từ đâu đến tới? Hơi hơi to mày, có chút nôn nóng hỏi. Thiên hậu ta cười nói, này lệnh bài, vốn chính là bổn hậu chi vật, như thế nào? Ngươi cũng muốn cướp đi sao? Nhược sơ nắm lấy lưu ly li xáo, gắt gao nhéo, đầu ngón tay niết có chút trắng bệnh, như là ức chế không được chính mình nội tâm phẫn nộ rồi giống nhau. Lúc trước, này truyền quân tiên lệnh là vì nhược sơ chuẩn bị, từ hỗn độn đại đế về trần lúc sau, truyền quân tiên lệnh cũng không biết tung tích, hiện giờ ở thiên hậu trong tay, hay không thuyết mình cái gì. Nhược sơ đối với chuyện như vậy, giống nhau đều thực vò đoán, nếu ở trên tay nàng, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác, thủ hạ không lưu tình, cho dù giết thi Phần 165. Chương 165 truyền quân tiên lệnh, cấm kỵ khó phạm. Chương 165 truyền quân tiên lệnh, cấm kỵ khó phạm. Thiên Hậu nhìn Nhược Sơ như vậy sinh khí, như là bắt được nàng uy hiếp giống nhau, cười nói: "Ngươi vì sao?" sẽ đối này khối lệnh bài như thế cảm thấy hương thú. Nhược Sơ hít sâu một hơi, cũng không có đáp lại. Minh Vương thấy thế đi tới Nhược Sơ trước mặt, nhìn Thiên Hậu nghi hoặc hỏi: "Đây là Hỗn Độn Đại Đế sở lưu lại truyền quân tiên lệnh, từ Hỗn Độn Đại Đế quy y để Bùi đất lúc sau, Liền mất đi bong dáng không biết thiên hậu từ đâu đến tới. Này đó là bổn cung chính mình sự tình, còn không tới phiên minh vương tới chỉ trích buồn cung đi. Thiên hậu dị thường cao ngạo. Chuyển quân tiên lệnh là hôn độn đại đế tỉ mỉ chọn lựa lục giới tinh anh bồi dưỡng lên thị vệ, là hôn độn đại đế mới có thể hiệu lệnh tử sĩ. Nhìn thấy này chuyển quân tiên lệnh, liền giống như gặp được hôn độn đại đế. Nhưng mà này một phương tử sĩ lại không biết bị hôn độn đại đế nấp trong phương nào, cho nên đến nay cũng chưa từng xuất hiện Nhược Sơ chỉ là đem truyền quân tiên lệnh trở thành Hỗn Độn Đại Đế đổ vật bảo hộ mà thôi, cho nên nhìn thấy này truyền quân tiên lệnh là lúc, rất là tức giận, bởi vì Hỗn Độn Đại Đế vẫn luôn mang, nhưng Hỗn Độn Đại Đế quy y địa bùi đất là lúc, này truyền quân tiên lệnh liền tùy theo biến mất, hiện giờ xuất hiện ở nàng trong tay, hay không thuyết minh năm đó nàng hay không cũng tham dự kia chàng hỗn chiến. Nang La Lục giới tập ná tội phạm, các ngươi như thế bao che một cái tội phạm, các ngươi cảm thấy, bổn cung sẽ ngồi yên không nhìn đến. Nói liền đem truyền quân tiên lệnh vung lên, Một đám thân xuyên màu trắng quần áo nam tử từ trên trời răng xuống, toàn tay cầm bảo kiếm, ngọc diện tăn cây, sợ tới mức trưởng hảo về phía sau lui hai bước. Đem nàng lấy trụ theo nàng ra lệnh một tiếng, kia dẫn đầu nam tử liền hàn kiếm ra khỏi vỏ, bay lại đây. Minh vương che ở nhược sơ trước mặt, nhìn kia nam tử huy hiếp nói, liền buồn vương đều dám động sao. Hôn độn đại đế tổ kiến tinh anh, tuy rằng đều không có người gặp qua, nhưng ở bọn họ trong đầu, sớm đã đem các đạo nhân mã nhớ kỹ trong lòng, cho nên, đối với Minh Vương Bọn họ vẫn là nhận thức. Nam tử dừng một chút, cũng không có xuống tay. Có câu nói gọi là, quân lệnh như núi đảo, các ngươi không hiểu sao. Thiên hậu ở kia Nam tử phía sau huy hiếp. Nhược sơ hơi hơi cau mẩy, nàng lại như thế nào tìm được nhóm người này tử sĩ? Hồn thương ở một bên chắp tay nói, Nhược sơ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, định là kia Nam hải Long vương chọc giận nàng. Kia Doanh Châu chuyện này như thế nào tính? Tự tiện làm chủ, đem Doanh Châu chìm vào Đông Hải, này chờ tội lớn nên như thế nào? Thiên Hậu như là đã ý, có chút vong hình. Bất quá, Thiên Hậu nói cũng là đối, bên này mới vừa nghe nói Doanh Châu tiên khách một nhà ngộ hại, đang ở chọn lựa đời kế tiếp chọn người thích hợp, nàng lại không dén một tiếng đem kia Doanh Châu chìm đông hải, nếu là thiên đế, nói vậy cũng là thổi dâu trừng mắt đi. Đó là hắn trừng phạt đúng tội, Thiên Hậu nếu là không đem này đó thị vệ bỏ chạy, vậy đừng trách buồn quân không lưu tình hoa vân ở một bên lạnh lùng nói. Nhược Sơ nháy mắt vọt đến Thiên Hậu trước mặt, một đoạt lấy truyền quân tiết lệnh, Dùng cây sáo đem thiên hậu bước tới rồi kêu cao cao tường về biên, ánh mắt rất là tạ ác. Nói, này tiết lệnh, từ đâu đến tới? Phẫn nộ đã áp lực không được, làm như muốn buộc phát ra tới. Nàng thân thủ thức mau, mau liền những cái đó thị vệ cũng chưa thấy rõ ràng thân ảnh của nàng, như là trống rông xuất hiện giống nhau. Thiên hậu bị thình lình xảy ra nhược sơ dọa tới rồi, có chút cả lâm nói, ngươi dám. Dám uy hiếp buồn cung. Nhược sơ khinh thường nhìn lại cười cười nói. Ngươi nếu không nói ra này chuyển quân tiên lệnh từ đâu đến tới, kia bổn cô nương liền đem ngươi đưa đến minh vương chô đó đi sáng hối. Nàng nhưng không có gì tâm tư nghe nàng nói ra nói vào, nếu hôm nay không nói ra chuyển quân tiên lệnh đến từ nơi nào, kia nàng hôm nay cũng đừng muốn sống đi ra thương lãng tiên cảnh. Thiên đế thậm chí lục giới, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại ngươi cũng đã là tội ác tẩy trời người, ngươi nếu giết buồn cùng, lục giới đều đem sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên hậu vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, hung nói Phạng Phất Liệu Định Nhược Sơ sẽ không cũng không dám động nàng giống nhau chắc chắn, Nhược Sơ một tay đem nàng lớn ở trên tường vây chống lại nàng cổ, một bàn tay nhéo truyền quân tiên lệnh cười nói, "Phải không? Ngươi đây là ở uy hiếp bổn cô nương. Bổn cô nương luôn luôn thích đương cái kia lục giới tội nhân, trong tay lây dính không ít yêu ma quỷ quái thần tiên huyết, nhiều người một cái, cũng không sao." Nói liền vận lực cùng tay tùy tay vung lên, liền đem thiên hậu kén phiên trên mặt đất. Những cái đó thị vệ vừa thấy lập tức giơ kiếm, nhanh chóng vọt lại đây, Nhược Sơ xoay người, chưa mạnh mẽ phong, thổi loạn nàng tóc, những cái đó thị vệ giơ kiếm tay mới vừa huy đến giữa không trùng, liền đều ngừng lại, kiếm cắm vào mà ba phần, động tác nhất trí quy đầy đất. Ở một bên hồn thương cùng trường hảo tiên tử cùng với Quý Vân Sanh đều kinh ngạc. Bái kiến đế cơ. Thanh âm vang tận mây xanh, giống như một chi quân đội giống nhau có luật. Đế cơ. Tất cả mọi người kinh ngạc, nàng là ảnh nguyệt cốc vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ, là ngu linh thận cùng Cẩm Hoa thượng tiên nữ nhi, như thế nào sẽ có đế cơ cái này danh hiệu? Minh vương cùng hoa vân nhưng thật ra không thế nào chịu ảnh hưởng, nàng vốn chính là lục giới tiên tôn, lại là hôn độn đại đế thương yêu nhất mội mội, đế cơ cái này xưng hô, bất quá là nàng mấy vạn năm trước hồi ước thôi. Nhược sơ có chút phẫn nộ thu trong tay lệnh bài, nhìn quy trên mặt đất bạch đi đi bọn thị vệ, thanh âm có chút chầm thấp mệnh lệnh nói, đều về đi. Theo nhược sơ ra lệnh một tiếng, sở hữu bạch đi đi thị vệ toàn hóa thành từng sợi khói nhẹ, chiều nhược sơ chuyển quân tiên lệnh chung chạy đi, không thấy bóng dáng Nhược sơ có chút không kiên nhẫn nhìn ngã trên mặt đất thiên hậu, lạnh lùng nói ra, nếu là thiên hậu còn không đem sự thật nói ra, buồn cô nương đã có thể muốn động thủ. Thiên hậu khinh thường nhìn nhược sơ nói, đế cơ, kẻ hèn một cái hương dã nha đầu cũng xứng. Xem ra ảnh Nguyệt Cốc muốn tự lập vì vương ý tưởng, nhưng thật ra ngọn nguồn đã lâu. Nhược sơ nhẹ nhàng cười, nhìn ngày đó sau, xem ra nàng là hiểu lầm, nàng cho rằng kia vô ảnh tôn giả muốn tự lập vì vương, cho nên những cái đó thị vệ mới có thể gọi nàng đế cơ. Những cái đó thị vệ đều là thượng cầu người, như thế nào nhận thức ngươi một cái ảnh nguyệt cốc tiểu nữ tử. Minh vương nghe được lời này, nhưng thật ra yên lặng cười. Nhược sơ tỷ tỷ trường hảo cầu ngươi, vung tha mẫu hậu đi, mẫu hậu cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu là làm thị vệ đều biết được ngươi ở chỗ này, nàng một cái thiên hậu cũng không động thủ, cũng không biết như thế nào tự xử. Trường hảo đĩnh kia dựng bụng, quỳ gối trên mặt đất. Nhược sơ nhất phiền như vậy cầu tình. Biết rõ nàng đối với thiện tâm nữ tử từ trước đến nay đều rất đau tích, nàng lại còn như vậy cầu tình, có chút lạnh lùng nói ra, trường hảo tiết tử, buồn cô nương là thương tiếc ngươi, không cần đem buồn cô nương thương tiếc trở thành ngươi làm càn tư bản. Hồn thương ở một bên đem trường hảo đỡ lên, lần này, nàng là thật sự sinh khí, nếu là đổi làm trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không đối trường hảo cũng như thế lạnh lùng sắp bén, mà hiện giờ, liền như vậy tàn nhẫn lời nói đều nói ra. Nếu là ai lại thế nàng cầu tình? Kêu đừng trách ta lê nhược sơ trở mặt không biết người. Có chút phẫn nộ nói. Hồn thương cũng ở hoa vân gia mệnh lệnh mang theo trường hảo đi trở về. Rốt cuộc như vậy huyết tinh trường hợp, là một cái người mang lục giáp nữ tử thấy, trước sau không tốt. Nhược sơ một chân dẫm lên thiên hậu ngực, rất là phẫn nộ hỏi, nói, ta còn có thể tha cho người một mạng. Nói, là không nói. Thiên hậu bị nàng thật mạnh một chân, dẫm đến hơi kém tắt thở, liền kia trên đầu kim thoa, cũng bởi vì dây rùa rất đầy đất. Ta nói thiên hậu trước sau cắn khẩu không bỏ, hiện giờ lại trở thành tù nhân, đáp ứng nhưng thật ra rất nhanh. Thiên hậu, ngươi như thế nào có thể như thế đối đại thiên hậu? Quý vân xanh như là có chút không phục Phần 166 chương 166 trên đường đánh cướp, từ đâu đến tới? chương 166 trên đường đánh cướp, từ đâu đến tới? Nhược sơ hơi hơi ngước mắt, nhìn một bên hình như là lầm nguy không sợ quý vân xanh, nếu nàng đều ở chỗ này. Vậy nên cùng nàng tính tính quá vãng thóc mục vừng tối trướng. Vân Xanh công chúa đau lòng. Cười hỏi quý Vân Xanh, nếu là đau lòng, ngươi cũng có thể tới cảm thụ một chút loại mùi vị này nhi. Dị thương tá mị. Đều nói nàng có được hốn độn chi linh, cũng chính cũng ta, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra không có gì sai rồi. Nếu là ta lên, so với kia ma quân quỷ đế đều phải lợi hại. Ngươi nếu có chuyện gì nhi, liền chiều ta tới, không cần tại đây uy hiếp thiên hậu. Quý Vân Xanh xem như dũng khí đáng khen, Cũng không biết là cái gì làm nàng nói ra như thế lời nói, nhược sơ đáy lòng tự nhiên minh bạch, nhưng ở người khác xem ra, bất quá là quý vân xanh thức đại thể. Nhược sơ gật gật đầu, một trưởng huy qua đi, quý vân xanh nhẹ nhàng ứng phó, đảo so vừa nãy nu nhược nhiều một chút cường nạnh, công lực cũng tăng nhiều. Nhược sơ thấy thế trong tay lưu ly sao biến thành lưu ly kiếm chiều quý vân xanh đâm tới, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, quý vân xanh cũng ứng phó tự nhiên, như thế lưu sướng giao thủ, hoa vân nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Chưa bao giờ biết được Quý Vân xanh công pháp còn như thế cao. Lúc này liền dư lại nên dư lại, Minh Vương cũng liền thối lui đến một bên nhìn cho hay, Hoa Vân mắt lạnh nhìn nằm trên mặt đất thiên hậu, cũng dị thường lạnh nhạt, tự nhiên sẽ không xen vào việc người khác nhi. Mấy chục chiêu xuống dưới, Quý Vân xanh cũng liền hạ xuống hạ phòng, bị Nhược Sơ một chưởng đánh ngã xuống đất, cũng thuận tay nhất kiếm đâm tới. Chỉ là còn chưa chờ đến Nhược Sơ kiếm đâm đến nàng là lúc, một cổ cường đại âm khí chiều Nhược Sơ đánh đánhút lại, Nhược Sơ tính cảnh giác huy kiếm chống đỡ. Lại thấy một cái quỷ vệ từ bóng dáng trung kéo ra tới, mất mạng tại đây. Một khác bên uống nước trà hoa vân thu tay, dường như tới chút hưng thú nói, quỷ tộc ngày gần đây phản phất rất là càng hờn rỡ, như thế nào? Muốn tới thương lãng tiên cảnh tiểu trụ sao? Đông nhiên người áo tím nữ tử tử trên trời ráng xuống, nhất tần nhất tiếu chi gian lộ ra vô tận tà khí, cười hành lễ nói, Thái tử điện hạ, đào yêu ở đây, cũng là vì chấp hành quỷ đế chi mệnh, tới đem tây đế chi nữ quý vân xanh mang đi quỷ tộc làm khách mà thôi Nói liền mệnh lệnh quỷ vệ đem kiếm phóng tới quý vân xanh trắng non trên cổ, giá lên. Nhược sơ thu trong tay kiếm nhìn kia đào yêu, tới, thật đúng là kịp thời, nếu là lại đến muộn một bước, kia quý vân xanh không chừng sẽ bị nhược sơ tức chết. Nga! Phải không? Quỷ đế khi nào đối tây hoang cũng cảm thấy hương thú. Không ồn không hòa hỏi. Đào yêu quyến rũ sửa sửa trước mặt hai lũ tóc đen, cười nói, chắc là hoa vân điện hạ còn không biết hiểu, quỷ đế hiện giờ, không cấm đối tây hoang, ngay cả thiên giới Cũng rất là cảm thấy hứng thú đâu, Hoa Vân điện hạ cần phải tiểu tâm lạc. Hoa Vân môi mỏng hơi nhấp, phục đem chén trà đặt ở trên bàn đá, trong mắt, hoàn toàn lạnh nhạt, nhìn không ra một chút ít sinh khí, gọn sóng bất kinh nói, kia muốn xem quỷ đế hay không có kia bản lĩnh, nếu quỷ vệ đều tới, kia liền ở thương lãng sơn nhiều trụ mấy ngày như thế nào. Đào yêu giật giật ngón tay, ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc, Quý Vân Xanh còn ở trên tay hắn, nhưng Quý Vân Xanh đối với Hoa Vân tới nói cũng không tính là cái gì uy hiếp tư bản. Điện hạ Quý Vân Xanh khẩn cầu ánh mắt nhìn Hoa Vân, mà Hoa Vân lại thờ ơ. Nhược Sơ ở một bên cười cười, rất là nhàn nhã nói, "Điện hạ cứ yên tâm đi, liền tính bọn họ đem Vân Xanh công chúa cấp đi, cũng sẽ không đối nàng như thế nào, chỉ biết ăn ngon uống tốt cung phụng, nói không chừng Vân Xanh công chúa còn có thể tránh được quỷ đế pháp nhãn, chính mình liền đã trở lại đâu." "Là đâu?" Quý Vân Xanh đối với Hoa Vân tới nói, căn bản không đáng giá nhất tới, cho nên đối hắn vô dụng. Mà nhược sơ nói lời này, tuy lời nói ngoại có chuyện, lại vẫn là củng hoa vân ý tưởng không như mà hợp. Nha, này không phải cô nương sao. Nhưng thật ra có mấy ngày không thấy, gần nhất tốt không? Đào yêu cười rất là sáng lạ, hỏi nhược sơ. Nhược sơ gật gật đầu, từ phía sau tóc dài trung phân ra một sợi cầm trong tay thưởng thức nói, lao đào yêu cô nương quan tâm, khá tốt, quỷ đế lần này như thế nào không có theo tới xem náo nhiệt đâu. Quỷ đế A. Vội vàng đông hoang suất thổ việc, một chốc, cũng tới không được. Cô ý mệnh ta phương hướng cô nương vẫn ăn hứng cười nhìn được sơ, làm như rất đắc ý bộ dáng, này nói ra, bất quá chính là vì kích thích nàng sao. Đông hoang xuất thủ phong ấn, là càng ngày càng yếu, còn không tới phiên hắn quỷ đế có thể đem đảo ngột thả ra. Này không phải thiên hậu sao? Cũng cùng nhau mang đi đi. Nói liền phất phất tay, ý bảo quỷ vệ đem thiên hậu cũng cùng nhau mang đi. Nhược sơ lưu ly li kiếm vung lên, bay qua đi, cắm vào ly thiên hậu chỉ có một tấc chỗ phiên đá xanh trùng, đôi tay ôm ở trước ngực. Trầm dãi nói, những người khác, người có thể mang đi, nhưng nàng, không được. Những cái đó quỷ vệ nhìn đào yêu, chờ nàng hạ mệnh lệnh Đào yêu cũng liền phất phất tay, ý bảo quỷ vệ về phía sau lui, kia lưu ly kiếm là quỷ tộc thánh vật, động khởi tay tới, cũng sẽ thua ở nàng lưu ly kiếm dưới. Hơn nữa hoa vân cái này được xưng chiến thần thiên giới thái tử, cùng với minh vương đều ở chỗ này, sao không thức thời, bỏ chạy. Dứt lời liền đem quỷ vân xanh mang đi. Hoa vân cũng không có đuổi theo ý tứ. Tiếp tục nhàn nhã uống trà. Nhược sơ tay một vật lực, đem lưu ly li kiếm hút lại đây nắm ở trong tay, chậm dài hướng lên trời sau đi qua, tôi xuống thân mình cười nói, Thiên hậu, hiện giờ có thể nói này chuyển quân tiên lệnh, là như thế nào được đến sao? Nay truyền quân tiên lệnh, là Tây Đế Chi Vật, năm đó buồn cung xuất giá là lúc, hắn tặng cùng buồn cung của hồi môn. Hiện giờ, ngươi có thể đem này chuyển quân tiên lệnh cấp buồn cung sao? Thiên hậu hiện giờ ngữ khí nhưng thật ra rất là ôn nu. Nhược sơ minh bạch Nguyên lai là Tây đế a." Cười đứng lên, nhìn ngươi bay tán loạn lam ảnh hoa, thu trong tay kiếm khoanh tay mà đứng nói, "Nguyên lai, là Tây đế chi vật, xem ra, Tây đế cũng là sống không kiên nhẫn đâu, không bằng làm buồn cô nương cho ngươi nói nói, này truyền quân tiên lệnh là vật gì như thế nào?" Thiên hậu vớt chính mình ngực, đau đớn hơi hơi cau mày nói, "Bất quá là một khối hiệu lệnh thượng cổ thần vệ lệnh bài mà thôi, Tây đế là sợ hãi buồn cung gặp nạn, cho nên mới đem này lệnh bài cho buồn cung." Hào một cái lệnh bài mà thôi. Không biết thiên hậu là thật hồ đồ, vẫn là giả bộ hồ đồ đâu? Cười hỏi. Thiên hậu nhìn không chung, cười cười, gian trá tay phải vung lên, hóa thành một bó quang đào tẩu. Nhược sơ khinh thường hư lạnh ngồi xuống bàn đá bên, uống lên ly trà. Người tính toán như thế nào? Hoa vân ở một bên chấn định tự nhiên hỏi. Nhược sơ nhuẩn miệng cười nói, còn có thể như thế nào? Là thời điểm đi thiên giới đi một chút, cũng là thời điểm đem sở hữu sự tình giải thích rõ ràng. Người xác định. Ngươi có thể đem sở hữu sự tình giải thích rõ ràng. Minh Vương ở một bên xấu hổ uống trà, thật cẩn thận hỏi. Nhược sơ cũng là cười cười, vẫn chưa nói chuyện, rất nhiều sự tình, nàng biết liền hảo, tựa như quý vân xanh sự tình giống nhau. Nàng tiên tôn thân phận, sợ là cất giấu cũng tảng không được dịch không được, không ngại đi thiên giới đi một chuyến, tốt xấu cũng đem sở hữu sự tình giải quyết. Vừa muốn nói gì, mà tâm liền cùng tư nghi từ dưới lầu mà đến, bộ mặt xuất ruột, làm như xảy ra chuyện gì giống nhau. Phần 167 Chương 167 Mật Báo, Phu Quân Nương Tử Chương 167 Mật Báo, Phu Quân Nương Tử Tư Nghi tay cầm quạt xếp cùng mặt âm vội vàng đi tới, nhìn đến Hoa Vân có chút nôn nóng. Minh Vương thấy hai người vô cùng lo lắng, phản phất đoán được chút cái gì, dùng sức đem tia nước trả hướng chính mình trong miệng đưa. Nhược sơ thoáng nhìn Tư Nghi, cười hỏi, chuyện gì như thế hoảng loạn, muốn tam điện hạ tự mình tiến đến. Tư Nghi có chút nôn nóng một tay chấp phiến gõ một cái tay khác nói. Tự nhiên là về người cùng ngũ đệ sự tình. Phụ Vương nghe nói Hoa Vân bị thương, rất là quan tâm. Sau Nam Hải Long Vương lại tham ảnh nguyệt cốc cùng Hoa Vân một quyển, Phụ Vương thật là phẫn nộ, nói Hoa Vân tiêu hủy tấu trương việc thiện làm chủ trương, phái người khắp nơi điều tra, cũng không có kết quả. Hậu thiên phóng tia sáng kỳ dị, Thỉnh Tư Nam Quân tính một quẻ, nói là Hoa Vân tìm được rồi lục giới tiên tôn, cũng không lo ngại, việc này cũng coi như là viên mãn quá khứ, nhưng nhược sơ diệt doanh châu tiên khách, Trầm doanh châu một chuyện. Cùng kia phá hủy Nam Hải Long cùng một chuyện, cũng để ra đi lên, Nam Hải Long Vương hiện giờ còn ở tại 99 trọng thiên thịnh dư công chúa chỗ đó, an vạ không đi, ngạnh muốn phụ vương cho hắn một công đạo. Phụ vương cũng liền ở lục giới hạ lệnh truy nã. Tư nghi nói việc này ngọn nguồn, mà tâm cũng ở một bên gật gật đầu, có chút lo lắng nhìn nhược sơ. Nhược sơ cười không sao cả bông tay, tiếp tục dường như không có việc gì uống trà. Mới vừa rồi vừa vặn bổn điện hạ trải qua đại điện, thiên hậu sai người tới 99 trọng thiên. Phụ vương đang ở đại điện phía trên xử lý chính bụ, nói nhược sơ ở thương lãng tiên cảnh, còn đem thiên hậu trọng thương, đem quý vân xanh chắp tay giao cho quỷ tộc, này chờ đại sự, muốn phụ vương phái người tiến đến chóc nã. Phụ vương tức giận, cũng liền triệu nguyên thiên quân xuất linh thiên binh, chiều thương lãng tiên cảnh tới. tương nghi nhìn không ôn không hỏa hai người thực sự có chút sốt ruột. Thiên đế là sợ hãi đắc tội Tây Hoàng, cho nên mới sẽ như thế, một cái là Tây đế muội muội một cái là Tây đế hòn ngọc quý trên tay Hai cái như thế quan trọng người đều bị nhược sơ đắc tội, liền tính là nhược sơ là hoa vân yêu nhất, thiên đế cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thư yêu thích, đem nhược sơ chóc nã sẽ thiên giới trị tội. Kia làm phiền tâm điện hạ mật báo lạc. Nhược sơ cười một cái xoay tròn, ngảy lên kia viên to như vậy làm ảnh thụ, nằm ở trên thân cây nhìn thương lãng tiên cảnh phong cảnh. Nhược sơ suy nghĩ giống, nếu là thiên đế nhìn thấy nàng, sẽ là cái dạng gì biểu tình? Là kinh ngạc, hoặc là kinh hách? Nếu là ở thương lãng tiên cảnh Thiên đế sẽ không mất công tiến đến thảo muốn buồn cô nương, rốt cuộc, trường hảo tiên tử hiện tại người mang lục giáp. Nhược sơ rất là tự tin một tay gối lên sau đầu, cười nói. Trường hảo tiên tử nãi thiên giới duy nhất đế cơ, tự nhiên là thiên đế thương yêu nhất nữ nhi, hiện giờ nữ nhi người mang lục giáp, tự nhiên sẽ không làm nguyên thiên quân mang theo thiên binh trực tiếp vọt vào tới, rốt cuộc, sợ hãi làm sợ trường hảo tiên tử. Nhược sơ, ngươi nhưng thật ra thực nhàn nhã à. Mặt âm thở dài, nhìn trên cây nhược sơ trách cứ nói. Nhược sơ không sao cả khép hở đôi mắt, thả không lên tiếng. Hoa vân bung trong tay chén trà, cười nói, xem ngày đó biên nhan sắc, tưởng là kia nguyên thiên quân sắp tới, tam ca vẫn là trước tránh một chút đi, Minh Vương cũng tạm thời tránh tránh đầu sóng ngọn gió, việc này, bốn quân đều có chủ trương. Minh Vương nghe được lời này, đứng lên sửa sửa huyền sắc quần áo, gật gật đầu nói, bốn vương vừa lúc đương cái quần chúng, nói không chừng, còn vì nhược sơ gieo họ không phải, tam điện hạ, chúng ta cùng đi thiên giới chờ xem kịch vui đi. Nhược sơ khinh thường nữ môi, này Minh Vương, thật đúng là nơi nào tiện nghi đều chiếm. Thấy hai người đều đi xa lúc sau, Hoa Vân cũng liền đứng lên, nhìn trên cây nhược sơ, nhẹ nhàng nhảy, nằm ở nàng bên cạnh, thế nàng sửa sửa kia trên chắn phát, nhìn nàng cười nói, buồn quân phải bảo vệ hảo ngươi. Nhược sơ như cũ nhắm mắt lại, kia thật dài lông mi, phấn hồng có thể véo ra thủy khuôn mặt, hơi mỏng ngôi. Hết thể ở bay tán loạn lam ảnh hoa hạ, có vẻ như vậy nhã nhạt lịch sự. Đều nói lục giới tiên tôn là lục giới đệ nhất Mỹ nhân nhi, tự nhiên lớn lên không thể bắt bẻ, thế nhưng không nghĩ, như thế Mỹ. Hoa Vân nhẹ nhàng hôn lên đi, tiếng hôn, như là tham nghiệm giống nhau. Nhược sơ bị hắn hôn đến có chút hít thở không thông, lật qua tới một tay đem hắn ấn ở dưới thân, ta cười nói, muốn chiếm bùn cô nương tiện nghi, mơ tưởng, lại như thế nào, cũng là bùn cô nương chiếm ngươi tiện nghi. Cười cách hắn càng ngày càng gần, phản phất hai người hô hấp rõ ràng có thể nghe, nhược sơ môi sắp dán lên đi thời điểm. Dừng một chút, đôi mắt hơi hơi chuyển động, nhìn Hoa Vân nhắm mắt lại bộ ráng, đồng nhiên sinh ra ý đồ xấu, kia hàm răng căn chính mình hạ môi, một bộ nghịch ngậm đáng yêu bộ dáng vương chính mình tay đặt ở Hoa Vân bên hông. Dây tiếp theo Hoa Vân liền mở mắt, nàng thế nhưng ở gại hăn ngứa làm cho Hoa Vân ngày thường một bộ lạnh như băng xương mặt nháy mắt tràn ngập tươi cười. Xem ngươi ngày thường ít khi nói cười, ngươi lai, like, ngươi còn có nhược điểm A. Nhược sơ một bên nói một bên gãi. Hoa Vân thật sự ngứa đến không được xoay người lại đem Nhược Sơ ấn xuống, cười nói, buồn quân nhược điểm, đương nhiên là nương tử a, bất quá, mới vừa rồi, nương tử gợi lên buồn quân hứng thú, chuyện này, nên như thế nào giải quyết? Nhược Sơ có chút hủy khuất xin thà nói, ta sai rồi còn không được sao? Chỉ là không nghĩ tới, một cái được xưng chiến thần thiên giới thái tử, thế nhưng sợ hãi cả ngửa, ngươi nói chuyện này như nếu là chuyển ra đi, có phải hay không rất thú vị? Hoa Vân cũng không buồn bực, ly nàng rất gần, chỉ có một tấc khoảng cách, cười nói, xem ra Nương tử là muốn làm tức giận buồn quân. Nói liền gãi nàng ngứa, nhược sơ tự nhiên cũng sợ, ở trên cây cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn ở thương lãng tiên cảnh trên không, thật lâu không thể tiêu tán. Ta sai rồi ta sai rồi, ngươi tha ta đi. Tha ta đi, không bao giờ nói không sợ trời không sợ đất thái tử sợ ngứa, ngươi tạm tha ta đi. Nhược sơ cười thật sự không có sức lực, xin tha. Hoa vân vẻ mặt cười xấu xa, nhìn xin tha nhược sơ nói, gọi buồn quân phu quân, buồn quân liền thả ngươi. Hắn chưa bao giờ nghe qua nàng gọi hắn phu quân, cũng chờ đợi hồi lâu, có lẽ nghe được nhược sơ một tiếng phu quân, hắn kia viên treo ở không trung tâm, cũng liền rơi xuống. Nhược sơ đô nổi lên miệng, suy nghĩ trong chốc lát, không mở miệng. Hoa vân tay đặt ở nhược sơ bên hông, nhược sơ cười nhường nhường, nghẹn chính mình, không thể cười. Người xác định. Hoa vân cười hỏi. Nhược sơ gật gật đầu. Hoa vân liền dùng sức gãi nàng, nhược sơ cười đã không có sức lực, cũng liền xin tha, tê phu quân. Cứ việc nàng giọng như môi kê, Hoa Vân cũng nghe rất là rõ ràng. Người gọi ta cái gì? Không nghe thấy. Đại điểm nhì thanh. Dựng lô thai lắng nghe. Nhược sơ chậm rãi ngồi dậy, tiến đến hắn bên thai kề, phu quân. Hoa Vân cười rất là thỏa mãn, nhìn Nhược sơ, một tay đem nàng ôm vào trong lòng, gắt gao đem nàng ôm lấy nói, buồn quân, chờ hào khổ. Nhược sơ hiểu ý cười cười, nhắm mắt lại. Cảm thụ được chân trời kia đoàn mây đen càng ngày càng gần. Nói vậy kia Nguyên Thiên Quân cũng mau đến Thương Lãng Tiên cảnh đi. Phong càng lúc càng lớn, thổi đỡ lam ảnh thân cây, chấn động rất xuống đầy đất cánh hoa, Nhược Sơ chậm rãi đem hoa vân ôm lấy, cuộc đời này, không đổi. Phần 168. Chương 168 Nguyên Thiên Tiên Quân, Thái tử vui lùa. Chương 168 Nguyên Thiên Tiên Quân, Thái tử vui lùa. Chân trời mây đen càng ngày càng gần, không lâu, hồn thương liền khoác áo choàng theo Thương Lãng Tiên cảnh bảo hộ thần cùng đi kết giới ngoại. Nhược Sơ cùng Hoa Vân sóng vai ngồi ở làm ảnh thụ to như vậy trên thân cây, lẳng lặng chờ này hết thể phát sinh. Hồi lâu, hồn thương lánh kia một thân kim sắc áo giáp Nguyên Thiên Quân vào thương lãng tiên cảnh, chỉ có hắn một người, tưởng là sợ quấy rầy trưởng hảo tiên tử, cho nên đem những cái đó thiên binh lưu tại bên ngoài đi. Hồn thương đem Nguyên Thiên Quân lánh tới rồi phong mãn lâu, càng ngày càng gần, Nhược Sơ chậm rãi từ trên cây hạ xuống, mũi chân nhẹ điểm xoay tròn, nắm một mảnh lam ảnh cánh hoa, cười nhìn kia Nguyên Quân. Nguyên Thiên Quân có chút kinh ngạc nhìn Nhược Sơ, dừng một chút nói, người đó là Nhược Sơ cô nương. Nhược Sơ chậm rãi ngồi ở ghế đá thượng, vẫn chưa đáp lại, tay hơi hơi vung lên, kia trên bàn liền lại nhiều một bộ tân trà cụ, trà khí mở mịt, chậm rãi thổi qua, mang đến một trận trà hương. Nhược Sơ chậm rãi nhắc tới ấm trà, vì hoa vân đổ một ly, cũng thay chính mình đổ một ly, uống lên lên. Nàng đó là Nguyên Thiên Quân muốn tìm người. Hồn Thương ở một bên bất đắc dĩ thở dài giải thích nói. Nguyên Thiên Quân ha ha cười nói, "Này Nay chấm doanh châu, phong ấn thận lực sơ, thế nhưng, là cái tiểu cô nương. Hắn rõ ràng không tin, sở hữu sự tình đều là nàng làm, như vậy một cái nhu nhược nữ tử, sao có thể? Từ ngày đó sau, thuật pháp cũng coi như là cao cường người, cũng sẽ bị nàng đánh hoa rơi nước chảy Nhược sơ hơi hơi mỉm cười, buông trong tay mặc ngọc lưu ly li chén trà, hai tròng mắt chăm chú nhìn, ý vị thâm trường hỏi, Nga, xem ra nguyên thiên quân còn chưa nhìn thấy buồn cô nương là lúc. Đã dưới đáy lòng đối buồn cô nương bộ dạng tiến hành rồi một phe nào tưởng sao. Nói vậy cô nương biết được bổn thiên quân lần này tới này thương lãng tiên cảnh mục đích đi. Nguyên thiên quân đứng ở một bên chắp tay nói. Nhược sơ gật gật đầu, nàng như thế nào không biết, ngày đó sau bị nàng như thế nhục nhã, nàng sao có thể buông tha hắn đâu. Phải như vậy nhiều thiên minh, đem thương lãng tiên cảnh vây quanh cái chật như nêm cối, xinh sợ hãi nàng đảo tẩu giống nhau. Nhược sơ lần này, là quyết định đi 99 trọng thiên. Hảo Hảo nói nói này Nam Hải Long Vương sự tình, thế nhưng Vũ Hoan hám hại nàng, nàng cả đời này chưa bao giờ cho phép người khác như vậy vu oan hám hại nàng. Niệm ở cô nương là vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ phần thượng, buồn thiên quân liền bất động võ, văn thỉnh cô nương đi 99 trọng thiên, thiên đế có chuyện muốn hỏi. Nghe nói Nguyên Thiên quân miệng lưỡi, như là khinh thường nàng Lê Nhược Sơ, nôn ngữ mang theo ghét bỏ cùng khinh bỉ Nhược Sơ chấp trước mắt, một tay nâng hàm dưới, vẻ mặt thanh lánh nhìn Nguyên Thiên quân nói Chỉ sợ không phải bởi vì ta là vô ảnh ngoại tôn nữ, mà là bởi vì sợ ông ngoại sẽ đem các ngươi đánh cho tàn phế đi. Nguyên thiên quân bực này vì vũ, vẫn là sợ ông ngoại đâu, khi dễ ta một cái nhược nữ tử, tính gì bản lĩnh đâu đúng không? Người nguyên thiên quân chuẩn bị động thủ, huy khởi tay đó là một quyền, lại bị trên cây rơi xuống hoa vân tiếp được. Hoa vân kia mày kiếm, xứng với kia trương lạnh như băng mặt, có thể nói là dị thường lạnh nhạc, sở trường hữu lực nắm huy tới nắm tay, lạnh lùng nói, làm cản. Nguyên thiên quân nhìn thấy hoa vân lập tức quỷ gối trên mặt đất, hành quy lệ đại lễ, có chút run rẩy phủ phục trên mặt đất nói, không biết là thái tử điện hạ, còn thỉnh điện hạ thứ tội. Nhược sơ nhưng thật ra có chút nghi hoặc lên, như thế nào cảm thấy, thiên giới người, đều như vậy sợ hắn đâu. Hắn rốt cuộc, có cái gì đáng sợ? Tốt nhất ly bổn quân nữ nhân xa một ít, bằng không, cũng không phải là chắn ngươi một quyền, mà là một cái mệnh. Nghe hiểu chưa? Như là như vậy sinh khí, một bộ cao cao tại thượng. Không ai bị nổi biểu tình. Nhớ kỹ, nhưng thuộc hạ lần này là Phụng Thiên Đế chi mệnh, riêng mang cô nương tiến đến đại điện hỏi chuyện. Nguyên Thiên Quân có chút khó xử bẩm báo. Hoa Vân tự nhiên biết hắn tới chỗ này mục đích. Hơi hơi xoay người, ngồi ở nhược sơ đối diện, cầm lấy chén trà đặt ở chóp mũi nghe nghe, mặt vô biểu tình nói: "Kia, Thiên Đế nhưng có cho các người đạo võ. Là thuộc hạ Lô Mãng, còn thỉnh thái tử điện hạ thứ tội." Nguyên Thiên Quân như cũ quỷ trên mặt đất chắp tay trả lời. Nhược sơ cũng không nghĩ khó xử một cái vô duyên vô cớ bị liên lụy tiến vào Nguyên Thiên Quân, phất phất tay nói, tính, hắn cũng là vô tâm có lỗi. Nàng cũng không phải là như thế dễ nói chuyện người, vì hắn nói chuyện, bất quá là vì làm kêu Nguyên Thiên Quân nàn kham mà thôi. hôn thương ở một bên cũng thay hắn nói lời hay, thỉnh kêu Hoa Vân tha hắn. Hoa Vân hơi hơi mỉm cười nói, buồn quân, chỉ là cùng Nguyên Thiên Quân chỉ đùa một chút mà thôi, đứng lên đi. Nguyên Thiên Quân chậm rãi đứng lên, nhéo đem hắn nơm nớp lo sợ nói tạo điện hạ khai ân. Hắn trò đùa này đã có thể khai lớn, nếu là thay đổi khác thị vệ, chỉ sợ hiện tại sớm đều đái trong quần đi. Ở thiên giới, Hoa Vân là lạnh nhạt đến mức tận cùng người, trừ bỏ thiên đế cùng thiên hậu, người khác hắn cơ hồ hờ hững, nếu là cùng hắn phản ứng nói mấy câu, nhất định bị hắn nói đóng băng toàn trường. Làm khởi sự nhi tới, nói một không hai, nghe nói có một lần, một cái thị vệ lầm bắt phàm nhân, chọc đến Hoa Vân tức giận, ngành sinh sinh hợp với kia toàn bộ thiên binh bộ đều bị trừng phạt không nhẹ. Kêu đầu nhi trực tiếp bị Hoa Vân càn hàn cướp lấy tánh mạng. Tất cả mọi người sợ hai hắn. Hồn thương ở một bên nhịn không được mỉm cười, nhìn Hoa Vân kia một bộ đứng đắn bộ dáng Nếu không phải Hoa Vân, Nguyên Thiên Quân hiện giờ cũng sẽ không ngồi ở hiện tại vị trí này thượng, dù sao cũng là Hoa Vân lấy ngày đó binh bộ đầu nhi tánh mạng. Nhưng, thiên đế chi mệnh, thuộc hạ không thể không tử, còn thỉnh điện hạ bảo cho biết. Chắp tay hỏi một bên chính uống trà Hoa Vân. Hoa Vân thổi thổi kia lá trà, tiểu suyết một ngụm Nhìn Nguyên Thiên Quân nói, ngươi tự hỏi hỏi nhược sơ, có nguyện ý hay không tùy ngươi đi, nếu là nguyện ý, buồn quân cũng không ý kiến, nếu không muốn, vậy thỉnh Nguyên Thiên Quân về đi. Nguyên Thiên Quân có chút khó xử nhìn một bên chính cầm trên bàn bay xuống lam ảnh cánh hoa thưởng thức, lại nhìn phía sau hồn thương, biết hồn thương cùng một dương cùng với hoa vân cảm tình đều thực hảo, cho nên tìm hắn, là tốt nhất biện pháp giải quyết. Nề hà hồn thương lắc đầu buông tay, hắn cũng vô pháp giúp hắn, này dù sao cũng là nhược sơ gật đầu sự tình. Nhược Sơ lúc này mới chậm rãi dương mắt nhìn Nguyên Thiên Quân, xinh đẹp cười nói, "Buồn cô nương tự nhiên là thiện tâm người, như thế nào khó xử Nguyên Thiên Quân đâu. Nếu là buồn cô nương nói không đi, cũng là ra không được, nói vậy Nguyên Thiên Quân sớm đã ở Thương Lãng Tiên ngoại cảnh bày ra Thiên La địa võng, nếu buồn cô nương vừa ra đi, liền đem buồn cô nương bắt lấy đưa thẩm phải không?" Nàng suy đoán, không phải tin đồn vô căn cứ, y đi theo Nguyên Thiên Quân làm việc cẩn thận tính cách, là như vậy. "Hương Chi, mới vừa rồi như vậy nhiều thiên binh" Sao lại bông tha bất luận cái gì một cái bắt lấy nàng cơ hội? con thỉnh cô nương thứ lỗi? Tại hạ cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nhược sơ gật gật đầu, cũng không vì khó hắn, cũng liền một ngụm đáp ứng rồi tùy nàng đi thiên giới. Đến nỗi, đi 99 trọng thiên sẽ nhắc lên cái dạng gì sóng lớn, nàng cũng không thể đủ bảo đảm. Có lẽ, nguyên thiên quân sẽ bởi vì thỉnh hắn đi 99 trọng thiên mà tự trách hồi lâu đi. Bùn quân, cũng trở về nhìn xem nói liền ôm quá nhược sơ vai, hóa thành một bó rời đi Nguyên thiên quân tự nhiên cũng chia tay hồn thương đi theo đi ra ngoài, hồn thương lắc lắc đầu, lúc này, có trò hay nhìn, phòng trừng, ngay cả thiên đế đều sẽ tao hương. Phần 169 chương 169 nửa đường chặn lại, hồng nhan bạc mệnh. chương 169 nửa đường chặn lại, hồng nhan bạc mệnh. Nhược sơ bị nguyên thiên quân thỉnh tới rồi 99 trọng thiên, vô ảnh tôn giả nghe tin tới rồi, nửa đường ngăn cản mênh ngông quần quận đội ngũ, ngạnh sinh sinh đem nhược sơ kéo đến một bên, tiến hành rồi một phên nói. Nhược sơ toàn bộ hành trình cũng chỉ là thai trái đoá tiến, thai phải đoá ra, nàng còn không có tìm vô ảnh tôn giả tính sổ đâu, hán đảo chính mình đưa tới cửa tới. Ông ngoại, ta còn là ngươi thân nhân sao? Ta đều phạm phải như thế ngập trời tội lớn, ngươi thế nhưng ném xuống một câu liền trở về ảnh nguyên gốc, ngươi nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Một phen méo vô ảnh tôn giả trắng bóng dâu chất vấn. Vô ảnh tôn giả ngao ngao thẳng kêu, dùng sức vỗ nàng bàn tay trắng, làm nàng buông Nhược sơ lúc này mới khinh thường thả tay, thư lạnh đôi tay ôm ở trước ngực, đem mặt đường hướng một bên, không để ý tới hắn. Vô ảnh tôn giả chắp tay nói, ta tiểu cô nãi nãi, tính ta cầu người, chuyện này nhi, ta liền đã quên đi à. Nhược sơ cũng không để ý tới hắn, làm hắn đem nàng bỏ xuống. Vô ảnh tôn giả vòng tới rồi nàng trước mặt, hát hát cười nói, ai nha, ông ngoại ta cũng chỉ là nói câu chỉ cần người khác không trêu cho người, người liền sẽ không ra tay sao, những lời này như vậy xuôi thai. Ngươi như thế nào thể hội ra có ném xuống ngươi chi ý đâu? Ngươi này đầu nhỏ tử như thế nào tưởng? Cười dùng ngón tay chọc nàng đầu, phê bình. Nhược sơ cũng chỉ là cười cười, kéo vô ảnh tôn giả tay nói, cho nên, ngươi lần này nửa đường ngăn lại ta, là làm gì tới? Vô ảnh tôn giả lúc này mới nói sáng tỏ ý đồ đến. Nhược sơ động cước đầu ngón chân cũng biết hắn tới mục đích là cái gì, còn không phải là làm nàng không cần múi nhọn quá lộ sao. Cái kia, nhược sơ A. Thiên hậu. Tốt xấu cũng là thiên giới lúc sau, ngươi ra tay, không cần quá nặng, miễn cho, đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền thoái, ngấm lại, ngươi cái kia pháp lực cũng không thấp, điểm đến mới thôi thì tốt rồi. Vô ảnh tôn giả lại bắt đầu nhắc mãi, nghe hắn kia thở ngắn thăng dài, lời nói thấm kế tận tình khuyên bảo bộ dáng nhược sơ liền choáng vắng đầu. hào hào hảo, ta đã biết, đã biết, bất quá, ông ngoại, ta tìm được hôn đột đại đế truyền quân tiên lệnh. Cười chỉ vào đường lại bên hông bị giấu đi truyền quân tiên lệnh nói. Vô ảnh tôn giả vung tay lên, đem nàng bên hông lệnh bài lấy ở trên tay, cẩn thận quan sát một phen, cười nói, này quân lệnh, rốt cuộc đã trở lại, ngươi cần phải tiểu tâm lợi dụng. Nhược sơ gật gật đầu nói, này truyền quân tiết lệnh, thế nhưng ở tây đế nơi đó, ngươi nói, ta có phải hay không nên thu vóng? Vô ảnh tôn giả nhìn thấy nhược sơ như vậy tà ác liền biết được ra sao sự, nàng ở tây đế bên người mai phục kia viên quân cờ hủ rượu tiên cơ khuynh đùng. Hiện giờ, đi trước giải quyết kia Nam Hải Long Vương sự tình đi. Ngươi là không biết, ta ảnh nguyện cốc là đỉnh nhiều ít đều danh, chỉ nói ngươi, liền không dưới 10 cái tên ra, hợp với cũng đem ảnh nguyện cốc tên để thượng đâu. Vô ảnh tôn giả cười nói, tử tu đã cho ta nói ngươi ở phàm giới sự tình, bất quá nhược sơ, ông ngoại tưởng nhắc nhở ngươi, trên đời buồn không có việc gì, lo sợ không đâu chi. Nhược sơ tự nhiên cũng gật gật đầu, tiếp thu hắn theo như lời những lời này, hết thảy đều chỉ ở chỗ chính mình mà thôi. Ông ngoại hoa vân đống nhiên ở một bên chắp tay kê Vô ảnh tôn giả hoàng sợ, nhìn nhược sơ rất là nghi hoặc, ngón tay qua lại chỉ vào nhược sơ cùng Hoa Vân, ngươi. Ta khi nào thành ngươi ông ngoại? Mới vừa rồi. Hoa Vân cười nói, không phải ông ngoại ngạnh muốn đem nhược sơ đính hôn cấp buồn quân sao. Ông ngoại chẳng lẽ đã quên? Vô ảnh tôn giả vẻ mặt xấu hổ, hắc hắc cười hai tiếng, vừa lòng gật gật đầu, có lẽ, hắn có thể giúp, cũng chỉ có thể đến nơi này đi. Nên nói, ta đã nói, đi thôi. Vô ảnh tôn giả làm như có chút luyến tiếp giống nhau. Cũng bất đồng nhược sơ cùng đi thiên giới, hóa thân một bó quang ngảy xuống, biến mất không thấy. Tiến vào thiên giới kết giới là lúc, nhược sơ một thân hồng nhạt quần áo đông nhiên biến thành màu lam nhạt áo dài, bên hông hoa lê ngọc liền tua theo nàng bước chân bước ra, len ca len ken rung động, trên mặt nhiều một tầng khăn che mặt, theo gió nhẹ phất phơ, mỹ lệ động lòng người. Hoa vân cũng từ một thân màu xanh lá quần áo, biến ảo thành một thân nội áo bào trắng, ngoại khoác màu tím áo nhẹ, tản bộ cùng nhược sơ sóng vai đi tới Nguyên Thiên Quân Có chút hồng nghi, thiên giới này kết giới, là biến ảo tiên nhân bản tính. kia Lê Nhược Sơ tuy là tiên giới người, nhưng nàng sinh với ảnh nguyệt quốc, như thế nào có thiên giới bản tính. Nhược Sơ cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, lại một lần, vào thiên giới, nơi đó, nàng từng sinh hoạt địa phương, nhưng kinh Đảo ngột làm phản mở dịch, kêu 99 trọng thiên đã biến thành nàng không quen biết bộ dáng trước kêu dáng trần điện sớm đã không ở. Người sợ sao? Hoa Vân cười hỏi Nhược Sơ. Nhược Sơ khinh thường cười cười nói. Ở buồn cô nương nơi này, không có sợ hãi này hai chữ. Húng chi, ở thiên giới, tàn lại trường bối. Hoa vân nhận đồng gật gật đầu, là có chuyện như vậy nhi trực tiếp đi tới nhược sơ phía trước, đi đại điện. Đó chính là tôn giả ngoại tôn nữ, điện hạ thích nhất nữ tử. Lớn lên như thế xinh đẹp, khó trách điện hạ đối nàng nhớ mãi không quên, liền vân xanh công chúa cũng không quan tâm. Chẳng có chút xa thị nữ nhỏ giọng nói. Một cái khác thị nữ che miệng nhỏ giọng phụ họa, là đâu là đâu đế nghe nói vân xanh công chúa bị cướp đi, nổi trận lôi đỉnh, hiện giờ đang ở đại điện phía trên cùng kia Nam Hải Long Vương chờ nàng đi đâu. Không biết sẽ rơi vào cái cái dạng gì kết cục, thật là hồng nhan bạc mệnh nột. Đối với bọn họ thở dài cùng tiếc hận, nhược sơ khinh thường nhìn lại cười, không chừng là ai bạc mệnh đâu, nàng lê nhược sơ đã trở lại, sao lại mặc người sâu xé. Nghe nói hoa vân điện hạ vì nàng, chính là tình nguyện đem chính mình chiến hồn lưu lại, đại chiến bảy hải giao long đâu. Nói như vậy, cũng là Hồng nhan họa Thủy Thị nữ vẫn cứ nhai lưới cằn, lại nhải bộ dáng làm nhược sơ có chút chán ghét. Có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt phiết qua những cái đó bởi vì nhược sơ phía sau vô số thiên binh mà tụ tập các tiếng Nga, những cái đó tiên Nga lập tức ngầm miệng. Đều tan đi đi. Theo một tiếng ôn nu thanh âm, những cái đó tiên Nga toàn tan đi. Nhược sơ nhìn kêu một thân màu vàng cam quần áo nữ tử, phía sau như cũ đi theo bốn cái tiên Nga, cũng như mới gặp. Nguyên thiên quân, thịnh dư có không cùng nhược sơ tỉ, tỉ nói, nói mấy câu Thịnh Dư rất là lễ phép hỏi. Nguyên Thiên Quân lập tức ho nhẹ hai tiếng, một bộ vô pháp châm trước giận dặn nói, "Hết thảy, chờ đến đại điện phía trên lại nghĩ, còn thỉnh công chúa thông cảm." Thịnh Dư cũng chỉ có lui xuống, có chút không tha nhìn nàng. Nàng hơi hơi nhe mắt, ánh mắt thanh lánh là người sợ hãi, ngược lại nhìn về phía Nguyên Thiên Quân cùng với phía sau Thiên binh. Nguyên Thiên Quân tùy theo ngẩn ra, chắp tay hỏi, "Cô nương, đây là..." Thiên quân vẫn là đem mấy ngày này binh triệt đi, buồn cô nương cũng sẽ không chạy. Người nhìn Nguyên Thiên Quân chỉ vào phía sau kia mặt vô biểu tình đen nghìn nghị thiên binh nói. Nguyên Thiên Quân chắp tay nói, tự nhiên muốn xem cô nương vào đại điện mới vừa rồi triệt hồi. Nhược sơ cũng minh bạch dường như gật gật đầu, cũng mặc kệ một bên đồn đại vớ vẩn, cách này đại điện càng ngày càng gần. Nàng biết nơi đó ngồi người nào, đều là trí nàng vào chỗ chết người, đến nỗi vì sao phải trí nàng vào chỗ chết, nguyên nhân, có rất nhiều. Phần 170 chương 170 vạn người sở chỉ, chịu tội khó thoát chứ 170 vạn người sở chỉ, chịu tội khó thoát. Theo mọi người ánh mắt, Nhược Sơ chậm rãi bước vào chính điện, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, Nguyên Thiên Quân tùy tay phân phát phía sau thiên binh, đi theo đi vào. Cao cao tại thượng ngồi, là thiên đế, một bên nổi giận đùng đùng, là Tây đế cùng Nam Hải Long Vương, Minh Vương Tư Nghi một dương toàn đứng ở một bên, đứng ở nhất bên ngoài, là Tư Nam Quân, đánh một tay hảo bản tính, nhìn Nhược Sơ chậm rãi đi vào. Nhược Sơ tự nhiên cũng không sợ hãi nơi này bất luận kẻ nào tâm tình rất là sung sướng. Nơi này, muốn đẩy nàng vào chỗ chết người, hoặc là, chính là cùng vô ảnh tôn giả có thủ hán Nam Hải Long Vương này một loại, hoặc là, chính là đã từng chọc tới nàng, bị nàng ra tay giáo hấn người, thí dụ như, Tây Đế. Như thế đại trận trượng thỉnh buồn cô nương tiến đến, là vì chuyện gì? Nhược sơ cười hỏi cao cao tại thượng Thiên Đế. Thiên Đế nhưng thật ra bị vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ kinh ngạc tới rồi, thế nhưng như Thiên Hậu theo như lời, một chút cũng không hiểu lễ nghi Xem ra, cũng không phải tin đồn vô căn cứ nói đến. Người cũng biết tội. Thiên đế làm như có chút tức giận, đứng lên kích động hỏi nhược sơ, phản phất, sở hữu chịu tội chung quy tìm một vị bất luận là có tội vẫn là dê thế tội tới gánh vác. Tây đế cùng Nam Hải Long Vương, này hai người là bồi rối thiên đế mấy ngày chủ nợ, nhất định phải tìm được nhược sơ cái này thiếu nợ người. Nhược sơ nhẹ à, hơi hơi ngước mắt, mặt mày như tinh, ánh mắt dị thường thanh lánh, chỉ một ánh mắt liền biết nàng đã án nói vậy. Sẽ có một hồi đổ hập xuống đau mắng, tới biểu đạt bọn họ đối nàng căm thù đến tận xương thủy, nhược sơ nhưng thật ra tưởng nhìn một cái, bọn họ sẽ như thế nào. Vì sao, muốn đả thương con ta, ta Nam Hải cùng vô ảnh tôn giả thậm chí ảnh nguyệt cốc, có gì không qua được oán hận. Chỉ thấy kia Nam Hải long vương đỉnh kia thật dài long cần, xúc thật dài dâu, béo nói chuyện thở dốc nhi, liền Triều phục cũng là căng đến phình phình, vẻ mặt phẫn nộ chỉ trích nhược sơ. Nhược sơ mặt vô biểu tình, đôi mắt bình tĩnh như nước. Nhìn không ra có bất luận cái gì gọn sóng, lạnh lùng trả lời nói, cũng không oán hận. Này bốn chữ, làm Nam Hải Long Vương thật là tức giận, trực tiếp tới rồi nhược sơ trước mặt, nói, nếu, cũng không có oán hận, cớ gì muốn đả thương ta Nam Hải Long cung người, là chịu người nào sai xử. Hắn như thế vội vàng đề điểm nhược sơ sai xử hai chữ, chắc là chờ vô ảnh tôn giả này bốn chữ đã lâu đi, Nam Hải Long cung cùng vô ảnh tôn giả sâu xa cùng thù hận, khả năng không ngừng một chút. Năm đó... Nam Hải Long Vương chịu người xui khiến, muốn phát lũ lụt bao phủ Nam Hải một thành, Nghề Hà Vô Ảnh Tôn Giả vừa lúc gặp được, liền ra tay ngăn trở hắn. Lúc trước Nam Hải Long Vương vừa mới tiền nhiệm không lâu, đối với Vô Ảnh Tôn Giả là không lớn nhận thức, cho nên va chạm hai câu, thế nhưng không nghĩ, thiếu chút nữa bởi vậy ném con hàm. Nam Hải Long Vương vẫn luôn cho rằng, là kia Vô Ảnh Tôn Giả sau lưng báo cho Thiên Đế, mới làm hại hắn bị Thiên Đế trừng phạt 100 thiên tiên, hơi kém đem hắn đánh chết. Ta Nam Hải cùng ngươi không oán không thù. Cứ gì hạm như thế tàn nhẫn tay, đem con ta kinh mạch đánh gãy, hiện giờ chỉ có thể nằm ở trên giường, không thể nhúc đích. Nam Hải Long Vương vẫn luôn chất vấn Nhược Sơ, cũng không có để lại cho Nhược Sơ biện giải cơ hội. Tự nhiên, ở đại điện phía trên bình tĩnh thong rong Nhược Sơ tự nhiên cũng không cần biện giải. Minh Vương đứng ở một bên nhúng mày, trong lòng vô hạn cảm khái, nếu là Nhược Sơ phẫn nộ lên, này Nam Hải Long Vương, phòng trừng không phải tàn chính là phế đi. Một dương ở một bên mặt không lên tiếng, nhìn này hết thể phát sinh, phản phất. Này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ giống nhau, nhưng hắn trong lòng, tự nhiên cũng tin tưởng Nhược Sơ có thể hướng phó tự nhiên. Minh Vương như thế, Một Dương như thế, Tư Nghi như thế, Hoa Vân, cũng như thế. Phải không? Thay ta hướng nhị Hoàng tử Vân An, liền nói, Nhược Sơ vô tình mạo phạm, nếu là tàn một đời, cũng đừng lại sống hậu thế, sớm chút đưa đi Minh Vương kia chỗ, cũng thật sớm chút siêu sinh. Lạnh lùng trả lời, phản phất hết thể đều nói không phải nàng. Bản đế bảo bối nữ nhi bị quỷ tộc cấp đi cũng là ngươi dở trò quỷ đi. Tây đế như là cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh một bên tư nghi đều có chút kinh ngạc. Quả nhiên, hắn nội tâm cũng là thực sự phấn nộ, rốt cuộc, quý vân xanh là hắn Tây đế nữ nhi duy nhất, là hắn cùng khuynh vũ nữ nhi duy nhất, muốn nổi làm nhược sơ, nhược sơ cũng sẽ đau lòng, bất quá, giờ phút này nhược sơ trong lòng, chỉ có vui vẻ, không có nửa điểm nhi thương hại. Tây đế nữ nhi quý vân xanh như là rất là không hiểu lẽ phép, vừa tới liền muốn lấy ta thánh mạng tự nhiên Bụn cô nương đối với nàng sinh tử, cũng không thế nào nhìn thấu, cũng không đệ bụng, hướng chi, là quỷ đế thân điểm muốn nàng, ta có thể nào ngăn trở. Cười trả lời nói, tự nhiên, đó là quỷ đế muốn nàng, nhược sơ có thể nào người tản tật chi mỹ đâu. Hưởng vô ảnh tôn giả một đời thanh danh, liền hủy ở ngươi cái này ngoan cấu ngoại tôn nữ trên tay. Nam Hải Long Vương vẻ mặt tiếc hận thế vô ảnh tôn giả không đáng giá. Nhược sơ đôi tay ôm ở trước ngực, cười nhìn hắn, hơi hơi mở miệng nói, ta xưa nay không thế nào nghe lời Ông ngoại cũng là lấy ta không có cách nào, hiện giờ phạm phải như thế ngập trời tội lớn, là cùng ông ngoại thoát không được căn hệ. Nhược sơ nói ngoại tri âm đó là cùng vô ảnh tôn giả không quan hệ, đơn giản chính là không có quản giáo nàng mà thôi. Nam Hải Long Vương tất nhiên là vẻ mặt tan mệt, như vậy môi lưới chi chiến, tưởng hắn kia vụng về đầu lưỡi cũng chiến bất quá lưới sán hoa sen nhược sơ. Doanh châu việc, cũng là ngươi làm. Thiên đế có chút không đành lòng lại thêm một cái chịu tội với nàng. Nhược sơ nghĩ nghĩ, cười nói. Bất quá phản đồ mà thôi, chết không đáng tiếc, hướng chi, chọc buồn cô nương, tự nhiên đáng chết. Thiên đế cũng bị nhược sơ nói thương không nhẹ, nghĩ đến thiên đế dưới đáy lòng buồn trồn, rốt cuộc là cái gì làm nàng như thế làm cản, thế nhưng như vậy vô pháp vô thiên. Người trong mắt, còn có thiên quy sao? Thiên đế ở một bên hỏi. Nhược sơ xinh đẹp cười nói, thiên quy. Thiên quy đó là trong tay ta kiếm, cùng ta sở hướng chi diệu, người yêu thương, thiên quy là quảng các ngươi này đó thần tiên mà thôi, không phải ta. Là, ở trong mắt nàng cũng không có thiên quy, mấy vạn năm trước, nàng là Hỗn Độn Đại Đế Tiên, số xong năm sau, nàng là Hoa Vân Tiên, thiên quy ở trong mắt nàng, bất quá là giam cầm những cái đó nhảy không ra thần tiên mà thôi. Cho nên, này đó, ngươi đều thú nhận bộ trực. Thiên đế hỏi. Nhược Sơ gật gật đầu, "Là nàng làm, nàng sẽ không không thừa nhận, nàng nhưng không nghĩ nói dối, mặt mày nhẹ cho nói, "Là ta làm, thiên đế, nhưng có gì trừng phạt phương pháp?" Dịch đi tiên cốt, đoạn này tiên can Vĩnh đoạ minh giới. Nam Hải Long Vương buột miệng thốt ra. Xem ra, Nam Hải là nên đổi Long Vương. Bản đế muốn ngươi đi quỷ tộc đem bản đế nữ nhi phải về tới. Lại suy xét ngươi nơi đi. Tây đế vẻ mặt bình tĩnh nói. Nhược sơ đối với như vậy trừng phạt, chỉ là ha hả cười, cũng không để ý. Bọn họ theo như lời này đó trừng phạt, đều sẽ nhất nhất ứng nghiệm. Doanh châu nãi tiên sơn, ngươi cũng biết, tự tiện sửa lại tiên giới tiên sơn, là muốn chịu gì trừng phạt. Thiên đế có chút không đành lòng hỏi nhược sơ Rốt cuộc nàng là vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ. Như mới vừa rồi Long Vương theo như lời, vĩnh đoạn minh phủ, không được siêu sinh. Nói xong sao? Đó là không đến phiên buồn cô nương nói. Thiên Quy có ngôn, vũ nhục thượng thần, đối thượng thần ngôn ra bất kính giả, đương trượng trách 100, lấy xem hiệu quả về sau. Thiên đế có quyền sửa đổi tiên sơn bố cục, có quyền quyết định thần tử sinh tử, thần tử chỉ phải thần phục với thiên đế, không được sinh nhị tâm, nhưng có. Nhược sơ ngôn ngữ kiên định, nhìn ở đây người hỏi Mình vương nuốt nuốt nước miếng, năm đó tiểu đế cơ, biến thành đại cô nương, hiện giờ, kia trong sân vũ nhục nàng người, chỉ sợ, đều phải tao đương. Mọi người bị nàng ép hỏi hỏi á khẩu không trả lời được, đại điện phía trên lặng ngắt như tờ. Phần 171 chương 171 Thiên giới điện tiền chỉ chịu tội chương 171 Thiên giới điện tiền chỉ chịu tội Đối với nhược sơ vấn đề, thiên đế nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là trợt lẽ lướt qua mà thôi, thân là vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ biết mấy ngày này quy cũng chẳng có gì lạ. Tây đế mặc kệ nàng như thế nào, huyết Sáo, một đám thị vệ liền lǔng đi lên, Thiên đế cũng trở tay không kịp, xem ra Tây đế là thẹn quá thành giận, mới có thể không bận tâm mặt mũi mệnh lệnh chính mình thị vệ ở đại điện phía trên động thủ. Những cái đó thị vệ giơ kiếm chiều Nhược Sơ đánh úp lại, Nhược Sơ nhẹ nhàng nhảy, tránh ra, mũi chân nhẹ điểm càng ra đại điện, ngồi ở đại điện ở ngoài bạch ngọc lan can thượng, một chân đáp ở lan can phía trên, tay chống đầu phóng với trên ủi, nhìn dáng vẻ Thật là nhàn nhã. Tất cả mọi người chạy ra tới, nhìn trận này náo nhiệt, thị vệ thị nữ vây quanh một đám lại một đám, nhìn Nhược Sơ cùng Tây Đế trận này đánh giá. Như lúc ban đầu tà cười nhìn đứng ở nàng trước mặt Tây Đế, hán tuy lão, nhưng thân thể còn thực khỏe mạnh, thân xuyên minh hoàng sắc chiều phục, sắc mặt tiểu thụy, có vẻ hơi có chút tăng thương. Tây Đế là nghẹn không nổi nữa sao? Nhược Sơ là muốn cho Tây Đế biết được, quý vân xanh chính là đáng chết. Nhược Sơ ánh mắt kiên định làm người sợ hãi lộ ra một cổ tuyệt vọng đến không có đường ra hơi thở. Tây đế hừ lạnh suốt ruột thiết muốn thử xem nàng công lực, hơi hơi phất tay, những cái đó thị vệ liền chiều Nhược Sơ đánh tới. Nhược Sơ tay nhẹ nhàng lay động, nổi lên một bó ánh sáng nhạt. Thị vệ nhất kiếm chiều Nhược Sơ đâm tới, lại bị một phen kiếm đẩy ra, Nhược Sơ chung quanh, nháy mắt xuất hiện một đám bạch bài tí thị vệ, thượng cổ thân vệ, thần thân với truyền quân tiên lệnh trung thần tộc. Mỗi người toàn ngọc thụ lâm phong, người mặc màu trắng quần áo, tay cầm hàn kiếm dừng ở Nhược Sơ xung quanh. Nhìn Tây đế bên cạnh kia một đám thị vệ như hổ rình ngồi. Nhược Sơ từ lan can thượng nhẹ nhàng nhảy xuống tới, những cái đó thị vệ liền nhường ra một cái nói tới, cười nhìn Tây đế. Tây đế kinh ngạc nhìn Nhược Sơ trong tay loạn choạng truyền quân tiên lệnh, kia không phải hắn truyền quân tiên lệnh sao? Nhược Sơ nhàn nhãm mà cười cười, ném kia truyền quân tiên lệnh, cảm thụ được kia giải lửa mang đến một cổ lạnh leo nói, Tây đế hay không cảm thấy kinh ngạc. Người truyền quân tiên lệnh, vì sao sẽ ở trong tay ta? Đem bản đế tiên lệnh còn tới. Bản đế nhưng không có gì nhẫn mại. Tây đế lúc này là thật sự tức giận. Sợ tới mức một bên xem náo nhiệt thị vệ tiên Nga về phía sau lui. Nhược sơ là cái thứ nhất chọc tới Tây đế người. Từ thượng cổ cho tới bây giờ, Tây đế từ an phận ở một góc lúc sau. Liền vẫn luôn uy danh lan xa không người dám trọng Hiện giờ một cái hoàng mau nha đầu thế nhưng đem hắn chọc bực. Ngâm lại, cũng là hạng nhất thú vinh. Nhược sơ nhẹ A khinh thường nhìn lại cười nói, phải không? kia Tây đế báo cho Nhược sơ. Này tiên lệnh từ khi nào khởi, biến thành Tây đế chi vật. Tây đế thấy thế cũng chưa từng nói rõ, phất tay chính là nhất kiếm, nhược sơ nhẹ nhàng giấu đi ngồi trở lại lan căn thượng, thị vệ ngay sau đó chắn đi lên, tức tan hắn kiếm khí. Thiên đế nhìn thấy nhược sơ trên tay truyền quân tiên lệnh, làm như có chút quen thuộc, khó hiểu hỏi một bên Minh Vương nói, đó là vật gì? Chấm như thế nào cảm thấy, có chút quen mắt. Minh Vương ở một bên chắp tay giải thích nói, có lẽ là thiên đế hoa mắt. Liên kết Hỗn Độn Đại Đế truyền quân tiên lệnh Thiên Đế cũng không nhận biết. Nghĩ đến, là phê duyệt tấu trương dùng mắt quá độ đi. Minh Vương dưới đáy lòng cười, trên mặt cũng không ra tiếng. Thiên Đế nghe được kia lệnh bài là truyền quân tiên lệnh lập tức như là thanh tỉnh giống nhau, mệnh lệnh thị vệ đem kia lệnh bài lấy về tới, nói là hốn Độn Đại Đế chi vật, không thể mạo phạm, mấy vạn năm trước liền đã biến mất ở lục giới chung. hiện giờ tái hiện, thật là hiếm lạ. Đây là bản đế chi vật, nếu tiểu cô nương không biết điều nhi Vậy đừng trách bản đế không lưu tình rút lời tay huy động, khắp nơi mạo kim quang, đem Nhược Sơ vây ở kia trận pháp nội. Nhược Sơ cười nhìn Khẩn Trương Tây Đế nói, như thế nào, Tây đế là sợ đem chúng ta ngăn cách với thế nhân, làm người khác nghe không thấy chúng ta chi gian nói chuyện, sợ ta đem Tây đế hành vi phạm tội thông báo thiên hạ. Nhược Sơ rõ ràng cảm giác được đến, chung quanh một mảnh yên lặng, tính có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở, trận này có thể ngăn cách bất luận cái gì sự vật, linh lực, làm nàng không thể vận dụng tiên thuật, bị nhốt tại đây. Chỉ có thể chờ chết. Tây đế từng bước tới gần, nhược sơ cũng không sợ hãi, như cũng mặt mang ý cười. Hắn một trường lại đây, nhược sơ rất là huyền chuyển nhẹ nhàng tranh nẽ, dùng hoa lê nước mắt hóa giải hắn trường lực. Nàng là có được hốn độn chi linh người, cho nên, nàng tiên pháp, ở nơi nào, đều có thể vận dụng tự nhiên. Ở kết giới bên ngoài quần chúng đều vì này kinh ngạc. Mấy chiêu xuống dưới, tây đế bởi vì đại ý, bị nhược sơ lưu ly kiếm nhất kiếm đánh tới nằm trên mặt đất, nhược sơ kiếm chỉ Tây đế lạnh hỏi Bồn cô nương chỉ nghĩ hỏi một chút Tây Đế chính là giết chết hôn độn đại đế đồng loa chí nhất. Tây Đế nằm trên mặt đất, khoe miệng còn treo máu tươi, thật là chật vật cười ha ha nói, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Hiện giờ thế nhưng thua ở một cái hoàng bao nha đầu trong tay, xem ra, đồn đại không tồi, vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ quả thực ngang ngược nung chiều. Vừa định hỏi ra Tây Đế rốt cuộc có hay không giúp đào nột, kêu nam Hải Long Vương liền từ bên ngoài bắn vào tới một chi xuyên kiếp mũi tên. Nhược sơ nhẹ nhàng huy lưu ly kiếm đem kia xuyên kiếp môi tên vòng quanh chính mình kiếm xoay vài vòng, huy hướng về phía Nam Hải Long Vương. Nam Hải Long Vương hướng một bên tranh nẽ. Nhược sơ cười nhìn Nam Hải Long Vương, từ kết giới trung quyến rũ đi ra nói, Long Vương cũng như vậy sốt ruột chịu chết đâu. Không bằng, để cho ta tới nói cho Long Vương chân tướng như thế nào. Vì sao nhị hoàng tử phải bị ta đánh gãy kinh mạch, sủi lơ với giường phía trên. Cười nhìn hắn. Đông nhiên sau lưng một trận gió nhẹ thổi qua. Chuyên đến kiếm cùng kiếm va chạm thanh âm, nhược sơ mắt lẽ nhi hơi hơi xoay người, nhìn đến phía sau một bộ màu tím quần áo Hoa Vân trinh trông cự lại bị thương Tây Đế. Nay Tây Đế, hưởng vì một hoang chi chủ, thế nhưng đánh lén nàng một cái hoàng mau nha đầu. Không có việc gì đi. Hoa Vân lo lắng hỏi. Nhược sơ cũng chỉ là nhẹ nhúng mày, nàng có thể có chuyện gì, hiện giờ nơi này, nhưng thật ra không ai có thể thương nàng. Tây Đế bị Hoa Vân đẩy lui lúc sau, cũng liền ăn phận. Hoa Vân ngay sau đó thu trong tay kiếm. Lạnh lung nói, ai dám động nàng, buồn quân liền làm hắn nếm thử bị càn hàn kiếm đoạt mệnh tư vị. Kia lời nói lãnh biến toàn bộ 99 trọng thiên, thiên binh đều không dám tiến lên. Hoa vân chắp tay hành lệ nói, phụ vương, nhi thần biết được Nam Hải lòng cùng một chuyện, là người phương nào việc làm, thỉnh phụ vương nghe nhi thần đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Thiên đế nhìn thấy là chính mình nhi tử, cũng liền phất phất tay, đem trong ba tầng ngoài ba tầng thiên binh triệt trở về, làm hoa vân đem sự tình ngọn nguồn nói tới. Nhược sơ đáy lòng nhưng thật ra có chút kinh ngạc, Hoa Vân, là như thế nào biết được chân tướng? hay nói nghe một chút. Thiên đế lười nhắc nói. Hoa Vân cười nhìn nhược sơ, kia mặt tươi cười làm người rất là an tâm. Việc này nãi lên nhược sơ việc làm. Hoa Vân mở miệng, sợ ngây người mọi người, duy độc nhược sơ ở một bên mặt vô biểu tình. Hắn nói qua, làm nàng tin tưởng hắn. Nàng cũng liền tin tưởng hắn. Nhưng, này nhược sơ phi bị nhược sơ. Như cũ bán cái nút. Nếu là đem sự thật chân tướng nói ra, Tây Đế mặt mũi nhất định quét rác, việc này, cũng không phải là một hai câu có thể nói đến rõ ràng, liền xem Hoa Vân như thế nào đáng đo. Kêu, kêu nhược sơ là ai? Thiên Đế như là thẩm vấn giống nhau ngữ khí hỏi Hoa Vân. Hoa Vân yên lặng cười. Phần 172 chương 172 Vân sanh công chúa Nam Hải sự. chương 172 Vân sanh công chúa Nam Hải sự. Nam Hải nhị hoàng tử thịnh an khi còn nhỏ cùng dự mãn tứ hải. Nam Hải Long Vương Hòn Ngọc Quý trên tay, Nam Hải Tiểu Công Chúa Thịnh Dư đều sinh hoạt tại đây 99 trọng thiên, có thể nói, Cùng Hoa Vân Quý Vân Xanh đều là thân mật khăng khít bạn tốt. Kia Thịnh An không biết khi nào khởi, thích đi Quý Vân Xanh tầm điện, cùng nàng giảng một ít lục giới thú sự, cũng thích đưa nàng một ít lục giới hiếm lạ cổ quái đồ vật này đó, Thịnh Dư cùng Hoa Vân đấy lòng đều biết được, Thịnh An thích Quý Vân Xanh. Sau lại, Thiên Đế phát hiện Quý Vân Xanh cùng Hoa Vân cùng với Thịnh Dư ba người ở chung, cũng không tệ lắm Liền hạ hôn thư cùng Tây Đế cùng Nam Hải Long Vương. Nam Hải Long Vương nhưng thật ra vui mừng đáp ứng rồi, đương trưởng liền hồi đệ hôn thư, cao hứng rời đi. Tây Đế nguyên bản chưa từng đồng ý, sau không biết sao, Tây Đế quý kêu trời cao, tay không chuyển lên hôn thư, một ngụm liền đáp ứng rồi. Sau lại, quý vân xanh phản phất cũng có điều phát hiện Hoa Vân biết được thịnh an thích nàng, từng cùng Hoa Vân cùng nhau phẩm trà là lúc nhắc tới quá, nếu có một ngày, nàng không thích Hoa Vân, Hoa Vân sẽ như thế nào làm. Hoa Vân cũng là trước sau như một lạnh nhạt biểu tình đáp nếu là không thích, tự rời đi thiên giới đó là, hắn không sao cả. Quý Vân xanh vì hắn làm rất nhiều, nghề hà Hoa Vân cũng không thích nàng, ngàn năm trước, Hoa Vân thích một phàm nhân, vì nàng thế nhưng hao phí chính mình linh lực độ nàng thành tiên. Thịnh Dư tất nhiên là cười tiếp thu cái này nhìn như nhu nhược, nhưng tính cách cương ngạnh nữ tử, nói Hoa Vân rốt cuộc cũng động xuân tâm.